Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện thập niên 70, nuông chiều hằng ngày. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 56, buổi sáng đưa tiễn lận Tông Kỳ, trừ hy đem trong nhà quần áo giặt sạch phơi tốt quần áo, vỗ vỗ tay, mang theo khuê nữ đi cách vách lương tú nhã ra. Nếu lần Tông Kỳ nhường nàng đi đòi tiền, nàng nào có không đi đạo lý? Dù sao là hắn chủ ý, đắc tội trịnh đoàn trưởng cũng không quan chuyện của nàng, dù sao quan hệ vốn là không thế nào, lại xấu một chút cũng không quan trọng. Sợ Trương Diễm không nguyện ý cho, dứt khoát muốn cho Lương Tố Nhã cùng một đạo Trương Diễm người này tốt thanh danh, bình thường một bộ cười tùm tìm tốt trung đụng bộ dáng, kỳ thật sợ người khác nói nàng một câu không tốt. Lương Tố Nhã cũng là tuyệt nghe được trừ hy thỉnh cầu mắt sáng lên, việc này nàng thích tham gia náo nhiệt không chỉ muốn chính mình theo đi còn muốn đem mã tiểu hồng chu vân kêu lên. Trừ Hy trên mặt nhất riêng, nào biết Mã Tiểu Hồng Chu Vân đều vui vẻ góp cái này náo nhiệt. Sau đó chẳng được bao lâu, bốn nữ nhân liền nói nói cười cười đi trịnh đoàn trưởng ra. Trịnh đoàn trưởng trong nhà còn có những người khác còn chưa đi gần liền nghe được có người tiếng nói chuyện quẹo qua phòng ở trừ Hy trực tiếp kéo cổ hỏng hô một câu. Trương tàu tử ở nhà sao? Ai nha? Trịnh đoàn trưởng phu nhân vừa nghe đến thanh âm, mí mắt liền bỗng nhiên nhảy một cái. Biết rõ còn cố hỏi trả lời một câu. Là ta trừ hy, nói người đã đi đến phòng ở ven đường, nhìn đến cửa ngồi mấy cái phụ nữ, nhận ra đều là người quen, bất quá đều là bình thường không giao tiếp. Trịnh đoàn trưởng phu nhân cũng tại trong đó, trên mặt lộ ra cười, tàu tử ở nhà liền tốt còn sợ ngươi không ở nhà đâu. trương Diễm nhìn đến trừ hy bên cạnh còn theo lương tố nhã mấy cái trên mặt cố gắng bài trừ cười. Sao như thế nào đều lại đây, nói đứng dậy hướng trừ hy các nàng đến gần, trương tàu tử. lương tố nhã mấy cái cũng không nói nhiều hô người sau trực tiếp mỉm cười trừ hi mắt nhìn cách đó không xa ngồi mấy cái quân tàu cười chào hỏi lâm tàu từ trần tàu tử cũng tại á quấy dày ta nói chuyện này liền đi song nhìn về phía trịnh đoàn trưởng phu nhân cười híp mắt nói trương tàu tử đây không phải là về nhà nghĩ tới xem một chút ngài nha thuận tiện nói với ngài thanh nam nhân ta đã tốt không sai biệt lắm theo thở dài bất quá vết thương trên người vẫn là không tốt toàn hắn nhất định muốn nháo trở về cảm thấy quân đội nhiều chuyện hắn tại bệnh viện chính là nhàn hạ ta không lay chuyển được hắn đành phải trở về nói xong có chút ngượng ngùng mắt nhìn người cái kia tàu từ trong nhà ta không đủ tiền dùng nói vừa xong cũng có chút luống cuống cúi đầu sau đó dơ lên mí mắt vụng trộm nhìn nàng hai mắt ý thứ không cần nói cũng biết trương diễm trên mặt tươi cười trực tiếp cứng đờ Đại khái là như thế nào đều không nghĩ đến trừ hy sẽ trực tiếp như vậy đến cửa đến đòi tiền. Cố tình trừ hy phảng phất không chú ý tới nàng cứng ngắc còn tiểu tâm cẩn thận từ trong túi tiền lấy ra sổ sách thanh âm thanh túy giòn đạo đây là nam nhân ta này đó ngày tiêu phí 162 khối thất mau, 30 cân con tin, 10 cân bột mì phiếu, 4 cân đường phiếu, dầu gì cũng là hàng xóm, số lẻ ta liền không muốn tiền liền cho 162 khối đi, đúng rồi, ngài có thể hiện tại cho sao. Nhà chúng ta ngày qua không nổi nữa. Tê như thế nào như thế nhiều. Trịnh đoàn trưởng phu nhân ngược lại hít một hơi, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Khó có thể tin nhìn xem trừ hy ánh mắt tràn ngập chất vấn, liền kém nói thẳng nàng chủ trì người. Trừ hy đầy mặt vô tội, giải thích nam nhân ta khẩu vị đại cơm cơm đều muốn ăn thịt thầy thuốc nói hắn bị thương thân thể, muốn đại bổ, ngài cũng không phải không thấy được toàn thân đều là tổn thương. Nói tới đây, đôi mắt trực tiếp đỏ còn nâng tay lên lau nước mắt. Hắn nghiêm trọng như vậy, ta nơi nào bỏ được ủy khuất hắn. Bên cạnh lương tố nhã thuận thế một phen đỡ lấy trừ hy ánh mắt phức tạp nhìn xem trịnh đoàn trưởng phu nhân đạo nam nhân khẩu vị đại rất bình thường, nam nhân ta một bữa ăn ba bốn bát, nếu không phải bị trọng thương, nào về phần ăn như thế nhiều. Trương Tầu Tử nói thật số tiền này nhưng là ngươi cháu gái mua mệnh tiền đâu tam ni luôn luôn là cái chi kỳ người, nếu không phải ngày thật sự qua không nổi nữa, làm sao đến cửa đến thảo nhân ghét. Lời này nhường trịnh đoàn trưởng phu nhân như thế nào tiếp? Giống như mặc kệ nàng nói cái gì đều không để ý, trong lòng cực hận trừ hy bộ dáng này, biết rất rõ ràng nàng tại hố chính mình, lại cố tình có khổ nói không nên lời. Do dự nói, trong nhà ta hiện tại cũng không đem ra nhiều tiền như vậy, ngươi nhìn. Trừ hy vừa nghe lời này, phảng phất nghĩ tới điều gì, đôi mắt trực tiếp đỏ, miễn cưỡng đối người cười cười, nhẹ giọng nói một câu. Vậy coi như... Như là chật vật xoay người, cũng không cho trịnh đoàn trưởng nói chuyện cơ hội, trực tiếp kéo qua lương tố nhã tay, đối ba người, thanh âm dầu dĩ đạo, đi thôi. Bước nhanh rời đi, đi xa, liền nghe được mấy người chung trừ hy phát ra một tiếng thở dài. Ta liền nói muốn không đến đi. Trịnh đoàn trưởng phu nhân, cố tình lương tố nhã nhập diễn sâu, mười phần phối hợp đến một câu. Thật là loại người nào đều có. Giọng điệu trào phúng đến cực điểm. Mã tiểu hồng học theo. tam ni đừng khổ sở đây, ta còn có chút tiền cho ngươi mượn đi. chu Vân cũng theo đến một câu, ta cũng cho ngươi mượn, trừ hy thượng hồ bị an ủi đến, cảm ơn ngươi nhóm, người cùng người quả nhiên không thể so. Trịnh đoàn trưởng phu nhân mặt nháy mắt đen, nàng cũng nghe được, muốn gọi ở người, nhưng phát hiện vài người bóng lưng đều không có. Bốn người vừa đi trịnh đoàn trưởng phu nhân siết chặt nắm đấm chờ mấy hơi thờ, không thể không nói, trừ hi mấy câu nói đó thật sự tổn thương chọc chúng nàng uy hiếp trong lòng sợ hãi nàng đem việc này thêm mắm thêm muối nói ra, đến lúc đó nàng nào có mặt gặp người. Trong lòng hận chết cháu gái kia thiên không khẩu nói mạnh miệng cuối cùng chạy đến trước mặt nàng đòi tiền, nếu không phải nhi từ tại đại ca thủ hạ công tác nàng cũng không đến mức thụ cái này khí. Đè nặng tính tình xoay người, đối đến cửa khẩu còn ngồi mấy cái người quen, lúc này mới nhớ tới còn có những người khác tại Thái Dương thình thịch thẳng nhảy. Buổi sáng, trừ hy vừa về nhà không bao lâu trịnh đoàn trưởng phu nhân liền lấy tiền lại đây, trên mặt cười đến âm trầm. Lại chưa nói không cho chạy nhanh như vậy làm cái gì. Nếu không đếm một chút, tiền cùng tiền giấy đi trên bàn nhất vỗ, trực tiếp xoay người đi, liền trang đều lười trang, nào có bình thường hòa khí bộ dáng. Chữ Hy biết chính mình này là đem người đắc tội trực tiếp cười lạnh lên tiếng, nhìn xem đi tới cửa bóng lưng, nhẹ nhàng đến một câu. Còn nói không có tiền, quả nhiên là xuyên thơ tầm thù tài chủ. Trịnh đoàn trưởng phu nhân dưới chân thiếu chút nữa đạp hụt mặt trắng bạch quán hận ra cửa. Giữa trưa lận Tông Kỳ trở về nhìn đến Chữ Hy đem tiền tất cả đều muốn trở về, hết sức cao hứng. Chữ Hy liền đem buổi sáng sự tình thêm mắm thêm muối nói, xong đầy mặt lo lắng nói, người nói nên làm sao đây. Có thể hay không đem ta hận thưởng, ta đồ không quan trọng, không theo nàng đánh cái gì giao thế, ngược lại là ngươi trịnh đoàn trưởng quân hàm cao hơn ngươi đâu. Lẫn Tông Kỳ nghe trong lòng không thoải mái, cảm thấy trịnh đoàn trưởng phu nhân mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, cùng trịnh đoàn trưởng quả thực một cái hình dáng, nếu không phải biết trịnh đoàn trưởng là loại người nào, hắn cũng không đến mức nhường tam ni ra mặt dù sao lời kia ban đầu là trịnh đoàn trưởng tức phụ nói tổng không tốt không nhận thức. Đương nhiên, lời này hắn sẽ không nói với trừ hy, sợ nàng lại cùng bận tâm. Giọng điệu mang theo điểm không tốt, không sợ, hắn qua mấy năm liền về hưu ta còn muốn đi lên trên đâu. Nói tới đây giải thích một câu, hắn có thể đi đến một bước này, toàn nhờ hắn cha vợ, hắn cha vợ trước kia là làm lính, nhưng người đã không ở đây, quan hệ có thể sử dụng cũng không nhiều. Về phần kia tô phóng viên, liền càng không cần lo lắng, cha mẹ của nàng tại báo xã hội công tác, không quản được trong quân đội sự tình. Nguyên lai like là như vậy a. Trừ hy gật gật đầu, sau đó ngoài ý muốn nhìn lận Tông Kỳ một chút, không nghĩ đến hắn còn hỏi thăm việc này. Lận Tông Kỳ sờ sờ mũi, hắn cũng không ngốc đã sớm nhìn ra hắn tức phụ cùng Trịnh Đoàn trưởng phu nhân các nàng ở không tốt nghĩ đem bọn họ chi tiết thăm dò rõ ràng một chút cũng tương đối khá. Nếu bối cảnh sâu, vậy hắn liền đi lưu sư trường chỗ đó sử điểm sức lực ít nhất không thể khiến hắn tức phụ bị thua thiệt. Hiện tại còn đến cái gì tôi phóng viên càng không thể thả lòng cảnh giác, lúc này cũng là vì an trừ hy tâm cho nên mới nhiều lời vài câu, hắn không phải cái gì lắm miệng người, nói xong này đó liền không mở miệng. Trừ hy quả thật bị an tâm, nếu lão thái bà cùng Trương diễm ra cảnh cứ như vậy kia nàng lần sau cũng không cần thiết nhịn nữa nhường cái gì. Lẫn tông kỳ cơm nước xong, liền muốn nhàn hạ về phòng nằm đi, bị trừ hy trực tiếp chừng mắt. Rửa bát đi, thật đúng là lười thượng ẩn, ngoan ngoãn đứng dậy thu thập bát đũa. trừ hy ôm khuê nữ trở về phòng tiểu nha đầu ăn no sau liền không ngừng ngáp trừ hy cho nàng cười quần áo phóng tới trong giường mặt đi chính mình cũng nằm xuống vừa đắp chăn nam nhân hứng thú xung xung đi đến chén này khẳng định không có sửa lận tông kỳ đầy mặt thản nhiên cười dày lên giường áo khoác quần cũng thoát nhất chui vào chăn liền muốn nghiêng đi thân đến ôm nàng trừ hy ngại nóng hiện tại ngày đã nóng người này trên người cùng hỏa lo từ đồng dạng nàng thật sự là chịu không nổi đầy đầy Người hướng bên ngoài đi một chút nóng chết đi được. lận tông kỳ luyến tiếc bỏ qua mềm nhũn tức phụ giật giật còn đem người ôm được càng chặt chút. Không nóng, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Nói xong còn cúi đầu tại trừ hy trên mặt qua loa hôn mấy cái. Trừ hy chịu không nổi hắn cái này dính sức lực đặc biệt hắn kia cầm, nhìn xem sạch sẽ, nhất cọ đến trên làn da, đâm người đau. Sở trường nện cho đánh hắn, chừng mắt nhìn hắn một cái. Người có ngủ hay không cảm giác, ngủ ngủ ngủ. Nói xong cũng nhắm mắt lại, bất quá, đôi mắt mặc dù là nhắm tay lại có điểm không thành thật. Lại nói tiếp hai người đã rất lâu không âu yếm, lần gần đây nhất vẫn là trước địa chấn đêm đó, đều đi qua hai tháng. Trừ hy cũng không đẩy hắn, đem đầu tựa vào hắn xương quay xanh, dương mắt lộ ra ánh nước thủy nhuận nhìn hắn một cái, hồ hấp nóng nóng. Tuyết trắng tay thon dài dần dần trèo lên nam nhân cổ. lận tông kỳ thân thể căng thẳng sau đó cắn chặt răng nội tâm làm dãy ruộng cuối cùng mạnh đứng dậy trực tiếp một phen vén chăn lên ôm lấy trừ hy liền đi động tĩnh có chút lớn giường đều theo lung lay trừ hy sợ tới mức một phen một phen vỗ vào bộ ngực hắn thấp giọng nói ngươi điểm nhẹ khuê nữ muốn tỉnh lận tông kỳ chỗ nào cố được cái này trực tiếp ôm nàng đi phòng nhỏ trừ hy ở nhà ngủ một buổi chiều liền lận tông kỳ khi nào thì đi đều không biết Tiểu nhà đầu cũng ngoan, buổi chiều tỉnh ngủ cũng không ẩm ý nàng, tự mình một người trên giường chơi vui vẻ. Trừ Hi khi tỉnh lại đã là 5 giờ rưỡi chiều, cả người đều ngủ mơ hồ, mở mắt ra phát nửa ngày ngốc, vừa mới chuẩn bị đứng lên khi liền nghe được bên ngoài có động tĩnh. Là lận Tông Kỳ trở về, hắn trực tiếp vào phòng, nhìn đến Trừ Hi trên mặt vừa tỉnh ngủ bộ dáng trực tiếp nở nụ cười. Không vội mà nấu cơm, buổi tối trịnh đoàn trưởng mời chúng ta ăn cơm, đợi lát nữa liền qua đi. Trường 57, nếu trịnh đoàn trưởng nhà bọn họ mời ăn cơm, vậy khẳng định là muốn đi, không nói cho nhiều tiền như vậy, liền bọn họ cái này thái độ đều bày ra, không đi liền lộ ra bọn họ hai vợ chồng không phóng khoáng. Nhưng trừ hy suy nghĩ nhiều, cảm thấy lão thái bà khẳng định tại, không xác định có phải hay không nàng chủ ý. Có thể là muốn tìm cơ hội cùng lận tông kỳ gặp mặt đi. Trừ hy tuy rằng không phải bá đạo tính tình, nhưng cái khó miễn trong lòng có chút không thoải mái. Đôi mắt nhìn về phía lận Tông Kỳ khi mang theo vài phần bất mãn, đều không xác định hắn trong lòng có hay không có tính ra. ngẩng đầu, liền nhìn đến lận Tông Kỳ đem tiểu nha đầu ôm đến trên đùi cho nàng mang giày, tiểu nha đầu trường được nhanh, giày hiện tại cũng không tốt xuyên, sửng sốt là đem khuê nữ chân đều bổ tới trên mặt đi còn chưa đem chân bộ đi vào. Trừ hy nhìn hắn kia sơ ý đại ý dáng vẻ trong lòng nháy mắt ra khẩu khí, lận tông kỳ tính tình này, nàng ít nhiều có chút lý giải đối với không quen thuộc người, đó là một chút thời gian đều không nghĩ lãng phí ở trên người bọn họ. Là loại kia điển hình chỉ để ý dường như ra một mẫu ba phần đất. Không yêu bận tâm người, cũng không phải không yêu bận tâm, đối với mình phóng tới trong lòng người, đó là hận không thể phía trước phía sau đều đem người an bày xong, nàng có đôi khi làm chuyện gì, chẳng sợ hắn giúp không được gì, cũng muốn trong lòng có cái tính ra, hỏi đầu hỏi cuối phiền chết người. Nhưng đối với không thèm để ý người, hoặc là quan hệ người bình thường, nhìn xem thái độ hòa hòa khí khí kỳ thật hắn là tại bưng, là một bộ đứng đắn hình dáng. Trừ hy cũng hoài nghi hắn phải chăng có thần tượng bọc quần áo. Lão thái bà như thế bạch dùng sức cũng rất có ý tứ. Nghĩ như vậy, đùa dai nói một câu. Ngươi đợi một hồi ăn nhiều cơm nói ít ta hôm nay nhưng là cùng trương tàu tử thổi ngươi sau khi bị thương khẩu vị đại tăng cho nên mới dùng nhiều như vậy tiền, ngươi đừng lộ ra. Lẫn tông kỳ rốt cuộc cho khuê nữ mặc vào một con giày, hắn bộ gian nan, tiểu nha đầu xuyên cũng khó chịu, cẳng chân đều xoay thành 180 độ cũng may mắn tiểu hài từ xương cốt mềm có thể chịu được hắn dài vò. Bất quá tiểu nha đầu vẫn là rất sinh khí, thở phì phì đạo ba ba vô dụng. Đây là nàng tân học hội mắng chửi người từ, là từ bệnh viện lão thái bà kia miệng học được thật là linh hoạt lĩnh dùng. Lẫn tông kỳ giờ khóc giờ cười xoa xoa khuê nữ đầu, nghe lời này đối trừ hy gật gật đầu, rất có kỳ sự dáng vẻ đạo phải. Hắn kỳ thật căn bản không muốn đi ăn bữa cơm này, trịnh đoàn trưởng sở dĩ thỉnh, bất quá là vì toàn chính mình mặt mũi, đạp lên bọn họ hai vợ chồng cho mình trên mặt thiếp vàng, làm cho trong bộ đội người nhìn xem, cảm thấy cả nhà bọn họ từ phúc hậu. 5 giờ 50 tả hữu, một nhà ba người ra cửa, đi đến trên nửa đường thì chử hy thấy được hướng bọn họ phương hướng này đi đến Tô Hòa. Hẳn là gọi bọn họ đi qua ăn cơm. Tô Hòa nhìn đến song song đi cùng một chỗ lần tông kỳ cùng trừ hy, trong lúc nhất thời rừng bước lại, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt chết nhìn bọn hắn chằm chằm, nam nhân cao lớn đẹp trai, trong ngực ôm một cái xinh đẹp đến quá phận tiểu nữ hoa, bên cạnh nữ nhân kiều diễm động nhân. Cũng không biết hai người nói gì đó, nam nhân vi quay đầu đi đối mỗi nữ người, đôi mắt rừng ở trên mặt nữ nhân, mang theo lưu luyến ôn nhu, khóe miệng còn treo cười. Mà nữ nhân... Tô Hòa chú ý tới trừ hy cổ tuyết trắng trên làn da không che khuất đỏ ấn, lại nhìn nàng đi đường có chút không được tự nhiên tư thế còn có kia đầy mặt không giấu được xuân ý, đôi mắt đau đớn. Nàng không phải cái gì cũng không biết ngây thơ thiếu nữ, biết chuyện này ý nghĩa là cái gì, hai người này trước khi tới, hoặc là giữa trưa cũng hoặc là tối qua sáng nay từng xảy ra chuyện thân mật nhất. Đây là nàng gần nhất nhất không muốn đi nghĩ một màn, nhưng bây giờ lại này đặt tại trước mắt nàng, rõ ràng nói cho nàng biết người nam nhân trước mắt này, đời trước nàng cái kia ôn hòa đến có chút bản khắc trượng phu, hiện tại chính yêu thương một nữ nhân khác. Chẳng sợ cái này nữ nhân là hắn vợ trước tô hòa đều cảm thấy trái tim như là bị đột nhiên siết chặt đồng dạng, đau không thể hô hấp. Trừ Hy kéo lận Tông Kỳ cánh tay đến gần, như là mới chú ý tới người, đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía tô hòa, dùng nũng miệu cổ họng đạo tô phóng viên tại sao cũng tới. Lập tức có chút ngượng ngùng cười cười. Xin lỗi, chúng ta còn tưởng rằng muốn chờ một chút đâu cho nên chờ A Kỳ sau khi trở về chúng ta còn cọ sát trong chốc lát mới đi ra ngoài. Nói xong quay đầu nhìn bên cạnh lận Tông Kỳ trong mắt tình yêu triền miên. lận tông kỳ chỗ nào hiểu trừ hi ý tứ, bất quá trừ hi đi ra ngoài khi cùng hắn chào hỏi, khiến hắn nói ít. lận tông kỳ khác ưu điểm không có, nghe lời ngược lại là tính một cái. vừa vặn hắn cùng cái này, tô phóng viên cũng không quen, cũng lời lên tiếng, chỉ đối khách nhân khí gật đầu. sau đó liền rũ xuống nhìn trong ngực tiểu nha đầu, liền tô hoàng nghĩ đối với hắn làm ra đáp lại đường sống đều không có. Nhất là trừ hy lời nói này, nhìn xem như là giải thích nhưng nghe tại tô hòa trong lỗ tai, hoàn toàn là ở khoe khoang, đang gây hấn nàng. Cái gì cọ sát trong chốc lát còn không biết đang làm gì. Tô hòa trong lòng ghen tỵ phát điên, tại nàng trong ấn tượng, lận tông kỳ căn bản không phải nặng như vậy nữ sắc người, hắn là ôn nhu trượng phu, là nghiêm khắc phụ thân, là hiếu thuận có hiểu biết nhi từ. Nhưng hiện tại đứng ở trước mặt nàng, hoàn toàn cùng nàng đời trước nhận thức nam nhân có tranh lệch, hắn khi nào dùng ánh mắt như thế xem qua nàng. Hắn khi nào thì như thế từ phụ bộ dáng ôm hài tử. Tô Hòa trong lòng phát lạnh, gắt gao nắm chặt nắm đấm, may mà nàng không phải tiểu hài tử biết như thế nào khống chế tâm tình của mình. Lơ lãng từ trên người lận tông kỳ đã qua cuối cùng như là tìm được an ủi, đem tất cả nguyên nhân quy kết đến hài tử trên người. Bởi vì này hài tử là hắn thân sinh, cho nên hắn mới biểu hiện được như thế yêu thương, cho nên mới sẽ đối trừ hi tốt. Đặc biệt hắn cái này vợ trước còn chưa lộ ra xấu xí một mặt, hắn hiện tại không biết lận tông kỳ nhạy bén, nhận thấy được người đối diện dừng ở trên người hắn, ánh mắt có cái gì đó không đúng nghi, nhíu nhíu mày, rất không thích loại này bị người nhìn lén bộ dáng. Còn theo bản năng vươn tay ôm chặt trừ hy eo, đem người bảo hộ tại chính mình trong phạm vi, thản nhiên nói một câu. Đi thôi, trừ hy cười tùm tỉm nhìn hắn, đùa thú vị giống như nâng tay lên cầm khuê nữ tiểu béo tay lung lay, sau đó quay đầu đối tô hòa ngọt ngào cười nói, tô phóng viên, đi thôi. Tô hòa ánh mắt rừng ở lần tông kỳ ôm trừ hy bên hông tay, thân thể cứng đờ, có chút không dám tin, hắn như vậy cũng kỹ người, vậy mà sẽ ở bên ngoài làm ra như thế thân mật động tác. Chẳng sợ không nguyện ý thừa nhận nàng cũng biết lận Tông Kỳ đối với hắn cái này vợ trước là đặc thù cứng rắn áp chế trong lòng ghen tị miễn cưỡng nhẹ gật đầu tựa hồ không nghĩ lại nhường chính mình bị thương xoay người chính mình đi trước bước chân vội vã trừ Hy cảm thấy không có gì ngược lại là lận Tông Kỳ nhìn xem sắc mặt bốc mùi cảm thấy cái này tô phóng viên ngoại trừ Bạch nhãn lang cái này khuyết điểm ngoại còn có không lễ phép Nhưng hắn người này ở bên ngoài luôn luôn không thích biểu lộ cảm xúc chẳng sợ mất hứng, cũng chỉ là khó chịu ở trong lòng, chính là miệng trải càng chặt hơn. Dưới chân động tác chậm lại có loại không muốn đi cảm giác. Trừ Hy nhận thấy được tâm tình của hắn, buồn cười kéo kéo hắn quần áo. Được rồi, đem không cẩn thận buông lòng, đều trải ra ngân đến, làm cho người ta nhìn đến giống bộ dáng gì. lận Tông Kỳ quay đầu nhìn Trừ Hy cũng không biết vì sao, một đôi thượng nàng khuôn mặt tươi cười, trong lòng cái gì buồn bã đều tan. Sợ ra vẻ mình keo kiệt trả đũa đạo ngươi nhìn nàng giống bộ dáng gì. song còn cùng loại đồng tình nhìn trừ hy một chút. Bình thường cũng là vất vả ngươi. Theo hắn tô phóng viên thế nào không nói trịnh đoàn trưởng phu nhân nếu là cô cô nàng chỉ sợ cũng là không sai biệt lắm, không phải chỉ ủy khuất hắn tức phụ. Trừ hy không hiểu thấu nhìn hắn một cái cũng nghe không hiểu có lệ giống như gật gật đầu, sau đó lại nhắc nhở một lần. Đợi một hồi nói ít, ta không nói lời nào, còn chân khí thượng Trừ hy thức giận trợn trắng mắt nhìn hắn, phát hiện nam nhân này còn có chút lòng dạ hẹp hòi. lận Tông Kỳ còn thật nói được thì làm được đến trịnh đoàn trưởng ra sau, liền vào cửa lúc ấy cùng người chào hỏi, mặt sau liền cơ hồ không nói, đem khuê nữ ôm đến trên đùi, vừa ăn vừa uy khuê nữ, rất bận rộn. lời nói tất cả đều là từ Trừ Hy đến nói, Trừ Hy cũng không nói khác, mặc kệ Trịnh Đoàn trưởng vẫn là Trịnh Đoàn trưởng phu nhân hỏi cái gì, nàng đều có thể đem đề tài đi vòng qua lận tông Kỳ lần này bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, cái gì bị thương xương cốt, cái gì bị thương trụ cột, nhìn xem như là tốt nhưng thầy thuốc nói tối thiểu muốn hảo hảo nuôi cái 2 3 năm 3 3 cái không ngừng, còn càng nói càng ủy khuất, liền kém lau nước mắt. Lận tông Kỳ tuy rằng không nói lời nào, nhưng vẫn là rất phối hợp Trừ Hy, thường thường gật đầu, sau đó bưng bát hộc hộc ăn cơm. Đại ăn hương tiểu cũng ăn được hương đều không cần từng miếng từng miếng uy chính mình sẽ cầm thìa đi chính mình miệng nhét còn thường thường nâng lên tiểu béo ngón tay cho nàng ba ba nhìn nàng muốn ăn cái nào đồ ăn vừa thấy cũng biết là thân sinh đối mặt trừ hy phải nhìn nữa một màn này trịnh đoàn trường cùng trịnh đoàn trường phu nhân đều không nói gì dục vọng rồi được dù sao một hồi cơm xuống dưới trong lòng bọn họ liền được ra một cái kết quả lẫn tông kỳ tổn thương rất nghiêm trọng hắn muốn ăn rất nhiều ăn ngon nuôi Trịnh đoàn trưởng phu nhân trong lòng có chút khí cháu gái ra chú ý ngu ngốc cái gì mời người ăn một bữa cơm, bọn họ mặt mũi bên trong đều có, lúc này cảm giác bọn họ đều không dưới bậc thang cũng không thể còn lấy tiền tỏ vẻ đi. Nhưng không nói lời nào lại lộ ra bọn họ tâm ý không thành. Nhịn nhịn cuối cùng tìm cái lấy cớ khen hài tử, nói tiểu nha đầu hiểu chuyện có thể ăn có phúc khí. Chấm hỏi, nhân y, hoa, độc, gia làm, lý. Cái này, Trừ Hy cũng có thể đi vòng qua lận tông kỳ trên người, cái gì tất cả đều là ở trong bệnh viện nuôi ra tới, nhìn hắn phụ thân ăn được hương, cũng nháo muốn ăn, còn không phải nàng nam nhân quá nghiêm trọng, trước kia không phải như vậy. Cuối cùng trịnh đoàn trưởng phu nhân cũng không dám lên tiếng. Thật là sợ Trừ Hy kia mở miệng. Ngược lại là Tô hoạt chủ động nghĩ cùng lần Tông Kỳ nói vài câu, nhưng nhìn lận Tông Kỳ kia khách khí xa cách bộ dáng phảng phất bị cái gì thiên đại ủy khuất, mặt sau liền không nói gì nữa, một người cúi đầu thất hồn lạc phách ngồi ăn cơm. Trịnh ra người ăn như thế nào trừ hy không rõ ràng, dù sao cả nhà bọn họ tam khẩu ăn rất tốt, cơm nước xong cũng không nhiều lưu, nói mấy câu khách sáo liền đi. Trịnh Đoàn trưởng phu nhân phảng phất ước gì bọn họ nhanh chóng rời đi, đem người đưa đến cửa trên mặt bài trừ cười khách khí nói, lần này thật là cảm ơn Tông Kỳ ít nhiều ngươi, không thì ta đều không biết như thế nào cùng đại ca của ta nói, ta cháu gái này tuổi còn nhỏ, có chút tùy hứng, các ngươi chớ trách Đứng ở trịnh đoàn trưởng phu nhân bên cạnh Tô Hòa nghe nói như thế, nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía trước 3-4 mét xa nam nhân, nam nhân so nàng trong ấn tượng người kia trẻ hơn rất nhiều, dung mạo cũng càng xuất sắc, được rõ ràng là quen thuộc mặt mày, nhưng căn bản tìm không thấy đời trước cảm giác quen thuộc. Nam nhân căn bản không có nhìn nàng, mà là cúi đầu thật cẩn thận đem trong ngực mù tiểu nữ hài đổi cái tư thế thoải mái ôm trên mặt thần sắc ôn nhu, nghe được trịnh đoàn trưởng phu nhân cùng hắn nói chuyện cũng chỉ là khách khí gật gật đầu thản nhiên trở về câu Phải, loại tình huống đó ai cũng sẽ như thế. Nói cách khác Tô Hòa ở trong mắt hắn cũng không phải đặc biệt. Tô Hòa đôi mắt đau xót, sợ làm cho người ta nhìn thấy chính mình chật vật theo bản năng cúi đầu. Ngược lại là trịnh đoàn trưởng phu nhân đầy mặt bình thường, cười híp mắt nói, vẫn là ít nhiều ngươi nhà đầu kia mới mạng lớn phúc lớn không bị thương. Sau đó mắt nhìn trong lòng hắn hải tử. Hải tử mệt nhọc đi, nhanh đi về, hải tử tiểu liền dễ dàng buồn ngủ. Bên cạnh trừ hy cười tùm tìm phất tay. Chúng ta đây đi các người cũng sớm điểm nghỉ ngơi. Ai trên đường chậm một chút, trịnh đoàn trưởng phu nhân cười đến đầy mặt hòa khí phất tay. Hai người hoàn toàn không thấy buổi sáng xé rách mặt bộ ráng. Trường 58, về nhà, lận Tông Kỳ đi phòng bếp mốc nước ấm, lúc đi trong nồi nấu nước ấm hiện tại vừa vặn dùng. Hai người trước cho hai từ tẩy, sau đó từng người đi phòng nhỏ tắm rửa, giữa chưa ra mồ hôi, cả người đều khó chịu. Lận Tông Kỳ là cuối cùng tẩy, rửa xong trở lại phòng không có trước tiên đến nằm trên giường, mà là sờ bụng ở trong phòng đi vòng. Nhìn hắn như vậy, liền biết buổi tối ăn quá no. Trừ hy nhìn không được chuyện cười hắn, nào có ngươi như vậy dùng sức ăn cũng không sợ ăn hỏng rồi dạ dày. Xong đối với hắn vẫy tay, lại đây ta cho ngươi xoa xoa. lận Tông Kỳ đối với nàng cười, ngoan ngoãn đi đến bên giường. Màn đã treo lên, hiện tại mũi nhiều, sợ mũi tiến vào trong màn, bọn họ bình thường lên giường đều 10 phần nhanh chóng, nhất vén vừa che. lận Tông Kỳ ngồi ở trên giường, hai tay ở sau người chống, người biếng nhác, hắn vừa tắm rửa xong, chỉ mặc cái đại quần đùi. Trừ Hy ngồi ở bên cạnh hắn, vươn tay tại bụng hắn thượng nhẹ nhàng nhu còn thường thường ấn vài cái. Đèn dầu hỏa không bỏ được điểm, trong phòng mờ mờ ám ám, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu tiến vào chỉ có thể nhìn đến một cái cái bóng mơ hồ. lận Tông Kỳ ngay từ đầu còn chống tay, mặt sau dứt khoát nằm xuống, hai tay gối lên cây gáy phía dưới thỏa mãn phát ra một tiếng cảm thán. Ta khi còn nhỏ mỗi ngày đều ngóng trông có thể ăn cơm no, từ nhỏ đến lớn ta lần đầu tiên ăn cơm no vẫn là tiến vào quân đội ngày đó, người đều không biết ta lúc ấy gầy cùng giống như con khỉ, không riêng gì ta, mọi người đều là có thân thể người kém, ngày thứ nhất đứng quân tư liền có hai người té xỉu. Nói tới đây chính hắn liền không nhịn được nở nụ cười. Trừ Hy thích nghe hắn nói này đó, nhịn không được hỏi, sau đó thì sao? Sau đó liền đem bọn họ đưa đến phòng y tế, tốt sau lại trở về tiếp tục đứng ăn cơm buổi trưa thời điểm, một đám kích động không được, nhà ăn đã nắm đúng thân binh tính nết, biết chúng ta đói, cố ý nhiều nấu cơm, lại là bánh bao lại là cơm, ăn no còn muốn tiếp tục chống đỡ, có người ăn ăn còn khóc nói thật muốn mang về cho bọn hắn ba mẹ ăn. Trừ Hy nghe đến đó động tác một trận cúi đầu mắt nhìn lận tông kỳ. Người ta suy nghĩ cha mẹ là vì cùng cha mẹ tình cảm sâu. Hắn đâu, hắn kỳ thật không có gì cả, không biết hắn lúc ấy là cái gì cảm thụ. Lận tông kỳ nhận thấy được nàng chậm chạp động tác trong bóng đêm trên mặt hắn không có lộ ra cái gì khổ sở cảm xúc ngược lại giật giật khóe miệng nở nụ cười, vươn ra một bàn tay cầm trừ hy. Trước kia có lẽ có tiếp nuối nhưng bây giờ với hắn mà nói cái gì đều không có, hắn có thức phụ có khuê nữ, đây liền đủ. Trừ hy cười rút tay ra, tiếp tục cho hắn xoa. Về sau chớ ăn như vậy chống giữ, ăn tám phần ăn no liền được rồi, người ăn cơm tốc độ cũng muốn thả chậm một chút, mỗi lần ăn cơm cùng có người đoạt giống như, hoàn chỉnh nuốt sẽ xuống ngay, như vậy đối bao từ không tốt phải nhai nguyễn nuốt chậm. lận Tông Kỳ cũng không chê nàng lại nhảy thường thường gật đầu còn sợ nàng nhìn không thấy. Vân cái không ngừng, trừ hy thức giận một bàn tay vỗ vào bộ ngực hắn. Người liền ân dễ nghe, cũng không thấy hắn lần nào nghe. lận Tông Kỳ buồn bực cười lên tiếng. Sáng ngày thứ hai, đưa tiễn lận tông kỳ sau, trừ hy đem trong nhà thu thu nhặt nhặt được một phen, hiện tại thà nghỉ hè, lương tố nhã cũng tại quân đội chuẩn bị thu thập xong ôm hài tử đi qua xuyến môn. Nào biết liền ở nàng vừa mới chuẩn bị trở về phòng lấy đánh tới một nửa áo lông thì trong nhà liền đến một cái khách không mời mà đến. Không phải chính là khách không mời mà đến, nữ nhân hôm nay như là cô ý thu thập qua, xuyên một thân màu xanh nhạt áo sơ mi cùng một cái quần đen từ tay áo sơ mi bị đoạt lên, lộ ra trắng nõn cánh tay, quần không giống những người khác như vậy buông xuống, mà là quyền thành bảy phần quần hình thức. Ăn mặc hiu nhàn, tóc cũng chỉ là đơn giản đâm cái hoàn tử, lộ ra thanh xuân hoạt bát. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn đến Tô Hòa trừ hy trong đầu luôn luôn không tự giác đem nàng cùng đời trước cái kia đầy mặt cay nhiệt tướng lão thái bà liên hệ cùng một chỗ, như vậy hung như vậy bản khắc một người, không nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ cũng làm đẹp. kia lúc trước vì sao mỗi lần nhìn đến nàng hơi chút ăn mặc một chút liền lộ ra đồi phong bại tục sắc mặt. Trời biết nàng mỗi lần đi lão trạch xuyên có bao nhiêu bảo thù. váy tuyệt đối sẽ không thấp hơn đầu gối, lại càng sẽ không xuyên đai đeo linh tinh, lúc ấy nàng còn nghĩ, lão thái bà tuổi trẻ lúc ấy sẽ không giữa ngày hè đều đem mình bao kín đi. Hiện tại nàng chỉ nghĩ đưa nàng hai chữ, ha ha. trừ Hy đang quan sát người thời điểm, Tô Hòa cũng tại đánh giá nàng, nữ nhân nhìn không ra niên kỷ cho dù là sinh hài tử, làn da như cũ trắng nõn nước mềm. Loại này bạch không phải nàng loại này từ nhỏ đến lớn che bạch mặt tay cùng trên người khác biệt rõ ràng, mà như là trời sinh ra trắng tự oánh oánh làm trơn nàng xuyên rất phổ thông, chính là màu xám trắng miên mang ngắn tay cùng lam sắc quần dài, quần áo có thể xuyên lâu, có chút nhăn, nhưng nữ nhân vóc người đẹp tinh tế hiểu điệu xuyên tại trên người nàng không chỉ lộ ra làn da bạch còn mang theo nhất khổ nói không nên lời khí chất. Loại khí chất này nàng chỉ từ một người trên người cảm nhận được qua, không biết vì sao, rõ ràng là hai cái hoàn toàn không quan hệ người, nhưng mỗi lần nhìn đến lận tông kỳ cái này vợ trước nàng luôn là nghĩ đến cái kia đem nàng cháu trai mê đầu óc choáng váng tiểu hồ ly tinh cái nha đầu kia là nàng đời trước duy nhất một cái cảm thấy khó giải quyết người, may mắn là chết không thì nàng cháu trai còn có muốn cùng nàng ẩm ý. Kỳ thật tô hòa chính mình cũng không rõ ràng vì sao không thích cái kia hồ ly tinh từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy cái nha đầu kia liền lòng tràn đầy chán ghét có thể là quá mức xinh đẹp có thể là thủ đoạn quá nhiều cũng có thể có thể là họ trừ. Lúc này nàng cảm thấy có ít người trời sinh chính là không hợp tỷ như cái kia tiểu hồ ly tinh tỉ như trước mắt lận tông kỳ cái này vợ trước. Ánh mắt rừng ở trừ hy kia trương xinh đẹp xinh đẹp trên khuôn mặt, chẳng sợ nàng không nguyện ý thừa nhận, lúc này nàng trong lòng đúng là ghen tị, ghen tị nàng so với chính mình xinh đẹp, ghen tị nàng từng được đến lận tông kỳ yêu. Nhưng nàng rõ ràng, cái này nữ nhân cũng không phải cái tốt, chính mình còn chưa tới nhận thua thời điểm, nàng căn bản không xứng với lận tông kỳ, nàng có thể cho lận tông kỳ, chính mình cũng có thể cho thậm chí cho càng nhiều. Về phần lận tông kỳ đối nàng thích lận tông kỳ nếu có thể thích nàng, như vậy cũng có thể thích chính mình. trừ hi không rõ lắm Tô Hòa lại đây làm gì, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt trong lòng có chút phòng bị bất quá trên mặt vẫn là cười đến nhất phái ôn nhu. Tô phóng viên, có chuyện gì sao? Tô Hòa không cười, mà là đầy mặt nghiêm túc nhìn xem trừ Hy đạo là như vậy, ta là phóng viên, ở trong bộ đội ở vài ngày như vậy nghe được có liên quan quân tàu thách chuyện của hàng, cảm thấy đây là một cái không sai đề tài, muốn đem việc này đưa tin ra cho nên lại đây phỏng vấn ngươi mấy vấn đề. Ờ, chuyển đổi chiến lược. Đi quanh con lộ tuyến tiếp cận nhà nàng lẩn tông kỳ. Cũng không ngu ngốc nha, nhưng trừ hy không phải như thế dễ dàng bị động người. Nàng đột nhiên phát hiện, mặc kệ là tuổi trẻ tô hòa, vẫn là về sau lão thái bà, giống như thủ đoạn đều là như vậy cường thế. Trừ hy trên mặt tươi cười làm sâu sắc, tốt nha tô phóng viên muốn hỏi cái gì ta nhất định biết thì thưa thốt, không biết rửa cột mà nghe. Tô hòa mím môi, nhìn xem trừ hy thản nhiên ân một tiếng. Tô Hoa quả thật nghĩ đợi đến lần Tông Kỳ trở về, sau đó cùng hắn chạm mặt nhưng trừ hy nơi nào cho nàng cơ hội này, 10 giờ sáng liền trực tiếp mở miệng tiễn khách. Ngượng ngùng A tô phóng viên ta muốn đi làm cơm chưa còn có cái gì vấn đề ta ngày mai rồi nói sau. Cũng không cho nàng cơ hội mở miệng trực tiếp đứng lên đối phòng khách ngồi ở món đồ chơi trên xe tiểu nha đầu đảo. Xuống dưới chúng ta đi cách vách tìm bình bình ca ca chơi, mẹ muốn làm cho người ăn ngon. tiểu nha đầu vừa nghe đến tìm bình bình lập tức nhanh nhẹn từ món đồ chơi trên xe xuống ca ca, đối là kaka trừ ka. hy dắt khuê nữ tay đang chuẩn bị đi ra ngoài phảng phất mới chú ý tới tô hòa không nhúc nhích đầy mặt nghi hoặc tô phóng viên tô hòa đen mặt đứng lên liền đi trừ hy nhìn xem bóng lưng nàng trực tiếp lật cái rõ ràng mắt cảm thấy lão thái bà nguyên bản lúc còn trẻ liền khiến người ta ghét Lập tức nhịn không được cười lạnh trắng trợn không kiêng nể đến cửa đoạt nhân gia lão công còn cho nàng ném sắc mặt ai cho nàng lực lượng. Làm chính mình là đời sau cái kia lận gia lão thái thái. Phổ thật là lớn, trừ hy còn thật nắm khuê nữ đi cách vách lương tố nhã quả nhiên tò mò hỏi, hai người bọn họ ra liền cách một con đường, ngay cả cái sân đều không có chuyện gì đều biết. Cũng không giấu giếm, đem người đến mục đích một năm một mười nói, sau đó đến gần bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu, song như tên trộm đối lương tố nhã nháy mắt. Lương tố nhã vừa nghe che miệng cười trộm thủ chạc bả vai nàng. Người thật là tuyệt, sau đó vỗ vỗ ngực. Việc này bao tại trên người ta. Chữ hy được câu này, trên mặt cười đến đắc ý. Ai kêu nàng muốn cướp nam nhân ta, khi ta nhìn không ra đâu ta cũng không phải là dễ chọc. Liền nên như vậy. lận Tông Kỳ giữa trưa trở về ăn cơm, Trừ Hy cũng đem chuyện này nói cho hắn nghe, xong bổ sung thêm, người nói tô phóng viên thật là, không phải đến đưa tin địa chấn sao. Hiện tại chạy tới nói phỏng vấn ta, còn muốn cho chúng ta quân tàu thay nhà máy ra cái chuyên đề, vài thứ kia ta cũng không hiểu, hỏi cái gì ta liền trở về, người nói ta có phải hay không muốn báo cáo giấy đây. Nói xong đầy mặt chờ mong nhìn hắn, sau đó Hưng Phấn nói, đến thời điểm ta nếu là thượng báo chí ta liền mua nó cái hơn 10 phần gửi về ra cho ba mẹ nhìn. lận tông kỳ nghe cười, nhìn đến trừ hy cao hứng như vậy, trong lòng cũng cao hứng theo, công tác là công tác cá nhân là cá nhân, tuy rằng hắn không thế nào thích cái kia phóng viên, nhưng phỏng vấn hắn tức phụ là chuyện tốt. Khẳng định, nếu phỏng vấn ngươi ngươi liền hào hảo nói, nhiều khen khen chính mình, đến thời điểm ta cũng mua cái hơn 10 phần cho ta chiến hữu gửi qua, nói với bọn họ vợ ta đăng lên báo. Vừa nói vừa cho trừ hy gấp thức ăn, đến cho chúng ta ra làm dạng dỡ tổ tông trừ nữ sĩ mấy khối thịt bồi bổ. Trừ Hi nghe cười xấu hổ, sở trường vỗ hắn, liền ngươi hội châm chọc người. Trừ Hy còn tưởng rằng lận tông kỳ nói chơi, nào biết lận tông kỳ còn thật làm hồi đại sự. Buổi tối lúc trở lại cho nàng lấy một chồng báo chí, còn dùng bút cho nàng vẽ ra một ít trọng điểm từ ngữ đầy mặt tranh công đạo. Ngày mai muốn là tô phóng viên hỏi lại ngươi vấn đề, ngươi cứ dựa theo những lời này đi đáp. Đến thời điểm nàng khẳng định cho ngươi một cái rất lớn phương chuyên môn viết của ngươi, ngươi tin ta những thứ này đều là lãnh đạo nói lời nói chuẩn không sai nhi. Trừ Hy cũng không tốt ý tứ nói với hắn, mình ở cùng tô hòa võ đài đâu, nàng viết chính mình có thể tính căn bản không lớn. Nào biết Trừ Hy dự đoán sai rồi lận tông kỳ nghiêm túc trình độ buổi tối trước khi ngủ nhất định muốn Trừ Hy lưng vài câu hắn vẽ ra đến câu, phảng phất nàng ngày mai sẽ phải báo cáo giấy giống như. Buổi tối khuya, hắn khó được hào phóng đứng lên, ở trong màn mặt sơ đèn dầu hỏa, nhường Trừ Hy cầm báo chí lưng. Chữ hy hối hận phát điên, nàng chính là nghĩ trước cho tô hòa thượng thượng mắt dược nào biết cuối cùng cha tấn chính là mình. Cuối cùng bất đắc dĩ nâng báo chí lưng, thường thường quay đầu u oán mắt nhìn bên cạnh nam nhân. Lận tông kỳ trong tay cũng lấy phần báo chí, chính cúi đầu nghiêm túc tìm còn có hay không có thể sử dụng đến câu. Chữ hy nhìn hắn dạng này, da đầu đều run lên. mươi 59, chữ hy đọc cả đêm báo chí, buổi sáng nấu cơm, Lận tông kỳ an vị tại bếp lò trước một bên nhìn lửa một bên rút lưng. Hắn chí nhớ tốt quá phận trừ hy đọc mấy lần hắn liền nhớ kỹ còn có bản lĩnh lại đây kiểm tra thí điểm nàng lưng thế nào. Trừ hy tốt tính tình chịu đựng một bên học tập một bên nấu cơm bởi vì biết hắn cái gì đức hạnh nếu là không lưng có thể lại nhảy lầm bầm phiền chết người. Buổi sáng cơm nước xong trừ hy vội vàng đem người dỗ dành đi liền quần áo đều không khiến hắn tẩy còn hướng về phía bóng lưng hắn đạo không cho lại mang cái gì báo chí trở về. Lận Tông Kỳ ngựa ngùng nhìn nàng một cái sờ sờ mũi đi. Buổi sáng tô hoa quả thật lại đây, bất quá lần này tới chậm một ít đánh cái gì chủ ý quá mức rõ ràng. Trừ hy làm bộ như không biết còn đặc biệt nhiệt tình chiêu đãi người, lại là lấy ăn lại là pha trà còn đem lương tố nhã các nàng cũng gọi là lại đây nói chuyện. Lương tố nhã mang theo nhất đại băng phụ nữ lại đây cầm trong tay áo lông, vô cùng náo nhiệt ngồi nhất phòng khách. Tô phóng viên, đây đều là chúng ta thay nhà máy công nhân viên, Ngươi còn muốn hỏi cái gì chúng ta nhất định thành thành thật thật tất cả đều nói. Đúng rồi, tôi phóng viên, chúng ta cái này thay nhà máy tốt nha, từ lúc đàn áo len sau, trong nhà ta ngày không biết dễ chịu bao nhiêu, thường thường còn có thể mua chút thịt ăn, nếu là chỉ dựa vào nam nhân ta về điểm này tiền lương, cũng theo chúng ta chính mình ăn cơm no, nhưng lão ra cha mẹ huynh để tì muội làm sao bây giờ. Có thể gặp được trừ hán trưởng là của chúng ta phúc khí. Chính là trừ hán trưởng cùng người khác không giống nhau, thứ nhất là cho trong bộ đội liền biết đề nghị tin, chúng ta có thể ăn thưởng sạch sẽ nước cũng nhiều thua thiệt nàng, còn có quân tàu đi tiêu thụ dùng điểm công tác đó cũng là nàng nghĩ ra được chủ ý. Một người một câu, lại là khen trừ hy, lại là khen thay chuyện của hàng, tô hòa cái gì cảm thụ không biết dù sao trừ hy trong lòng vui sướng cực kỳ. Cuối cùng trừ hy đầy mặt cảm kích nhìn những người khác. Không nghĩ đến ta làm việc này đều bị các ngươi ghi tạc trong lòng, nói thật ta lúc trước còn sợ chính mình làm náo động khiến người chán ghét đâu, cảm ơn người nhóm phối hợp, cũng cảm ơn người nhóm duy trì, thay chuyện của hàng kỳ thật là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả, không có các ngươi cố gắng học tập đan áo len, không có các ngươi cần cù chăm chỉ công tác chúng ta thay nhà máy không có khả năng phát triển như thế tốt kỳ thật từ tiến vào quân đội ngày đó, chúng ta chính là người một nhà, không cần khách khí như thế. Xong, khóe mắt ướt át nhìn về phía tô hòa. Tô phóng viên, người cũng không thể quang viết ta một người, cũng muốn viết viết mọi người, là mọi người cùng nhau cố gắng mới có tốt như vậy thay nhà máy công lao này cũng có mọi người một phần. Tô Hoa còn chưa nói lời nói, bên cạnh mấy cái phụ nữ liền có chút cảm động nhìn xem trừ Hi, không thể không nói, trừ hy những lời này làm cho các nàng trong lòng rất dễ chịu, các nàng mới vừa nói kia lời nói cũng đúng là chân tâm thực lòng, các nàng cũng không mắt mù, hiện giờ cái này ngày lành đều là trừ hy mang đến, ai có thể nghĩ tới lại đây tùy quân còn có thể kiếm tiền. Lần này gặp phải động đất trong nhà các nàng không ít đồ vật hủy hoại, lại là một bút tiêu dùng, nếu là không có hai tháng này tiền lương chỉ sợ lại được căng thẳng sống. Nghe nói năm nay cũng có không thiếu quân tàu muốn lại đây, hẳn là nghe được trong bộ đội có thay chuyện của hàng, cái nào quân tàu không nghĩ người một nhà ngay ngắn trình tề ở cùng một chỗ. trừ Hy làm việc này đúng là việc tốt, cho nên bây giờ nghe trừ Hy nói này đó. có tránh khỏi có chút xúc động bởi vì các nàng cảm thấy mình ở cảm kích trừ hán trường đồng thời trừ hán trường trong lòng cũng rất trọng thị các nàng thấy được các nàng cố gắng. Tô Hòa hôm nay không ở lại bao lâu, đại khái là nghe không nổi nữa, miễn cưỡng nói vài câu liền đi trừ hy cao hứng đạo tô phóng viên có rảnh thường đến A. Người vừa đi trừ hy liền đối những người khác đạo cảm kích mọi người phối hợp. Hy vọng tôi phóng viên đem chúng ta cái này quân tàu thay nhà máy viết tốt một chút nói như vậy, cũng xem như cho chúng ta khai hỏa bài tử, nhưng càng ngày càng nhiều người biết chúng ta cái này sản phẩm, cũng liền bán càng nhiều chúng ta về sau kiếm được cũng thì càng nhiều, nói không chừng đến thời điểm chúng ta có thể đạt tới tỉnh thành công nhân tiền lương, một tháng 30 khối. Mấy cái quân tàu nghe được nhiệt huyết sôi trào, một tháng 30 khối, đó là các nàng cũng không dám nghĩ sự tình. Trừ hán trường, chúng ta thật có thể kiếm đến 30 khối sao. Yên tâm đi, sẽ có như vậy một ngày, mọi người bình thường nhìn đến Tô phóng viên nhớ nhiều lời nói tốt. Tốt xưởng trưởng, chúng ta đều đem miệng thả ngọt một chút. Trải qua cái này một chuyện, vì thế trong bộ đội gia chút lâu bên này đều biết các nàng muốn đăng lên báo, nghe trừ hán trưởng lương phó trưởng xưởng nói tô phóng viên sẽ cho bọn hắn một cái chuyên đề chuyên môn đưa tin việc này, mấy ngày nay tô phóng viên thường xuyên đến cửa đi phỏng vấn, chắc hẳn đến thời điểm hẳn là sẽ có rất lớn một mảnh đất phương giới thiệu các nàng, cũng sẽ có rất nhiều người biết các nàng cái này thay nhà máy. Việc này trịnh đoàn trưởng phu nhân cũng nghe nói tức giận chạy đến tô hòa trước mặt đảo, người đưa tin các nàng làm cái gì. Chuyện đó có cái gì tốt viết có lúc này như thế nào không viết viết địa chấn, viết viết ngươi dưỡng cứu người. Nhìn xem Tô Hòa càng thêm cảm thấy cháu gái không đầu óc cho người khác trên mặt thiếp vàng. Cũng không biết đại ca là thế nào nuôi hài tử Tô Hòa nơi nào nhìn không ra cô cô trong mắt ghét bỏ trong lòng nghẹn khuất trước kia tại trước mặt nàng phục thấp làm thiếp hiện tại còn thật đề cao bản thân. Bất quá là cái đoàn trưởng phu nhân mà thôi, tại đế đô một cái đoàn trưởng căn bản đều không bản lĩnh. Bất quá vẫn là nhịn nhịn, giải thích ta bất quá là chuẩn bị tùy tiện giới thiệu một chút là các nàng chính mình sẽ sai ý. Trịnh đoàn trưởng phu nhân vừa nghe theo bản năng cảm thấy không được tốt nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến trừ hi các nàng đây là không vui một hồi, đến thời điểm ăn nghẹn lại cảm thấy thống khoái. Kỳ thật nàng trong lòng đã sớm hận chết trừ hi các nàng làm được những chuyện hư hỏng kia, nàng một chút cơ hội cũng chưa đụng được nhất là lận tông kỳ cùng nàng nam nhân một cái đoàn cứng rắn đem nàng so đi xuống. Cái này hai cái cô cháu cái gì tính toán trừ hy không rõ ràng, dù sao nàng hiện tại chính cho mình chuẩn bị một tay cầm bút giấy nghiêm túc viết tin. Từ chính mình vừa mới tiến quân đội bắt đầu viết khởi, một năm nay tại quân đội sinh hoạt xuống đoán chứng kiến quân dân một nhà thân còn viết chính mình chủ trương xử lý thay nhà máy sau, mặt trên lãnh đạo coi trọng cùng cung cấp giúp mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau đem quân đội xây dựng càng tốt trong bộ đội phảng phất một cái đại gia đình tràn đầy ấm áp cùng cảm động. Trừ hy thậm chí còn dơ hai cái thú vị ví dụ hợp với tình hình, tỷ như mỗi mỗi quân tàu cho không kết hôn tiểu chiến sĩ giới thiệu đối tượng nào biết cuối cùng đối tượng cùng hắn bạn cùng phòng nhìn nhau thấy hợp mắt, tỷ như quân tàu nhóm vì trống không ra nhiều thời gian hơn đàn áo len, cuối cùng nghĩ ra cái biện pháp mấy nhà hẹn xong cùng nhau ăn cơm, hôm nay nhà ngươi nấu cơm, ngày mai nhà ta nấu cơm, náo nhiệt không được. Cuối cùng cho các nàng nhà máy đánh cái quảng cáo trọng điểm khen các nàng áo lông có bao nhiêu thật nhiều tốt thuần tự nhiên lông dê, không ô nhiễm không hóa chất so nước ngoài còn muốn lợi hại hơn, đổi kịp và vượt qua thế giới nhất lưu kỹ thuật, hoa văn hình thức tất cả đều là độc nhất vô nhị ba ba, dù sao là tốt được không thể lại tốt. Kế tiếp trừ hy sẽ chờ tô hòa báo chí đi ra. Lận Tông Kỳ không biết trừ hy tính toán, ngay từ đầu hắn mỗi ngày trở về đều muốn hỏi một câu báo chí đi ra hay chưa, hắn ngượng ngùng đi hỏi trịnh đoàn trưởng, liền không nhịn được hỏi trừ hy. Hắn cũng không hiểu những kia, nghĩ tô phóng viên cha mẹ liền ở báo xã hội công tác, hẳn là có thể rất nhanh liền nhìn đến. Nào biết đợi một tuần còn một cái bóng đều không có cái này hắn cũng không hỏi, bất quá sắc mặt có chút khó coi, đại khái là cảm thấy người làm việc không đáng tin đi. Đừng nhìn lận tông kỳ người này tại trong sinh hoạt mã mã hổ hổ, có đôi khi có thể nhàn hạ liền nhàn hạ, nhưng muốn là nghiêm túc làm lên sự tình đến đặc biệt tích cực thậm chí tích cực đến có thể đem người không tự nhiên chết. Quang đi công tiêu xã hội mua cái hoa quả hắn đều muốn từng bước từng bước chọn từng bước từng bước ước lượng kia cẩn thận trình độ, nàng cũng hoài nghi hắn phải trang tại chọn thức phụ. Thế cho nên Trừ Hy hiện tại đi mua đồ, đều khiến hắn chờ ở cửa, không được hắn đi vào, không thì lấy hắn kia phiền toái tính tình, chọn đến trời tối cũng không nhất định có thể về nhà. Trừ Hy cũng mặc kệ hắn tiểu tính tình, dù sao hắn tiểu tính tình nhiều như vậy, nàng cũng chiếu cố không lại đây. Bất quá hôm nay lận Tông Kỳ trở về không chỉ không có hỏi chuyện tờ báo, còn đột nhiên không hiểu thấu nói với Trừ Hy một câu. Người về sau cùng kia gái tô phóng viên thiếu điểm tới đi. Trừ Hy còn tưởng rằng hắn nhớ kỹ chuyện tờ báo, nhịn không được buồn cười. Người gấp cái gì, có thể báo chí in ấn tương đối chậm đi. lận Tông Kỳ lắc đầu. Không phải, chân mày cao lại, nghĩ đến vừa rồi ở trên đường đụng tới người, trong lòng càng thêm không thoải mái, cảm thấy cái này, tô phóng viên nhìn hắn ánh mắt là lạ. Người nghe ta, về sau cùng nàng thiếu giao tiếp, Trừ Hy nghe lời này liền biết không thích hợp gắp thức ăn động tác một trận ngẩng đầu nhìn hắn. Thế nào? Hoài nghi tô hòa có phải hay không đi tìm hắn, trên mặt thần sắc lạnh lùng, lận tông kỳ cúi đầu bới cơm không thấy được cũng không nhiều nói cái gì. Không có việc gì, kỳ thật cũng là sợ nàng đa tâm, trừ hy nhìn hắn một cái, không chút để ý a một tiếng. Bất quá buổi tối ngâm chân thời điểm, lận tông kỳ đột nhiên không nhịn được nói, ngươi cũng đừng nghĩ kia cái gì chuyện tờ báo, chúng ta như bây giờ liền rất tốt thứ kia chính là dệt hoa trên gấm, không có gì chỗ trọng dụng, cho dù là mùa hè. hai người đều muốn ngâm chân kỳ thật chủ yếu là vì để cho lận tông kỳ ngâm hắn xuyên cái kia dày kín gió thêm lại là mồ hôi chân không thúi mới là lạ vì lệnh cưỡng chế hắn ngâm chân trừ hy nhất định phải phải xem thường xuyên qua lại chính nàng cũng ngâm thượng trắng trắng mềm mềm chân đạp tại chân hắn trên lưng nghe lời này ngẩng đầu lên nhìn hắn ơ lại còn biết dệt hoa trên gấm lận tông kỳ không thấy được trừ hy trên mặt ngạc nhiên, cong lưng cho nàng xoa chân, ngoài miệng tiếp tục nói, lãnh đạo nói, làm chuyện gì đều muốn làm đến nơi đến chốn chúng ta cũng không được kia một bộ qua giường như mình ngày liền được rồi, dù sao ngươi kia nhà máy phát triển cũng không sai. Trừ hy không biết hắn là nhìn thấu cái gì, dù sao nhìn hắn cái này quanh co lòng vòng an ủi cùng khuyên giải, không sai biệt lắm đoán được hắn ý tứ, muốn cho nàng đừng lại chờ mong báo chí việc này còn có lý tô hòa xa một chút. Nhìn xem lận tông kỳ phía sau lưng, trừ hy đột nhiên cảm thấy chính mình rất xấu, rõ ràng đời trước hai người là một đôi ân ái phu thê, lần này bởi vì nàng duyên cớ, lận tông kỳ sinh sinh đem người chán ghét thượng Tuy rằng nàng rất làm không rõ đời trước lận tông kỳ trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà sẽ cưới lão thái bà như vậy một người, theo nàng, lận tông kỳ tuy rằng trên người có khuyết điểm nhỏ. nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm lớn lên đẹp trai chức vị cao còn làm người chính trực lương thiện hữu tình hoài có trách nhiệm tâm tốt như vậy hắn tìm ai không tốt chẳng lẽ thật là tục ngữ nói hảo hán không tốt thê trừ hy nghĩ đến chính mình nhịn cười không được chân ở trên tay hắn đạp đạp cố ý hỏi ngươi cảm thấy ta cái này thê tử thế nào lận tông kỳ chính cúi đầu cho nàng lau chân chăm chú nghiêm túc cầm khăn mặt cho nàng một cái ngón chân một cái ngón chân lau xong liền đặt ở chân của mình thượng cho nàng lau một cái khác Nghe nói như thế ngẩng đầu nhìn nàng, tự hồ đối với cái này hỏi cảm thấy kỳ quái, trên mặt đều mang theo một tia nghi hoặc không rõ nàng như thế nào hào hảo hỏi cái này vấn đề. Bất quá vẫn là nghĩ nghĩ, sau đó thử thăm dò nhìn trừ hy một cái nói, đều tốt vô cùng, chính là có đôi khi rất keo. Người khác đưa những kia quà tặng mỗi ngày chỉ cho hắn cùng khuê nữ ăn vài hấp giấu đi không nói, còn mỗi ngày đi ngủ trước lấy ra đếm một chút, trong thiếu đi một khối đều muốn cùng hắn sinh khí. đối với chính mình ngược lại là rất rộng lượng đối với hắn cùng khuê nữ có đôi khi keo kiệt quá phận đương nhiên lời này hắn bình thời là không dám nói trừ hy vừa nghe lập tức không muốn nói chuyện như thế móc mong đợi người lại còn nói nàng móc chương 60, đối với thay nhà máy muốn báo cáo giấy chuyện lớn ra đều tràn ngập chờ mong có thậm chí đợi không kịp cùng lận tông kỳ đồng dạng mỗi ngày chạy tới hỏi trừ hy khi nào mới có thể nhìn đến báo chí Trừ hịt tự nhiên là đem tô hòa một trận tốt khen, nói người ta là phóng viên, khẳng định muốn đem bàn thảo chăm chú nghiêm túc sửa lại phát ra đến, còn để lộ ra tô hòa cha mẹ liền ở báo xã hội công tác. Đến thời điểm khẳng định có rất lớn nhất trang đều là về bọn họ thay nhà máy văn chương, đến thời điểm nói không chừng toàn quốc đều biết các nàng thay hãng, muốn nổi danh. Còn nói tô hòa đoạn thời gian đó mỗi ngày đi nhà nàng chạy có đôi khi vấn đề nhiều đều trả lời không xong, nói tới nói lôi tiết lộ ý thứ chính là tô phóng viên tại báo xã hội có quan hệ người ta muốn cho các nàng thay nhà máy làm tuyên truyền. Cũng là tô phóng viên mấy ngày hôm trước thường xuyên đi trừ hán trường trong nhà chạy đều là mọi người rõ như ban ngày, hơn nữa có mấy cái quân tàu cũng làm chứng tô phóng viên quả thật hỏi rất nhiều vấn đề có thể thấy được các nàng thay nhà máy là thật sự muốn nổi danh. Sau đó liền tại đây lo lắng chờ đợi chung, báo chí rốt cuộc đi ra. Báo chí đi ra trước Tô Hòa còn ra đi qua một đoạn thời gian, nói là hồi hàng báo xã hội, mọi người cũng không nghi ngờ có hắn, dù sao tại Tô Hòa rời đi một tuần sau, về thay nhà máy báo chí chính là đi ra. Chỉ là kết quả giống như cùng mọi người mong muốn không quá giống nhau. to như vậy một tờ giấy lớn nhất trang là đưa tin lần này địa chấn sự kiện cái này cũng không gì đáng trách chỉ là về các nàng thách chuyện của hàng tình lại xếp hạng thứ hai mặt nhất mặt sau so cùng một cái tiểu góc trong so hạ chiều dài cũng chỉ có người thường ngón trò trưởng chiều ngang năm sáu cm xem lên đến không sai biệt lắm liền 200 trăm tự Về phần nội dung, liền càng đừng nói nữa, Toàn Thiên chỉ nhắc tới tổ chức đối với quân nhân người nhà chăm sóc quan tâm, giúp quân tàu chứng thực công tác, nhường quân tàu nhóm tại quân đội cảm nhận được ấm áp, hài hòa ở chung, hoàn toàn không có nói tới quân tàu nhóm chính mình cố gắng công tác thay nhà máy tại các nàng cần lao hạ phát triển như thế nào như thế nào chuyện tốt, về phần cho thay nhà máy đánh quảng cáo, ngay cả cái bóng dáng đều không có. Đương nhiên, cũng nhắc tới trừ hy, chẳng qua liền một cái tên, hơn nữa tên còn xếp hạng trịnh đoàn trưởng phu nhân mặt sau, một câu quân tàu đồng rực rỡ anh Trương Diễm dẫn dắt lương tố nhã trừ tam ni cùng cấp chí xây dựng thay nhà máy sau đó liền chỉ tự không đề cập nữa, còn lại đều là tổ chức tốt chính sách tốt. Không nói trừ hy cái gì cảm thụ, dù sao những người khác đều đầy mặt nghẹn khuất bộ dáng. Cũng không trách trừ hy đem bánh họa quá lớn, mà là tô hòa ngay từ đầu biểu hiện được cũng là đi cái này phương hướng phát triển, nói là viết thay nhà máy, nói là vì các nàng quân tàu chuyên môn mở bản khối. Tình cảm từ đầu tới đôi các nàng đều là không vui một hồi, người ta là tại chụp lãnh đạo nịnh hot. Cái gì đồng rực rỡ anh Trương Diễm dẫn dắt lương tố nhã trừ tam ni đồng chí xây dựng thay nhà máy. Đi đi, lưu sư trưởng phu nhân còn có thể nói phải qua đi, việc này cùng trịnh đoàn trưởng phu nhân có cái gì can hệ. Nguyên lai like còn có thể như thế không biết xấu hổ, rõ ràng nghĩ kế là trừ hy, ra ngoài kéo nguồn cung cấp là trừ hy, cuối cùng nói thành sinh ý cũng là trừ hy, hiện tại toàn thành người khác công lao. Không thể không nói tô hòa một chiêu này đem trương diễm cái này cô cô hố không nhẹ, làm hại trịnh đoàn trưởng phu nhân gần nhất cũng không dám ra ngoài cửa, liền sợ người khác đâm nàng mắng. Cái này gọi là chuyện gì? Nàng chỉ là nghĩ nhường cháu gái đừng viết trừ hy các nàng, không nghĩ các nàng quá phong cảnh, nào biết cháu gái không có đầu óc như vậy, lại đem nàng tên thêm đi. Nàng coi như lại nghĩ làm náo động, không nghĩ ra loại này đắc tội với người nổi bật cái này về sau nhường nàng như thế nào tại quân đội ngẩng đầu làm người, đặc biệt những kia thay nhà máy quân tàu trong lòng còn không biết như thế nào cười nhạo nàng. trương Diễm Vốn là là thích sĩ diện người, lần này thật là có cực khổ ngôn. Không nói Trương Diễm, liền lưu sư trưởng phu nhân đều xấu hổ đến không dám gặp người tô hòa nàng đúng là hố một phen thân cô cô. So với đời trước đầy mặt nịnh nọ Trương Diễm, đời này Trương Diễm không chỉ không cho nàng giới thiệu lận Tông Kỳ, còn khắp nơi tại trước mặt nàng bày đoàn trưởng phu nhân phổ trong lòng đã sớm sinh nhất khổ oán nàng vốn là không phải cái gì khoan dung người, đời trước chính mình nhị hôn gả cho lận Tông Kỳ, lại cố tình ghét bỏ trừ hy cái này không tốt cái kia không tốt hiển nhiên tiêu biểu. Nhưng đối với lưu sư trưởng phu nhân, nàng lại là chân thật nghĩ vuốt mông ngựa theo nàng, lưu sư trưởng phu nhân là lận tông kỳ thượng cấp thức phụ lại là thay nhà máy lãnh đạo tự nhiên có nàng một phần công lao tại đặt ở đệ nhất vị không có bất kỳ vấn đề, về phần trừ tam ni, nàng cũng không nghĩ sách người này, nhưng sợ người khác nói mới bỏ thêm nàng tên. Tuyên truyền nhất định là không có, nàng không thể tiếp thu trừ tam ni danh lợi song thu. Có thể là cao cao tại thượng quen, luôn luôn đều là người khác chụp nàng định hót lần này không chỉ không chụp đối còn chụp tới chân ngựa thượng lưu sư trưởng phu nhân khi nào coi trọng qua này đó. Ngược lại bị nàng như thế nhất làm còn lo lắng cho mình tại phía dưới quân tàu trong lòng mất dân tâm, sợ bị người nói nhảm Cũng bởi vậy, lưu sư trưởng phu nhân vào lúc ban đêm liền gọi nam nhân đem trừ hy cả nhà bọn họ tam khẩu kêu đến ăn cơm. Đồ ăn mười phần phong phú, có ngư có thịt nam nhân tại phòng khách nói chuyện, hai nữ nhân liền ở trong phòng bếp vội vàng. Lưu sư trưởng phu nhân ngay từ đầu đều không biết như thế nào mở miệng, trong lòng khí cái kia tô phóng viên cho nàng thêm phiền toái. Cái kia tam ni, báo chí việc này ta còn thật không biết. Trừ hy nhìn nàng đầy mặt khó xử bộ dáng, cười vỗ vỗ trên tay tỏi ra, ngược lại lấy khoai tây ở trên bàn thớt cắt ti. Tầu từ, ngài đừng như vậy, nhà máy phát triển như thế tốt công lao của ngài nhưng là lao không xong, tô phóng viên đem ngài viết lên cũng đúng. Vài thứ kia ta không để ý, bất quá, nói tới đây nhớn mày. Ta chính là không hiểu kia tô phóng viên có ý tứ gì, hào hào chạy đến trong nhà ta nói với ta muốn viết thay chuyện của hàng, hỏi đặc biệt chi tiết, thậm chí ngay cả ta cùng Tông Kỳ trong nhà trưởng bối thân thích đều hỏi một lần, cuối cùng cái gì đều không biết ta đều cùng những kia tàu tử nhóm nói, chờ báo chí đi ra, liền có càng ngày càng nhiều người mua chúng ta quần áo, như bây giờ ta đều không biết như thế nào đi đối mặt nàng nhóm. Nói tới đây còn thở dài. Cho nên ta chuẩn bị chính mình viết phong thư gửi đến báo xã hội đi, dù sao cũng phải cho các nàng một cái công đạo ta còn muốn đi tìm người lại đây chụp trương chiếu, đem mọi người đều mua được đến, lưu lại ký ức nếu có thể báo cáo giấy liền tốt rồi, đợi về sau chúng ta già đi lấy ra nhìn cũng là một lần tốt đẹp nhớ lại. Liêu sư trưởng phu nhân nghe lời này trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói thật nàng sợ nhất vẫn là trừ hy trong lòng chán ghét, không nói lận tông kỳ tương lai như thế nào, quang trừ hy trên người bày ra năng lực liền biết nàng về sau chắc chắn sẽ không trôi qua nhiều kém, như vậy người nàng cũng không nguyện ý trở mặt. Bất quá, ngược lại là không nghĩ đến trừ hy còn có ý nghĩ như vậy, nghĩ đến nàng nói đợi về sau già đi lưu lại nhớ lại, nhịn không được cười rộ lên. Người mới bay lớn, lại liền nghĩ về sau già đi. Bất quá chụp ảnh ngược lại là một cái rất tốt đề nghị tuần này liền có thể gọi người lại đây chụp về phần tin gửi đến báo xã hội, người đem thư cho ta ta tại báo xã hội có người quen biết đến thời điểm khiến hắn cho các ngươi xếp một khối đại. Chữ Hy vừa nghe liền nở nụ cười. Vậy thì phiền toái tàu tử, đợi về sau thay nhà máy càng ngày càng tốt chúng ta liền trực tiếp chính mình mở chân chính nhà máy. Kia tình cảm tốt cũng tỉnh nhường trang phục xưởng đi kiếm lấy tranh lệch giá, như vậy mỗi cái quân tàu đều có thể nhiều kiếm chút. Là đạo lý này, cơm tối bốn mặn một canh, tiểu nha đầu hiện tại đều không cần người đút chính mình cầm thìa liền có thể lấy ăn, còn ăn thơm ngào ngạt chính là dễ dàng lậu, mỗi lần ăn xong gương mặt nhỏ nhắn đều là bẩn thiểu. Tiểu nha đầu cùng lận tông kỳ khẩu vị gần, là cái không thịt không vui chủ nhân, có đôi khi ghét bỏ thìa phiền toái, trực tiếp sở trường bắt, sau đó nhét vào miệng. Có thịt nàng không cắn nổi, bất quá nàng cũng không lãng phí, từ miệng kéo ra đi nàng phụ thân trong bát nhất đầy. lận Tông Kỳ nhìn xem trong bát khuê nữ nhét vào đến thịt cũng luyến tiếp ném, rớt khoát nhắm mắt lại nâng lên bát hộc hộc một ngụm nuốt. Bên cạnh trừ hy quả thực không nhìn nổi, ngược lại là lưu sư trưởng phu nhân đặc biệt hiếm lạ tiểu nha đầu thấy nàng thích ăn thịt không ngừng đi nàng trong bát mang theo. Nha nha ăn nhiều một chút, tiểu nha đầu nói ngọt dơ lên bẩn thiểu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt cười híp mắt nói cảm ơn nãi nãi. Ai, nha nha thật ngoan. Tiểu nha đầu biết đây là tại khen chính mình, càng cao hứng, ăn cơm miệng đều trương được lớn một chút. a o gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa, miễn bàn nhiều đáng yêu. lưu sư trưởng phu nhân nhịn không được đối trừ hy đạo, đứa nhỏ này được thật chọc người đau. Trừ hy cười đối với nàng lắc đầu, đó là ngài không thấy được nàng dài vò người thời điểm. Khuya ngày hôm trước muốn tiểu tiểu chính mình bỏ dậy, trực tiếp tiểu tại hai ta ở giữa chính mình chạy về đi ngủ ngon, ta cùng nàng phụ thân ngủ được không thích hợp, sờ chăn như thế nào cảm giác chiều chiều. Hảo ra hỏa, nửa đêm đứng lên đổi sàng đan, nàng ngược lại là ở bên trong ngủ được hương, một chút cũng không chịu ảnh hưởng. lưu sư trưởng phu nhân trực tiếp cười ra tiếng, đại khái không nghĩ đến tiểu nha đâu còn nghịch ngợm như vậy. đầu chỉ nghịch ngợm trừ hy đều chưa nói tiểu nha đầu tiểu hai lần có thể buổi tối nước uống nhiều quá lần đầu tiên tiểu ở cuối giường lận tông kỳ quần áo bên trên không bị phát hiện vẫn là sáng ngày thứ hai mới nhìn đến lận tông kỳ ngày đó là mặc tiểu không làm quần áo ra ngoài cũng chính là ngày đó bắt đầu lận tông kỳ không dám lại đem chính mình quần áo tùy tiện đi trên giường ném buổi tối cơm nước xong một nhà ba người về nhà Ra cửa tiểu nha đầu nháo muốn cưỡi đại mã, lận tông kỳ cũng dựa vào nàng, đem nàng phóng tới trên vai ngồi. Tiểu nha đầu hưng phấn không thôi, ôm nàng phụ thân đầu cười khanh khách. Lái lái lái, trừ hy nâng tay lên đặt ở tiểu nha đầu sau lưng, hư hư đỡ, sợ nàng một cái không chú ý ngả ra sau. Quay đầu gánh thầm nghĩ, ngươi đi chậm một chút, không có việc gì ta có chừng mực. Lận tông kỳ trả lời vô cùng tự tin, ngươi có chừng mực cái quỷ. Trừ Hy cũng không tốt nói hắn, đang chuẩn bị gọi hắn đem khuê nữ tay kéo lấy, nào biết lơ đãng vừa ngẩng đầu, liền nhìn đến cách đó không xa nào đó quen thuộc bóng người. Là Tô Hòa, lại còn trở về, nữ nhân đầy mặt âm trầm nhìn hắn nhóm phương hướng này, gặp Trừ Hy chú ý tới nàng, lạnh lùng nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo vài phần oán độc Trừ Hy còn chưa thấy rõ, người liền xoay người đi. Lận Tông Kỳ cũng nhìn thấy người, mày gắt gao vừa nhíu sau đó kéo qua Trừ Hy. Đi thôi, về nhà. Trừ hy khẽ ừ, mắt nhìn người rời đi phương hướng, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngược lại là lận tông kỳ, về nhà nằm ở trên giường sau nói với Trừ hy, về sau nếu là trương tàu tử hoặc là cái kia tô phóng viên tìm ngươi, ngươi đừng đi, có cái gì chờ ta trở lại nói, người này ta nhìn không quá bình thường. Đầu chỉ không bình thường, không hiểu thấu chạy đến trước mặt hắn nói tam ni cùng người khác không minh bạch, hắn tức phụ cái dạng gì chính hắn rõ ràng, cần nàng đến nói bừa. Trước kia cũng không nhận ra, liền nói như vậy, hắn cũng hoài nghi cái kia tô phóng viên đầu óc có vấn đề, nhưng hắn cũng cảm giác được cái này tô phóng viên đối với hắn thức phụ có địch ý. Chữ hy nghe cười, trong lòng rõ ràng nam nhân này hẳn là biết cái gì, tức giận đưa tay đánh hắn thịt cố ý giấm chua mong đợi hỏi thế nào. Có phải hay không trong lòng đặc biệt đắc ý, nói bậy cái gì, lận tông kỳ giờ khóc giờ cười nhìn nàng, ta đắc ý cái này làm gì, ta chỉ hy vọng ngươi cùng hài từ hào hào, chớ bị người bắt nạt. Trừ hy biết hắn nói là lời thật lòng, hắn người này có đôi khi chính là như thế thuần túy. Dương mắt nhìn hắn, mơ hồ đối tượng hắn mặt mày, nhịn cười không được đem mặt lại gần hôn hôn khóe môi hắn, khó được làm nũng nói, vậy ngươi bảo hộ ta nha. Lận Tông Kỳ không về nàng, nhưng nghiêng đi thân đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Audio chuyện được đăng ở cổ Úc đọc .com, 61. Thứ bảy thời điểm, Trừ Hy cùng Lương Tố Nhã đi một chuyến thị trấn, hai cái hài tử đặt ở quân đội, bình bình mang theo nha nha, giữa trưa đói bụng liền đi mã tiểu hồng ra ăn, cũng cùng Lận Tông Kỳ chào hỏi, khiến hắn giữa trưa đi đón hài tử. Sở dĩ hôm nay đi thị trấn, cũng là muốn ngày mai là cuối tuần, đến thời điểm chụp ảnh người lại đây cũng có thể cho Lận Tông Kỳ chụp một tấm. Lận Tông Kỳ buổi sáng lúc đi còn hỏi các nàng muốn hay không cưỡi xe đạp Chữ Hi tự nhiên đồng ý, xe đạp nàng cùng Lương Tố Nhã đều sẽ cưỡi, Lương Tố Nhã trong nhà liền có một chiếc trường phó đoàn trưởng mua, nghĩ nhi thử cùng tức phụ ở trong thành, có thể tùy thời đi qua nhìn một chút. Lương Tố Nhã liền nhân cơ hội học, lận tông kỳ cũng cho nàng mượn đến một chiếc rất lớn, còn đặc biệt lại, phía trước một cái thô thô so, cũng may mà trừ Hy không tính rất thấp, không thì nàng còn không nhất định có thể thượng được đi. hai người đẩy xe đi trên đường cái sau đó mới bắt đầu cưỡi ngay từ đầu có chút siêu siêu vẹo vẹo cưỡi một lát liền tốt xe ngựa tuy rằng cao lớn nhưng cưỡi đứng lên tốc độ nhanh còn bất sức một chút cũng không cầm cành hai người lần này đều không mang hài tử mười phần tận hứng từ công tiêu xã hội đi dạo đến đồ ăn đứng lại từ đồ ăn đứng đi dạo đến sườn thịt cuối cùng đi quốc doanh khách sạn ăn một bữa trở về khi mới đi tiệm chụp hình việc này không khó vừa nghe đến muốn đi quân đội cho người chụp ảnh chụp ảnh quản người rất nhiệt tình Cuối cùng Trừ Hy cùng lương tố nhã bao lớn bao nhỏ trở về nhà. Lúc về đến nhà Tiểu Nha đầu cùng Bình Bình đang ngồi ở cửa chơi, hai người cúi đầu chơi bùn, trên tay cùng cổ tay áo đều ô uế thường thường ngẩng đầu hướng ra ngoài xem một chút. Tiểu Nha đầu tinh mắt trước hết nhìn đến Trừ Hy, nhanh chóng đứng lên tiểu thân thể đang đang đang chạy qua bên này, miệng ngọt ngào hô, mẹ mẹ. Trừ Hy nhanh chóng vòng qua nàng đẩy xe chạy tới cửa, đem sau khi xe dừng lại, tại khuê nữ muốn ôm lấy chính mình trước trước một phen đem nàng giữ chặt. Ai nha, đại tỷ của ta, người như thế nào làm thành dạng này? Đem khuê nữ mang theo tại chỗ dạo qua một vòng, nhìn xem nàng bẩn thỉu quần áo cùng tay còn có mặt mũi thượng cọ đến bùn, nhìn không được đỡ chán. Tiểu nha đầu còn ngẩng mặt lên đối với nàng cười đến sáng lạn, tiểu béo tay ở trước người già qua già lại, một tay bùn lầy còn không nỡ ném. Bình bình cũng kích động chạy đến lương tố nhã trước mặt. Mẹ, còn dướn cổ hướng trên đầu xe đeo đồ vật nhìn, nhìn đến có hoa quả, đôi mắt sáng ngời trong suốt. Lương tố nhã tức giận đến vỗ hắn. Đi rửa tay, ngươi bùn khỉ. trừ hy mang theo khuê nữ đi vòi nước chỗ đó hướng cho nàng rửa đi trên mặt trên tay bùn quần áo bên trên dính vào đã khô quyết định buổi tối cởi ra nhường nàng phụ thân tẩy. Tiểu nha đầu miệng còn lại nhảy nhắc, nơi này còn có mẹ cái này tay. Quả thực cùng lận tông kỳ đồng dạng lại nhảy nàng cũng không phải không thấy được. Ngày thứ hai là cuối tuần Trừ hi từ sớm liền đứng lên thu thập bởi vì muốn chụp ảnh còn cố ý chạy đến thùng chỗ đó tìm y phục mặc cuối cùng rớt khoát đem thùng chuyển đến bên giường thượng hộc hộc tất cả đều lấy ra phóng tới trên giường. lận Tông Kỳ còn chưa dậy đến quần áo tất cả đều chất đống ở trên người hắn, buông mắt nhìn xuống, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn xem Trừ hi, Không phải chiếu cái tướng sao, người mặc gì đều đẹp mắt, không cần thiết chọn tới chọn lui. Trừ hi trợn trắng mắt nhìn hắn. Người đây lại không hiểu, chiếu lên đẹp mắt điểm cũng là cho chúng ta cái công xưởng này khai hỏa thanh danh, đến thời điểm người ta vừa thấy liền cảm thấy cái công xưởng này quần áo thật là đẹp mắt mua mua mua. Vừa nói vừa cúi đầu đem chính mình quần áo lật ra đến ở trên người so đối, nàng quần áo kỳ thật không nhiều, là một nhà ba người tất cả quần áo liền đưa vào cái này trong dương gỗ, mỗi lần tìm quần áo đều muốn lật được loạn thất bát tao. Đây là lận tông kỳ đánh Trừ Hy còn muốn cho hắn lại đánh một cái nhưng hắn chứng làm biếng lại phạm vào cảm thấy quần áo đều chứa đủ cũng không cần phải lại đánh tức giận đến Trừ Hy đem hắn quần áo đặt ở thấp nhất lệnh cưỡng chế hắn muốn là lật rối loạn nhất định phải lần nữa gác tốt. Hạ này phục liền hai ba kiện miên mà áo sơ mi cùng quần đen tử còn đều là năm ngoái mua làm bằng vải, năm nay đều không dành cho mình làm quần áo, bất quá ngược lại là có các nàng nhà máy len lông cừu ngắn tay, thứ này là dùng móc vẽ ra đến tuyến muốn nhỏ một chút cũng không phải lông xù chính là mùa hè loại kia đồ hàng len áo, bởi vì không có mùa đông len lông cừu áo lông dài như vậy, dùng liệu cũng muốn ít một chút cho nên chẳng sợ phế điểm công phu cũng sẽ không lỗ vốn tiến chướng tổng thể đến nói cùng bình thường không sai biệt lắm. Có polo áo hình thức có cổ tròn, có phao phao tay áo tổng thể mà nói, là loại kia khéo léo hào phóng nhưng lại so sánh với mẻ độc đáo kiểu dáng trang phục, mặc kệ ở đâu cái niên đại, người đều là thích đẹp, lúc này mọi người trang phục tiến vào một cái thiên khu cơ hồ chỉ xuyên hắc lam nhan sắc hơn nữa đều là giống nhau như đốt quần áo, nữ nhân càng là không thể mặc váy, nhưng nàng cảm thấy tại cái này cơ sở thượng vẫn là có thể nhường chính mình đẹp mắt một chút. Cuối cùng trừ Hy lấy phao phao tay áo lam sắc ngắn tay phối hợp màu đen quần quần là chính nàng làm, bút chi quần hình thức so sánh hiền gầy, phía dưới là màu đen dài vải Tóc đâm thành đuôi ngựa tất cả đều sơ đi lên, lộ ra trơn bóng chán, lộ ra tinh thần sáng láng. Chính mình mặc còn không tính, còn cho tiểu nha đầu chọn một thân, nàng còn nhỏ, xuyên miên ma tiểu đường trang liền rất đẹp mắt tay áo cổ chân chỗ đó đều buộc chặt mặc đi đường cũng thuận tiện. Ngược lại là lận tông kỳ, nàng lười quản, dù sao quần áo đều đồng dạng, trừ hy còn có một mặt gương nhỏ, là lúc trước kết hôn thời điểm mua, bị nàng mang theo lại đây. Dự hào mặt cầm gương cẩn thận lau kem bảo vệ ra, còn nghĩ đợi lát nữa đi ra ngoài khi tại đại môn câu đối trên giấy cọ điểm đỏ lau miệng, không biện pháp, ai kêu lúc này son môi đều không có. Lận tông kỳ phạm lười, không nguyện ý đứng lên, trừ hy đem khuê nữa ném cho hắn tự mình đi phòng bếp nấu cơm. Lúc ăn cơm, hắn xuyên Trừ Hy cho hắn làm màu đen ngắn tay cùng lam sắc miên ma quần, Trừ Hy cũng không để ý, nàng vội vã đi ra ngoài ăn xong liền đem con ném cho lận Tông Kỳ đi. Người đợi lát nữa nhớ mang theo hài từ lại đây, chúng ta một nhà ba người cũng chụp một tấm. Vân, biết, Trừ Hy vội vã đi, hôm nay nhiều người như vậy chụp ảnh, nàng phải qua đi nhìn xem. Chụp ảnh nơi sân an bài tại doanh trưởng khu gia Trúc lâu chỗ đó kia khối có một cái rất lớn đất trống, hơn nữa còn là cái dốc thoải, 10 phần thích hợp chụp ảnh. trừ Hy đi qua thời điểm, người đều đến, vô cùng náo nhiệt nói chuyện, đều cao hứng có thể chụp ảnh có còn đem con đều mang đến. Lương Tố Nhã đang cùng tiệm chụp hình công nhân viên nói chuyện, nhìn nàng lại đây không nhịn được nói, làm sao bây giờ. Nhiều người như vậy chiếu không đi vào. Chữ Hy không cần suy nghĩ liền nói, vậy thì phân tứ phê 30 người chụp một tấm. Đi, người đem công nhân viên danh sách lấy tới chúng ta trước báo 30 người đi ra, làm cho các nàng đứng ổn chụp một lần, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Tốt, Lương Tố Nhã đi tìm Chu Vân lấy công nhân viên danh sách nàng là tài vụ khoa khoa trưởng, công nhân viên danh sách nàng có. Lương Tố Nhã lấy công nhân viên danh sách báo danh tự trừ hy an bài các nàng đứng đội trước chụp thờ thứ nhất, rất nhiều người không chiếu qua tướng, có vài người một kích động nhắm mắt lại, có người nhịn không được che miệng cười, còn có người quay đầu nói chuyện trạng huống gì đều có. Bận biệu đến 10 giờ sáng nhiều thời điểm, lận tông kỳ thong dong đến chậm trong ngực ôm nữ nhi tập thể tướng đã chiếu tốt lúc này là một ít người nhà mang theo hài tử nam nhân chiếu cái này muốn chính mình bỏ tiền. Lận tông kỳ tới đây thời điểm trừ hy liền xem hắn một chút sau đó lại cùng bên cạnh lương tố nhã nói chuyện nói nói đột nhiên cảm thấy không đúng nhịn không được quay đầu lại nhìn lận tông kỳ sau đó liền phát hiện người này lại đổi quần áo. xuyên hắn bình thường quân trang nàng nhớ y phục này hắn ngày hôm qua thay thế nhưng còn chưa tẩy hiện tại lại lại đeo vào trên người ai buổi sáng nói liền chiếu cái tướng mà thôi lận tông kỳ nhìn đến nàng ánh mắt không được tự nhiên rời ánh mắt ôm khuê nữ đi đến trừ hi bên người hắn giọng một cái khi nào đến phiên chúng ta trụ a người khuê nữ không kịp đợi bên cạnh lương tố nhã nghe cười nhanh liền vài người Nói quay đầu đối cách đó không xa đang chơi như tử đạo Bình Bình, đem người phụ thân hô qua đến, nhà chúng ta cũng chụp tấm hình. Tốt, Bình Bình vừa nghe bận bịu vỗ vỗ tay liền hướng ra chút lâu chạy đi đâu. trừ Hy bọn họ trước chụp Lận Tông Kỳ đứng thẳng tắp trong ngực ôm khuê nữ, trừ Hy đứng ở một bên, đưa tay kéo lại hắn cánh tay. Tiểu nhà đầu ngay từ đầu còn tốt vô cùng, nào biết chụp thời điểm đột nhiên đem đầu xoay đến bên phải xem thiên thượng chim. Chụp ba chương, thứ hai chương là bình thường, nhìn đến mặt bất quá cũng không phải rất bình thường, lận tông kỳ sợ khuê nữ còn muốn xoay đến xoay đi không nghe lời, trực tiếp vươn ra tay lớn chụp tại nàng trên đầu không cho nàng động, nào biết tiểu nha đầu mất hứng phồng lên mặt còn trực tiếp vươn ra một con béo tay đi móc nàng phụ thân mũi. Thứ ba chương là mấy nhà người cùng nhau chụp ảnh chung, lương tố nhã, mã tiểu hồng, chu vân còn có lưu sư trưởng phu nhân bọn họ. Ngũ ra người đứng trường thành trường một loạt mang trên mặt cười, nhất là Mã Tiểu Hồng cùng Chu Vân, nâng bụng to cười đến đầy mặt hạnh phúc. Ảnh chụp chụp một ngày, không riêng gì trừ hy các nàng, rất nhiều quân tàu đều mang theo người nhà lại đây chụp có ngay từ đầu còn không nỡ tiêu tiền, nhưng nhìn tất cả mọi người chụp cũng không nhịn được kéo nam nhân hài từ lại đây. Cũng may mắn chụp ảnh công nhân viên thông minh, mang theo không ít cuộn phim lại đây, trừ hy chụp tốt liền về nhà theo Lương Tố Nhã chào hỏi, Lương Tố Nhã còn tại xếp hàng, nàng còn nghĩ lại chụp một chương, làm đẹp không được. Lẫn Tông Kỳ vừa về nhà liền cởi quần áo, nóng cổ chỗ đó đều nóng đỏ áo choàng ngắn thượng nút thắt chụp nghiêm kín. Đổi thân ngắn tay đại quần đùi còn chạy đến vòi nước chỗ đó rửa mặt. trừ hy đi phòng bếp bếp lò trong lấy nướng chín khoai tây đi ra ăn nhìn đến hắn cái dạng này nhịn không được cười trêu ghẹo nói ơ buổi sáng là ai nói không phải chiếu cái tướng sao thế nào chính mình còn đổi thân quần áo lận tông kỳ nghe cười cũng không nói tìm đến chậu thả mãn nước đem quần áo bỏ vào dùng lực xoa tiểu nha đầu nhìn đến mẹ ăn ngon ném trong tay món đồ chơi đăng đăng đăng chạy tới ghé vào trừ hy trên đầu gối ngóng trông nhìn xem còn tự giác há to miệng chờ ném uy Trừ hy tách mở một khối nhỏ thịt phóng tới trong miệng nàng, lập tức chép miệng chép miệng đứng lên. Ảnh chụp là cuối tuần tứ đi lấy, lúc trước chào hỏi cùng còn có vài cái người nhà ảnh chụp còn có chút không ra cần chờ một chút. Vừa vạn bình bình cũng muốn khai giảng, đến thời điểm nhường lương tố nhã hỗ trợ mang một chút liền đi. trừ hy một nhà ba người ảnh chụp cũng đi ra hai tấm đều cho dừa lận tông kỳ nhìn đến bị khuê nữ móc mũi kia trương tức giận đến đem ảnh chụp đưa cho tiểu nha đầu nhìn cũng mặc kệ nàng có nghe hiểu được hay không nghiêm mặt giáo dục đạo ngươi xem ngươi ồn ào hảo hảo hai chương ảnh chụp liền như thế hủy lần sau còn hay không dám như vậy lãng phí tiền biết sao ngươi cho rằng tiền là đại thủy vọt tới lận lưu trần đồng chí ngươi loại hành vi này phi thường không tốt ngươi có biết hay không ba ba muốn phê bình ngươi Tiểu Nha đầu căn bản không sợ hắn, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, nhìn đến ba ba đem ảnh chụp lấy đến trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện, cũng không biết có phải hay không ghét bỏ hắn phiền, trực tiếp một bàn tay cho đập rớt mặt đất xong, còn dơ lên tiểu cầm, đầy mặt kiêu ngạo nhìn hắn. Lận Tông Kỳ đau lòng nhanh chóng nhặt lên, có tâm vô lực mắt nhìn con gái ruột cuối cùng bất đắc dĩ lưu lại một câu. Bại gia nữ, tựa hồ sợ bị trừ hay nhìn đến, thật cẩn thận cầm ảnh chụp thổi thổi, sau đó trở về phòng dùng giấy bọc lại phóng tới trong dương. mà cũng đúng lúc này, Trừ Hi đem thay nhà máy công nhân viên ảnh chụp cùng nhét vào trong thư phong tốt chuẩn bị ngày mai sẽ đi tìm lưu sư trưởng phu nhân. Chương 62, lưu sư trưởng phu nhân động tác rất nhanh, tin buổi chiều nàng liền ký đi, sau đó cũng liền một tuần thời gian, báo chí liền đi ra. Trừ Hi văn chương liền sắp chữ tại trang thứ nhất còn chỉnh chỉnh chiếm cứ một tờ nửa mặt tự kỳ thật không nhiều, đỏ đỏ đại tiêu đề quân tàu thay nhà máy, nồng đậm người nhà tình. sau đó là hai chương ảnh chụp quân tàu nhóm chỉnh tề đứng chung một chỗ trên mặt mang nụ cười sáng lạn phía dưới là văn chương nội dung viết hai đoàn tả hữu lại là quân tàu ảnh chụp văn chương kỳ thật vô dụng cái gì hoa lệ thư tảo hoàn toàn chính là một loại bình thường giản dị giọng điệu miêu tả nàng lần đầu tiên tùy quân trải qua nhận thức rất nhiều bạn mới tiếp thu người khác giúp dưới loại tình huống này nàng cũng muốn vì mọi người làm chút chuyện Vì thế có đề nghị tin, có bán đồ ăn, có thay nhà máy, cùng tô hòa một tia ý thức khen tổ chức khen lãnh đạo khác biệt là trừ hy không có dùng bao nhiêu bút mực đi viết này đó, nhưng chỉ ngôn mảnh nói chung có thể cảm nhận được tại nàng nhất cần tổ chức thời điểm trong bộ đội lãnh đạo đưa cho các nàng rất nhiều giúp ấm áp các nàng viên này còn có chút xa lạ tâm. Toàn thiên nhìn xuống dưới, hơn nữa cái này mấy tấm cảm thấy mỹ mãn tươi cười ảnh chụp cũng cảm giác ngày càng ngày càng tốt cũng vượt qua càng có hy vọng. Trong thư tất cả đều là về quân tàu sự tích không có dính đến một ít bí ẩn đề tài trụ ảnh địa điểm chính là phổ thông sườn núi cho nên khác ở trên báo chí không có bất kỳ vấn đề. Không nói báo chí tại tỉnh thành gợi ra bao lớn thảo luận sôi nổi, dù sao trong bộ đội quân tàu nhìn đến in ra báo chí còn có trên báo chí hình của mình một đám kích động nói không nên lời lời nói. Làm quân tàu rất vất vả, các nàng cần chiếu cố gia đình hài tử cũng bởi vì nam nhân chức nghiệp tính đặc thù, có đôi khi còn muốn gánh vác khởi hết thảy gánh nặng, các nàng kỳ thật muốn cũng không nhiều chính là muốn cho người nhìn đến các nàng cố gắng, các nàng giá trị, các nàng phía sau không dễ dàng. Không thể không nói, trừ hy cái này vừa ra, trực tiếp đem tô hòa hung hăng so không bằng. Trừ hy văn trương thượng báo chí là việc vui nhất cọc trong bộ đội cố ý mua cái này đồng thời, sau đó mỗi người một phần thay nhà máy quân tẩu nhóm hận không thể nhiều lấy mấy phần phía trên này nhưng là cũng có các nàng đâu. Một bên cao hứng một bên nhịn không được cười còn nói khởi khoảng thời gian trước tô phóng viên ngày đó văn chương quả thực không cách nào so sánh được cũng may mà tô hòa vẫn là cái phóng viên đâu lừa các nàng nhiều như vậy tình cảm nghĩ cha mẹ của nàng chính là báo xã hội công nhân viên chính nàng cũng nói muốn cho các nàng viết cái chuyên đề còn tưởng rằng muốn hung hăng khen các nàng nào biết cuối cùng lại còn không các nàng sưởng trường bản lãnh lớn lớn như vậy một mảnh đất phương tất cả đều là viết các nàng cái này thay chuyện của hàng cường điệu mỗi người đều có công lao. Tuy rằng quân tàu chung rất nhiều không biết chữ, nhưng là có không ít niệm qua thư, hai thiên văn chương một đôi so, lập tức cao thấp lập xuống, một cái tất cả đều là vuốt mông ngựa, một cái thì là ngôn từ chân thành tha thiết. Phóng viên còn so ra kém các nàng tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp xưởng trường, cũng không sợ làm cho người ta chuyện cười. Báo chí vừa ra, đơn đặt hàng lập tức theo đến. Quân tàu nhóm một đám kích động không được các nàng đã tay chuẩn bị đánh mùa đông quần áo, Xưởng trưởng nói cố gắng đánh, mùa đông chính là các nàng nhất kiếm tiền thời điểm, đến thời điểm kiếm được nhiều, mọi người cũng có thể qua cái tốt năng. Cũng bởi vì này, các nàng thật sâu cảm giác được thượng báo chí chỗ tốt khó trách lúc trước trừ hán trưởng nghe nói tô phóng viên muốn cho các nàng viết thiên văn chương, trở nên kích động như vậy còn làm cho các nàng nhìn đến tô phóng viên nhiều lời lời hay. Nguyên lai like thật sự lợi hại như vậy. Các nàng cũng không ngu ngốc nghĩ đến tô hòa ngày đó văn chương, lúc này cũng tỉnh táo lại, người này rõ ràng là không muốn làm các nàng tốt. Còn đem mình cô cô thêm vào đi thật là không biết xấu hổ hỏng rồi, đó là công lao của các nàng, quan chương diễm cái gì chuyện hư hỏng. Một đám nhìn xem trịnh đoàn trưởng phu nhân cùng tô hòa ánh mắt đều không thích hợp đứng lên. Trực giác cái này cô cháu lưỡng là không nhìn nổi thay nhà máy tốt, không nhìn nổi trừ hán trường tốt. Tô Hòa giờ phút này cái gì tâm tình không biết, dù sao Trương Diễm là nóng nảy, miệng đều bốc lên vài cái ngâm cũng không dám ra ngoài môn, liền luôn luôn kiên trì trần lệ gần nhất đều không đến cửa. Trong lòng vừa tức vừa giận, nhìn đến ngồi trên sofa Tô Hòa đầy mặt bình tĩnh bộ dáng, khí không đánh vừa ra tới, chỉ vào liền mắng. Người muốn hại chết ta đúng không? người còn có mặt mũi tới nhà của ta người nhanh chóng cho ta đi người cái này nha đầu chết tiệt kia đem ta hại thảm ngươi dượng thật vất vả ngồi vào vị trí này đi lên người liền như thế hại hắn ta cho ngươi biết nếu là không có ngươi dưỡng, ba mẹ ngươi cũng là không tốt ngươi nhanh chóng cho ta đi về sau đừng tới nhà của ta vừa nói vừa tức giận đến lau nước mắt nàng bình thường biểu hiện được như vậy hòa khí sợ người khác nói nàng một câu nói xấu hiện tại toàn hủy tô hòa không nói chuyện mím chặt môi sắc mặt âm u Nghe nói như thế cũng không đi, mà là lạnh lùng nhìn người một chút trực tiếp đứng dậy đi phòng, còn ba một tiếng dùng lực đóng cửa lại. Nếu không phải vì lận tông kỳ cầu nàng cũng sẽ không sống ở chỗ này. Báo chí việc này đối quân tàu nhóm ảnh hưởng thật lớn, không chỉ cho các nàng mang đến nhiều hơn hóa đơn, còn thành các nàng khoác lác tư bản, nhà ai còn chưa có cái thân thích. Một đám cũng không chê phiền toái, lại là viết thư lại là ký báo chí. Bất quá náo nhiệt sau đó, mọi người rất nhanh liền chuyên tâm đầu nhập trong công tác. Cũng chính là lúc này, Tô Hòa lặng yên không một tiếng động ly khai quân đội trừ hy còn tưởng rằng người này bỏ qua, không nghĩ đến mười nguyệt quốc khánh tiết thời điểm, người đột nhiên lại xuất hiện. Trực giác nơi nào không tốt, quả nhiên, không qua bao lâu trong bộ đội đột nhiên truyền ra về trừ hy nhàn thoại, nói nàng trước gà qua người, nam nhân chết mới ba tháng liền lập tức tay giá, cả cho lận tông kỳ khi còn công phu sư thường hoạm, muốn hai trăm đồng tiền, không chỉ bắt nạt trước nam nhân cha mẹ huynh đệ, còn đem lận tông kỳ ra rào hòa hỏng bét. Càng làm cho người khó có thể tin là trừ tam Ni đọc sách khi liền cùng người câu kết làm bậy, không minh bạch liền cùng người trong thành chơi. Những lời này cũng không biết từ ai miệng truyền tới, nói có mũi có mắt trong đó Trần Lệ nhảy nhót nhất thích gặp người liền nói trừ tam Ni quả thật thứ nhất là cùng trong thành quân tàu chơi, xem thường nàng. Trừ hy còn thật không biết trần lệ như thế hội đổi trắng thay đen, nàng nghe được tin tức này thời sự tình đã tất cả đều truyền ra, nàng trực tiếp nghĩ tới tô hòa, rời đi lâu như vậy đột nhiên trở về còn như thế hận chính mình, ngoại trừ nàng không có người khác. Không thể không nói, trừ hy việc này cho nàng mang đến ảnh hưởng rất sâu tuy rằng thay nhà máy quân tàu đại bộ phân đều là làm cái nhàn thoại nghe một chút trong lòng như cũ tôn trọng nàng, nhưng có chút quân tàu hoàn toàn là vì lợi ích đến gần, thậm chí có chút người ta tâm lý cũng không chịu phục. Cái này chuyện rất bình thường, trừ hy trong lòng mình cũng rõ ràng, mà kệ là trường học vẫn là trên xã hội, lãnh đạo cũng không phải được mọi người lòng người. Chỉ là không nghĩ đến, lại có người chạy đến lưu sư trường chỗ đó cử báo trừ hy phẩm hạnh bất chính yêu cầu hủy bỏ trừ hy cái này xưởng trường chi vị. Việc này là lương tố nhã chạy tới nói với trừ hy. Không thể không nói, cái này cử động thật sự đem trừ hy chọc giận. Lương tố nhã trần an vỗ vỗ trừ hy tay, đau lòng an ủi, ngươi đừng sinh khí, lưu sư trưởng cùng tầu tử biết ngươi là loại người nào, sẽ không thừa dịp các nàng ý, đây chính là mấy cái đám ô hợp, mọi người đều là tán thành của ngươi, cái này thay nhà máy có thể nói là ngươi một tay xử lý lên, không có ngươi không được. Nói tới đây nhịn không được tràn đầy cảm thụ. có ít người chính là tâm hắc nhận không ra người tốt có thể là chúng ta quá gây chú ý nhường có ít người không quen nhìn ngươi đừng chung các nàng bẫy ngươi nhìn chu vân nhà nàng trước kia chính là như vậy ngã chúng ta không sợ mọi người đều là hướng về của ngươi trừ hy nhìn xem lương tố nhã trầm mặc một hồi đột nhiên cười nói ta trước kia quả thật gà qua người lương tố nhã nghe nói như thế ngẩn ra một chút sau đó mím môi nắm chặt trừ hy tay Vậy thì có cái gì, lận đoàn trưởng đều cảm thấy không có việc gì, bọn họ bận tâm cái gì. Chúng ta kết hôn đều là muốn đánh kết hôn báo cáo tổ chức đều cảm thấy không có vấn đề, các nàng khoa tay múa chân cái gì sức lực. Trừ hy lắc đầu, vừa vặn ta cũng mệt mỏi, gần nhất liền nghỉ ngơi một chút đi, chuyện của hàng từ ngươi đến thượng thủ. Không thể không nói, thời đại này người vẫn là rất bảo thủ, chẳng sợ lương tố nhã nghe được nàng gà qua người đều sẽ có sở phản ứng, chưa nói chi là những người khác. Tam ni. Lương tố nhã nhíu mày. Ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy không phải là thừa dịp các nàng ý sao? Ngươi, trừ hy không mở miệng, nàng một khi quyết định sự tình sẽ rất khó thay đổi. Chẳng sợ lưu sư trưởng phu nhân buổi chiều lại đây khuyên nàng, nàng đều không sửa miệng. Ngày hôm sau, nguyên bản trừ hy về thay nhà máy mùa đông sản phẩm mới hội nghị cũng liền không mở ra thành. Thay nhà máy tuy rằng đi vào quỹ đạo chính, trừ hy cái này xưởng trưởng nhìn xem 10 phần thanh nhàn, nhưng trên cơ bản quyết định đều là nàng, cùng người giao tiếp công tác phía dưới hàng hóa an bài, sản phẩm mới hình thức cùng với kế tiếp sản phẩm tiêu thụ phương thức lộ tuyến, cùng lông dê xưởng gia công, trang phục xưởng tương quan khai thông, tất cả đều là nàng đang làm quyết định. Đã đầu tháng 9, trong một năm nhất kiếm tiền thời điểm sắp tới, trừ hy lúc này vừa buông tay, toàn bộ thay nhà máy đều rơi vào khung trong, phảng phất không có lĩnh đầu dương, trong lúc nhất thời đều không biết từ nơi nào ra ngoài. Bên trong này cũng liền lương tố nhã có chút kinh nghiệm, đi theo trừ hy bên người học một chút, nhưng đột nhiên nhường nàng một người chống đỡ đại cục hoàn toàn làm không được, nàng không phải trừ hy. Không có từ tiểu học liền bắt đầu trực ban làm, đại học trong lúc lại là quản lý lớp lại là quản lý học sinh hội còn chiếu cố học tập, mặt sau tiến vào giới nghệ sĩ sau lưng lại có cả một đoàn đội, nàng không phải loại kia không để ý đến chuyện bên ngoài người, đoàn đội trong mặc kệ làm ra quyết định gì nàng đều phải biết, thậm chí còn giúp bạn trai cũ xử lý qua vài lần công ty chuyện phiền toái, là những kinh nghiệm này rèn luyện ra nàng trầm ổn quyết đoán có nhãn giới bản lĩnh. nhưng đồng dạng trừ hy trước giờ liền không phải một cái thánh mẫu nàng biết cấp dưới có tiểu tâm tư nhưng chỉ cần không chạm đến lợi ích của nàng nàng có thể làm bộ như không biết nhưng bây giờ này đó người tựa hồ thật sự coi nàng là làm một cái tốt tính tình có thể tùy ý đắn đo người kia nàng cũng không cần thiết lại khách khí với các nàng nàng có thể phát phát hảo tâm nhưng đồng dạng cũng có thể tùy thời thu hồi phần này hảo tâm trừ hy là thật sự nói mặc kệ liền bất kể ngay từ đầu thay nhà xưởng bên trong người còn chưa cảm giác được cái gì nghe nói có người đi lưu sư trưởng phu nhân chỗ đó cử báo còn mắng những người đó thiếu đạo đức, vong ân phụ nghĩa, nhưng là chỉ là mắng mắng, sau này cũng không biết có phải hay không nghe nhiều trừ hy nhàn thoại, có người chất vấn trừ hy làm người thậm chí cảm thấy trừ hy đây là làm bộ làm tịch quá để cao bản thân, tuy rằng cái này thay nhà máy là nàng đề nghị ra tới, nhưng nàng lúc đó chẳng phải vì mình nha. Lại nói nếu là không có quân đội duy trì, nàng cũng làm không nổi ai biết nàng kiếm bao nhiêu, đều nhị gà còn muốn như vậy nhiều lễ hỏi còn chỉ sinh nữ nhi. Nhưng một lúc sau, rất nhiều người liền phát hiện nhà máy xuất hiện vấn đề. chương 63, nghiêm trọng nhất một chút chính là các nàng vừa đưa tiễn một đám hàng hóa bị phục trang xưởng lui trở về. Còn gọi điện thoại đến quân đội, nói cái này tốt hàng vật này thiếu cân thiếu lượng chất lượng so với trước kém không ít bọn họ cũng không nguyện ý gánh vác phiêu lưu. Trừ Hi không đến, tất cả gánh nặng tất cả đều rơi vào lương tố nhã một người trên người, trước khi nàng nhìn trừ Hy liền động nói chuyện cho rằng rất nhẹ nhàng, nào biết rơi xuống trên người nàng mới biết được mỗi sự kiện đều không thoải mái, nàng không rõ ràng trừ Hy làm sao làm được giống như mặc kệ cái gì vấn đề chỉ cần đến trong tay nàng, tùy tiện nghĩ một chút liền muốn ra lý giải quyết biện pháp mà đổi làm chính mình, căn bản phân thân thiếu phương pháp. Chu Vân cùng Mã Tiểu Hồng cũng giúp không được nàng, hai người bụng lớn, bình thường trừ hy liền tận lực làm cho các nàng nghỉ ngơi, lần này hàng hóa kiểm tra, lương tố nhã rút không ra thời gian đến, nghĩ mọi người đánh lâu như vậy áo lông, trước giờ không xảy ra vấn đề, cũng liền giảm đi kiểm tra một bước này, trực tiếp thu đi tỉnh thành, có thể hợp tác có một đoạn thời gian, giao hàng thời điểm đối phương cũng không như thế nào kiểm tra. Ai biết lúc này đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Lương tố nhã lúc này là thật sự nhanh hỏng mất trong lòng hận có chút quân tàu không phải là người, này đó tiện nghi cũng chiếm. Đến thời điểm thay nhà máy xử lý không nổi nữa, nhìn nàng nhóm còn cười không cười được ra đến. Nhưng thật khiến nàng mặc kệ lại làm không đến, cái công xưởng này là nàng nhìn thiết lập đến, nàng bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết hơn nữa con trai của nàng cũng lại đây, nàng được kiếm tiền nuôi con tử, bình thường tiêu tiền ít nhất không đau lòng. Suy nghĩ rất lâu, nàng kỳ thật trước tiên chính là muốn đi tìm trừ hy, trừ hy khẳng định có biện pháp giải quyết nhưng nàng biết chính mình nếu qua chính là nhường trừ hy khó xử, dùng hai người tình bạn buộc nàng hướng những người đó cúi đầu trừ hy đến thời điểm khẳng định sẽ nhìn tại thể diện của nàng thượng hỗ trợ, nhưng giữa các nàng tình bạn cũng nhạt nàng không nghĩ như thế. Cuối cùng cắn chặt răng, đi lưu sư trường trong nhà. Trừ hy từ thay nhà máy lôi tay sự tình lẫn tông kỳ cũng biết, sắc mặt khó coi quá phận kỳ thật trừ hy trong lòng còn thật sự không có nhiều sinh khí, nàng nghĩ rất rõ ràng, tô hòa là một phương diện, nhưng đồng thời cũng là có ít người ghen tị nàng, gặp không được nàng tốt cùng cái này loại tâm lý âm u người tính toán, thật sự là bạch bạch bị tức. Cái công xưởng này nhìn xem đã đi vào quỹ đạo chính, nhưng đồng dạng cũng chỉ là vừa mới khơi bước nếu như không có tốt quy hoạch cùng an bài, bây giờ nhìn phát triển hình thức tốt cũng bất quá là bọt biển mà thôi, đâm một cái liền nát loại kia. Về phần có chút tâm tính tốt quân tàu cũng theo chịu thiệt kia mắc mớ gì đến nàng. Trước kia nghèo thời điểm không cũng sống được hảo hảo nha, dù sao không ảnh hưởng nàng ngày trôi qua thoải mái. Ngược lại là đem lận tông kỳ khí không nhẹ. Cái này thay nhà máy ngươi liền đừng làm hào hào ở nhà mang hài tử ta nuôi ngươi ta này đó tiền lương đủ chúng ta một nhà ba người dùng, không cần ngươi cực kỳ mệt mỏi còn bị khinh bỉ. Tại lận tông kỳ trong lòng, hắn tức phụ là một vạn cách tốt lúc trước làm cái này thay nhà máy cũng là vì để cho trong bộ đội có cần quân tàu kiếm tiền, nhưng mọi người ngày dễ chịu, chạy cái này chạy kia, mang theo hài tử ngồi xe lửa đi Tây Bắc nàng một người cho tới bây giờ đều không như thế nào đi ra ngoài người, cũng không biết lúc ấy có bao nhiêu sợ hãi. nhiều như vậy quân tàu so nàng lớn tuổi chỗ nào cũng có nhưng tất cả sự tình đều dựa vào nàng hắn nhìn xem đều đau lòng cho nên việc gia vụ hắn có thể làm đều cho bọc chính là hy vọng nàng có thể thiếu vất vả điểm không nghĩ đến nhà máy vừa lộng hảo một ít côn trùng có hại liền chạy ra bắt nạt hắn tức phụ còn cử báo hắn tức phụ phẩm hạnh bất chính hắn trong lòng như thế nào có thể không khí cũng bởi vì này trừ hy lần đầu tiên nhận được lận tông kỳ đưa cho hoa của nàng Buổi tối tắm sạch sẽ, nàng mở cửa muốn cho lận Tông Kỳ tiến vào giúp nàng đổ nước nào biết hô hai tiếng đều không nghe thấy người đáp lại, đang kỳ quái, đi ra nhìn lên liền thấy lận Tông Kỳ mang theo khuê nữ từ bên ngoài trở về. Thật là mang theo kéo phía sau lưng quần áo đem người vung vung, tiểu nha đầu còn thập phần hưng phấn, miệng a a a kêu còn nhường nàng ba ba ném cao nhất điểm. trừ hy nhìn xem đau đầu, đang chuẩn bị nói hắn, nào biết lận Tông Kỳ nhìn đến nàng sau, đem tiểu nha đầu hướng mặt đất vừa để xuống. Đứng ổn, đồng thời đem một cái khác dấu ở phía sau tay cầm đi ra cũng không dám nhìn trừ hy đi trong lòng nàng nhất đẩy Cầm, nói đi nhanh vòng qua nàng đi trong phòng đổ nước, trừ hy cúi đầu mắt nhìn phát hiện là một chuỗi dài hoa đỗ quyên, hồng diễm diễm. lận tông kỳ còn có chút ngượng ngùng, bưng tắm rửa chậu từ bên người nàng trải qua thì cố ý nghiêm mặt không nhìn nàng. Buổi tối lên giường, trừ hy cười hỏi hắn, người đưa ta hoa có ý thứ gì? Hai người ngồi đối mặt nhau, một cái giường đầu một cái cuối giường, ở giữa tiểu nha đầu tại lộn nhào, lật được y phục trên người đều rối loạn tóc càng là dối bời dựng lên, một người còn nhạc không được. lận Tông Kỳ nhìn khuê nữ lại đây, sợ nàng lăn xuống giường, vươn ra chân ngăn trở nghe nói như thế, vẻ mặt thành thật nhìn nàng. Về sau liền ở trong nhà ta nuôi ngươi cùng hài tử. trừ hy nghe không nói chuyện cũng nhìn về phía hắn cuối cùng khẽ ừ. Kỳ thật nàng vừa rồi tắm giờ thời điểm còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào nói với hắn tô hòa nói xấu, nói những người đó bắt nạt chính mình cùng hắn nói xấu, nhưng mà nhìn như vậy lẫn tông kỳ, nàng lại có chút nói không nên lời, dù sao đời trước bọn họ là phu thê, dù sao những người đó là quân tẩu, thân phận của hắn là quân nhân, là bảo vệ quốc gia, mà không phải vì nàng trộn lẫn đến này đó chậm chạp sự tình chung. Đối với những người đó sờ tác sở vi, trừ hy không phải không thức giận, nàng ngay từ đầu làm này đó quả thật có tư tâm, nhưng đồng dạng nàng cũng bỏ ra rất nhiều tinh lực cuối cùng cho ra như thế cái kết quả. Thậm chí bởi vì tô hòa, nàng trong lòng đều đem lận tông kỳ khí thượng chẳng sợ biết hắn là vô tội, nhưng nàng cũng làm không đến hoàn toàn lý trí, nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không bởi vì bọn họ ở giữa duyên phận quá sâu duyên cớ, không thì như thế nào cứu cá nhân liền vừa vặn đụng phải tô hòa. Trừ Hy trước kia là không tin điều này, nhưng đều xuyên Việt cũng không phải do nàng tin hay không. Đôi mắt rừng ở tiểu nha đầu trên người tâm tình có chút phức tạp bởi vì chính mình con trai của lận Tông Kỳ cũng không biết còn có thể hay không sinh ra. Như vậy có tính không là làm bậy. Lận Tông Kỳ nhìn Trừ Hy vẫn luôn đang ngẩn người, còn tưởng rằng việc này cho nàng kích thích quá lớn tại tiểu nha đầu còn chưa chơi đến tận hứng thời điểm liền đem nàng sách hồi ổ chăn ngủ. Hắn thì ôm Trừ Hy nằm xuống, chân an vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Đừng sợ ta ở chỗ này đây, không ai dám bắt nạt ngươi, ngày mai ta liền đi tìm lưu Sư Trưởng, lưu Sư Trưởng không được ta đi tìm quân trưởng. Trừ Hy kéo lại tay hắn, không cần tựa như ngươi nói, ta có ngươi nuôi sở cái gì, chuyện của hàng ta chính là nhàm chán đùa giỡn, các nàng thích lấy đi liền là ta về sau liền ở ra mang mang hài tử chiếu cố ngươi còn thoải mái một ít. Quản cái này quản kia, mệt chết người, nếu là lưu sư trưởng bọn họ tìm ngươi, ngươi đừng giúp ta ứng. Sẽ không, ngươi không nguyện ý, mặc kệ ai tới nói ta cũng sẽ không giúp ngươi đáp ứng. ân Lận Tông Kỳ nói được thì làm được, nhà máy gặp chuyện không may, lương tố nhã tìm lưu sư trưởng phu nhân cũng vô dụng, lưu sư trưởng phu nhân tự nhiên trước tiên liền muốn tìm trừ hy, nhưng lần trước tìm trừ hy nói chuyện phát hiện nha đầu kia nhìn xem nhân hòa hòa khí khí, nhưng cố chấp đứng lên cũng là thật sự cố chấp, mặc kệ khuyên như thế nào, nói bất kể liền thật sự bất kể, giống như cái này cái này xưởng trưởng đối với nàng mà nói căn bản không quan trọng. Lưu sư trưởng phu nhân không phải những kia không có gì kiến thức quân tàu trong lòng biết trừ hy ở nơi này nhà máy tác dụng hết sức quan trọng, một câu cái công xưởng này thiếu ai cũng có thể, duy độc thiếu trừ hy không được. Cố tình có chút quân tàu vừa nếm đến ngon ngọt liền cho rằng chính mình rất đáng gờm, lại còn chạy đến nàng nam nhân trước mặt cử báo, lại không biết đây là cho mình chôn hố. dựa theo lưu sư trưởng phu nhân cùng lương tố nhã ý tứ là nghĩ nhường trừ hy ra cái mặt cùng trang phục xưởng lãnh đạo nói nói cái này phê quần áo có thể hay không chậm rãi mỗi lần đi trang phục xưởng đưa hàng đều là trừ hy tự mình đi chẳng sợ không đi cũng đều sẽ đánh điện thoại nàng cùng phục trang xưởng lãnh đạo quan hệ tốt còn giúp trang phục xưởng giải quyết qua vấn đề có quan hệ có nhân mạch đương nhiên cũng có thể dùng quân đội danh nghĩa nhưng lần này là quân tàu thay nhà máy xảy ra vấn đề các nàng đối lý quân đội lãnh đạo nếu là biết khẳng định không đồng ý Nhưng nếu trang phục xưởng không mở miệng, như vậy chỉ có thể bồi thường tiền, nhưng vấn đề là các nàng nào có cái kia tiền. Vừa phát tiền lương, nhường quân tàu nhóm chính mình bỏ tiền. Nghĩ một chút đều biết là không thể nào sự tình có quân tàu vô lại đứng lên quả thực không thể tưởng tượng Coi như lần nữa đánh cũng muốn thời gian, lại nói, lúc trước bọn họ cùng vận chuyển xưởng, trang phục xưởng hợp đồng giấy trắng mực đen ký, còn có cọng lông dùng qua một lần lại mở ra đánh liền rõ ràng nhìn ra chỉ có thể đổi mới cọng lông, phí tổn lại là một khoản tiền. Hiện tại hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc, lận tông kỳ thận trọng, mặc kệ ai chạy đến trước mặt hắn khuyên chính là cắn chết khẩu nói hắn tức phụ thân thể không thoải mái, muốn tại gia nghỉ ngơi. Có quân tàu cũng phát hiện không thích hợp nhìn ra nhà máy ra vấn đề lớn, hơn nữa còn là lương tố nhã cùng lưu sư trưởng phu nhân không giải quyết được, vì thế có người chạy đến trừ hy trước mặt nói chuyện nhường nàng ra mặt hỗ trợ. Trừ hy như thế nào có thể đồng ý, nàng ở nhà mang hài từ không biết nhiều vui vẻ. Tiểu nhà đầu cũng vui vẻ trước khi mẹ bận bịu mỗi ngày đều không có gì thời gian cùng nàng chơi, không giống hiện tại, mỗi ngày chờ ở trong nhà cho nàng sơ xinh đẹp bím tóc, giáo nàng vẽ tranh, giáo nàng nhận được chữ, còn cho nàng làm các loại ăn ngon. Cái gì khoai mảnh, cái gì trứng gà bánh ngọt, cái gì tuyết mị nương tiểu nha đầu cũng mặc kệ cái gì đối cái gì, chỉ cần ăn ngon liền được rồi, đặc biệt thích ăn tuyết mị nương cùng nàng phụ thân đồng dạng, thích đồ ngọt trừ hy sợ nàng ăn nhiều ăn nhiều, mỗi ngày chỉ cho nàng một cái, cắt thành hai nửa, buổi sáng một nửa, buổi chiều một nửa. Tiểu nha đầu đáp ứng hảo hảo, nào biết thừa dịch trừ hy không chú ý, lại trộm nàng phụ thân kia một phần. Lận Tông Kỳ mấy ngày nay mỗi lần về nhà đều có thể nhìn đến Trừ Hy, hơn nữa còn có đủ loại ăn cao hứng cùng cái gì giống như thường thường liền lại nhài một câu. Liền ở trong nhà đợi rất tốt, Trừ Hy cười cười không nói lời nào, nàng đều không nói với Lận Tông Kỳ, nàng sở dĩ dám như thế bỏ được tiêu tiền, đó là bởi vì nàng tại tỉnh thành trang phục xưởng làm cố vấn cho bọn hắn thiết kế trang phục kiểu dáng tiền lương đãi ngộ cùng nhà máy bên trong kỹ thuật viên công đồng dạng một tháng 50 còn có các loại phiếu. nàng trước kia tốt xấu là tại giới thời trang hỗn hơn nữa cũng có ý chuẩn bị khởi đầu một cái chính mình nhãn hiệu tính toán vẫn luôn chú ý phương diện này sự tình lúc trước nàng nghĩ rất xa nghĩ về sau nếu là gả vào hào môn trở ra quay phim liền có chút không thích hợp hào môn là cần thể diện con dâu thê từ ở bên ngoài cùng người khác tình trạng ý thiếp người ta hào môn khẳng định không bằng lòng cho nên làm một cái chính mình nhãn hiệu tốt vô cùng nói không chừng về sau còn có thể đưa ra thị trường cho nên đối với này đó nàng vẫn có thể đảm nhiệm trang phục xưởng lui quần áo sự tình tuy rằng lương tố nhã không tìm đến mình nhưng trừ hy lại là trước tiên biết bởi vì trang phục xưởng lãnh đạo trước gọi điện thoại cho nàng trừ hy mới mặc kệ cái này chuyện hư hỏng nói thẳng mình bị người tố cáo nàng bây giờ không phải là xưởng trưởng nếu xảy ra chuyện vẫn là mau chóng liên hệ tương quan người phụ trách Trang phục sưởng người cũng không ngốc, vừa nghe liền biết thay nhà máy phía dưới có người không an phận, theo bọn họ trừ hy chính là khó được nhân tài, như vậy người không hào hảo nâng, lại còn làm cái gì cử báo, bọn họ đã sớm hận không thể đem người đào được tỉnh thành trang phục sưởng. Mặc dù biết trừ hy tới đây cơ hội không lớn, nhưng trừ hy nếu là không làm sưởng trường, như vậy liền có càng nhiều thời gian cùng bọn họ hợp tác, dù sao thay nhà máy tuy rằng kiếm tiền, nhưng bọn hắn nhà máy chủ yếu vẫn là lấy trang phục vì chủ. Chương Thay nhà máy tình huống càng ngày càng yếu bánh ngọt, lương tố nhã cũng có chút chịu không nổi, người đều theo gầy một vòng, cuối cùng trương phó đoàn trưởng nhìn không được nhường nàng đem công tác từ, hắn cũng không phải nuôi không nổi bọn họ hai mẹ con cái. Mã Tiểu Hồng cùng Chu Vân Liền chưa nói chi là, hai người bọn họ ra lại không thiếu tiền, sở dĩ dính vào cũng là theo Trừ Hy các nàng cùng nhau giết thời gian, kiếm chút tiền nhàn dỗi dùng, Trừ Hy vừa đi, thêm hiện tại xảy ra chuyện, các nàng lượng công việc cũng nhiều, lại mang thai lương tố nhã nhất vén lên quang gánh, các nàng cũng lựa chọn mặc kệ Cái này tốt toàn bộ thay nhà máy chỉ có Lưu sư trưởng phu nhân vẫn là cái lãnh đạo, nhưng nàng cái này lãnh đạo tác dụng gì đều không dậy, bình thường quản sự đều không dùng quản, chính là trừ hi các nàng có ý nghĩ gì khi cần cho nàng mượn khẩu lên tiếng, cho các nàng giữ thể diện dùng, muốn nàng đi quản thay nhà máy, vậy đơn giản chính là gây khó dễ. Lưu sư trưởng phu nhân cũng là tuyệt trực tiếp đem lúc trước cử báo kia mấy cái quân tàu gọi tới, làm cho các nàng đi làm xưởng trưởng phó trưởng xưởng đi. Không phải cử báo sao? Không phải cảm thấy trừ hy không xứng làm xưởng trường sao? Các người nếu đem người bước đi, vậy thì các người tới làm đi. Vừa vặn lại đây cứ báo chính là bốn phụ nữ cũng không cần tranh một người một cái chức vị. kia bốn quân tàu làm sao làm cái gì sưởng trưởng các nàng chính là nhìn không vừa mắt trừ hy một cái nông thôn quả phụ lại mỗi ngày đối với các nàng khoa tay múa chân, nàng nam nhân cũng không có cái gì bối cảnh cố tình bởi vì nàng mỗi ngày quản cái này quản kia, luôn đi lãnh đạo trong nhà chạy, nhường nàng nam nhân cũng tại lãnh đạo trước mặt lăn lộn cái quen mặt dính quang. Một cái gà qua người quả phụ còn chỉ sinh cái tiểu nha đầu, mỗi ngày chỉnh cùng người trong thành đồng dạng, trong lòng đã sớm không phục. Làm cho các nàng đi làm xưởng trưởng, các nàng liền lương tố nhã một nửa bản lĩnh đều không có, như thế nào làm. Nhưng các nàng chính mình không nghĩ như vậy, tuy rằng cũng có chút ngượng ngùng, các nàng vừa bị tuyển ra đến, không phải này lõa nói cho người khác biết là các nàng mấy cái là cử báo. Nhưng các nàng bây giờ là lãnh đạo, lại cảm thấy tất cả mọi người hẳn là nghe các nàng. Một đám lập tức thay đổi mặt mở đến quan uy, nếu ai không nghe lời nói liền trừ tiền lương. Dù sao chờ trừ hy nghe nói thì thay nhà máy đã trở nên chướng khí mù mịt lương tố nhã cũng không có chuyện gì, mỗi ngày cùng chu vân mã tiểu hồng lại đây đến trừ hy trong nhà xuyến môn cùng trước kia đồng dạng qua thoải mái ngày, nàng còn thường thường chú ý một chút nhà máy bên trong sự tình. Cùng trừ hy đạo người đều không biết hiện tại đã vài cái quân tàu lui ra, không làm nổi còn có người chạy đến trước mặt của ta, nhưng ta thỉnh cầu ngươi ra mặt mọi người vẫn tương đối phục ngươi ta liền nói ngươi bị thương tâm. Không miễn ý lại quản việc này còn nói lận phó đoàn trưởng đau lòng tức phụ người ta căn bản không thiếu tiền, những nhân tài này nghỉ tâm tư. trừ hy là biết nàng tại thăm dò chính mình khẩu phong, lắc đầu, nói thẳng ta là thật sự không chuẩn bị lại quản tựa như ngươi nói, nam nhân ta dưỡng được nổi ta ta làm gì lại cho chính mình tìm tội thụ, có cái này công phu còn không bằng hào hảo ở nhà theo giúp ta khuê nữ, nhiều làm chút việc nam nhân ta cũng có thể thoải mái chút. Lương Tố Nhã nghe lời này, trên mặt có chút thất vọng nhưng là không nói cái gì nữa. Cũng là, nếu như vậy, ta đây liền đi thị trấn nhà máy nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm chuyện này làm ta chính là không chịu ngồi yên. trừ hy nghe cười, nàng những lời này cùng với nói là cho lương tố nhã nghe còn không bằng nói là cho thay nhà máy những kia quân tàu nghe. Nếu các nàng bất nhân, cái kia cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Về phần thay nhà máy, đồ của nàng dựa vào cái gì muốn cho người khác? Nàng muốn nhường mọi người nhìn xem cái công xưởng này thật đúng là thiếu nàng thì không được. Có tiền không tranh là người ngốc, nàng cùng nàng khuyên nữ một tháng muốn uống hai lọ mạch nhũ tinh, nàng còn muốn mua hai lọ kem bảo vệ da, những kia thịt A bột mì cái gì, không lấy tiền. Nàng không chỉ muốn kiếm tiền, nàng còn muốn quang minh chính đại kiếm tiền, ai cũng không thể nói ra một cái sai. Bất quá trừ hy như thế nào đều không nghĩ đến, liền ở tất cả sự tình đều dựa theo kế hoạch của nàng khi đi tô hòa đột nhiên đến cửa còn làm rối loạn nàng tất cả kế hoạch. Người nhìn lâu Trừ Hy cũng dần dần thói quen như vậy tuổi trẻ Tô Hòa, đối với nàng đến cửa Trừ Hy vẫn còn có chút ngoài ý muốn, không rõ nàng lại đây làm gì. Cũng không rõ ràng nàng đến cùng là có bao nhiêu giày da mặt, làm việc này lại còn có trên mặt môn. Nói thật sự có thể là chính mình ngày dễ chịu, Trừ Hy hiện tại không có gì thắng bại dục có nam nhân, có khuê nữ, còn có cái gì không hài lòng. Căn bản không muốn đem thời gian lãng phí ở người này trên người. Coi như biết người này ở sau người phá dối, nàng cũng không có coi ra gì, trước kia lão thái bà đều không phải nàng đối thủ, huống chi là bây giờ Tô Hòa. Cho nên như thế nào đều không nghĩ đến, có một số việc sẽ không tại nàng trong khống chế. Tô Hòa cũng nhìn xem Trừ Hy, một đôi hà kéo đan mí mắt ánh mắt nặng nề, bên trong thần sắc đen tối sâu thẳng. Nàng mở miệng trước hỏi một câu nhường Trừ Hy không hiểu ra sao lời nói. Người có phải hay không gọi Trừ Hy? Nàng không gọi Trừ Hy gọi cái gì? Chử Hi đầy mặt không hiểu thấu nhìn nàng một cái cười nhạo lên tiếng. Tô phóng viên, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Quấn cái gì phần cong. Muốn hay không ta thay ngươi nói. Ngươi coi trọng nam nhân ta, muốn làm tiểu tam tiến dần từng bước biết cái gì là tiểu tam sao? Nam nhân ngươi, Tô Hòa âm u ngẩng đầu nhìn nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Chử Hi, lận tông kỳ vợ trước gọi trừ Tam ni ta đi qua đội sản xuất. Cho dù là mẹ ruột ngươi đều không biết nàng khoe nữ gọi Chử Hi. Ngươi là thần thần cái kia bạn gái có phải không? Có phải hay không ngươi? Ngươi không có chết ngươi tại trừ tam ni tại chồng ta vợ trước trên người mượn thân sống lại, đúng hay không? Liên tục chất vấn lên tiếng, nhìn xem trừ hy phảng phất đang nhìn cái gì đáng sợ quái vật. Nhưng trong lòng nhiều hơn là hận ý cùng hối hận, hận trừ hy không biết xấu hổ đoạt chồng của nàng, lại hối hận nàng lúc trước phản đối nữ nhân này cùng lận thần hôn sự, nếu là nàng không phản đối có thể hay không không có việc này. Trừ Hy nhớn mày, nàng cũng không ngốc trong nháy mắt liền phản ứng kịp trước mắt Tô Hòa không thích hợp. Nàng không phải Tô Hòa, nàng là chính mình nhận thức cái kia lão thái bà. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến đây, Trừ Hy ngực rớt một nhịp thậm chí không hiểu thấu sinh ra một tia trột giả. Nàng cũng không biết chính mình trột giả cái gì sức lực chẳng qua là cảm thấy lập tức chuyển đổi nhân vật phảng phất mình mới là cái kia tiến dần từng bước người. Tô Hòa đầy mặt oán độc nhìn xem Trừ Hy ánh mắt giống như dao bình thường cắt tại trên mặt nàng Ta biết là ngươi, ngươi gạt được người khác không lừa được ta, ta đã sớm nên đoán được chẳng sợ đổi cái ra cũng như cũ như thế thấp hèn, ngươi quên thần thần sao. Hiện tại lại gà cho lận tông kỳ, ngươi muốn hay không mặt. Ngực Phật Phồng không biết cuối cùng tức giận đến nói chuyện đều nói không rõ. Như thế nào có thể không khí? Đó là nàng nam nhân A, đời trước đem nàng từ thủy hỏa trung cứu đi ra cho nàng ấm áp cùng tôn nghiêm, là nàng ở trên thế giới này duy nhất vướng bận. hiện tại lại lòng tràn đầy trong mắt đều là người khác trừ hy sắc mặt trực tiếp lạnh xuống còn cầm lấy cạnh cửa chổi hung hăng hướng người đập qua ngươi lặp lại lần nữa thử xem ngươi nếu là nghĩ nổi điên khuyên ngươi nhanh chóng đi bệnh viện chữa bệnh miệng châm chọc đạo ta lại như thế nào tiện lận tông kỳ thích cũng là ta so ngươi như thế thượng đổi tử ghê tởm người cường cái gì không biết xấu hổ cũng không phải nàng thân ra ra bạn trai đã phân vẫn là lão thái bà chính mình làm cho trách ai Tô hỏa oán hận né tránh, không biết bị lời đó bị kích thích trực tiếp lên tiếng. Người không thừa nhận hữu dụng không? Người gạt được người khác không lừa được ta, người cũng gọi là trừ hy, còn người nữa viết tự, người nói chuyện đi đường thần thái, nào có trùng hợp như vậy sự tình? Người bây giờ hết thải tất cả vốn nên là ta. Trừ hy cũng nhìn xem nàng, cũng không nói chuyện. Tô hòa tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phản ứng của nàng, siết chặt nắm đấm, cố gắng áp chế cảm xúc nàng cũng không phải chân chính trẻ tuổi tiểu nữ hài, chẳng sợ nhịn không được xúc động, vẫn có thể rất nhanh khôi phục lý trí. Trên mặt dần dần quay về bình tĩnh, tiếp tục mở miệng. Trừ Hi, người rất thông minh, nhưng chồng ta cũng không ngu ngốc, hắn chính là quá dễ dàng dễ tin người mà thôi, các ngươi ở chung lâu như vậy, người thật sự nghĩ đến người chính mình cái gì vấn đề đều không có sao. hắn có thể đã sớm phát hiện chỉ là không nói mà thôi nhưng là cái này cũng không ý nghĩa một khi hắn biết ngươi là lận thần là hắn tương lai cháu trai bạn gái hắn còn có thể giả ngu nam nhân ta ta lý giải hắn trong lòng là một cái bảo thủ người ngươi cảm thấy hắn sẽ làm như thế nào lận tông kỳ sẽ như thế nào làm nói thật trừ hy chính nàng cũng không xác định hắn như vậy cũ kỹ một người nếu là biết này đó nội tâm chỉ sở còn không biết muốn thừa nhận bao lớn tra tấn Lão thái bà nói lý giải hắn, nhưng trừ hy đồng dạng cũng lý giải hắn, hắn sẽ không trách nàng, nhưng hắn sẽ trách chính mình. Trừ hy đột nhiên nói không ra lời, không phải nàng sợ lão thái bà này, cũng không phải sợ hãi lận tông kỳ biết cái này chân tướng sau đối nàng cái nhìn. Mà là đột nhiên cảm thấy, nàng về sau đường không dễ đi. Nàng lúc trước xuyên qua lại đây thì trông ra bà mụ đã đem trừ tam ni nói cho lận ra, đương nhiên, chờ nàng biết nhà trai là lận tông kỳ sau cũng không cự tuyệt, thậm chí còn có chút chờ mong, bởi vì lúc ấy nghĩ nhiều hơn là đối lão thái bà trả thù, nàng trước giờ liền không phải một cái an phận thù thường người, thậm chí có thể nói có chút cách kinh phản đảo. Nàng lúc ấy nghĩ rất đơn giản, cảm thấy hai người đến thời điểm có thể qua liền qua, không thể qua liền ly, nhưng nàng như thế nào đều không nghĩ đến lão thái bà sẽ trùng sinh còn nhận ra chính mình. Như vậy cầu huyết kiều đoạn trừ hy thật cảm giác có chút ăn không tiêu. Nàng bây giờ không có cảm giác được trả thù đến người thống khoái, ngược lại nhiều hơn là vô lực cùng mệt mỏi, nhìn lão thái bà bộ dáng này liền biết nàng sẽ không buông tha lận tông kỳ, cũng quả thật lận tông kỳ đời trước cho nàng mang đến nhiều như vậy vinh dự, ngốc tử mới có thể từ bỏ. Trừ Hy cũng không nghĩ từ bỏ, lận tông kỳ đối với nàng rất tốt, nhưng không thể không nói, nàng có đôi khi lý trí đáng sợ, đang làm một cái quyết định thì nàng sẽ theo bản năng cân nhắc lợi ích, nàng rõ ràng, chính mình muốn là tiếp tục cùng với lận tông kỳ, chỉ cần lão thái bà vẫn luôn sống, liền sẽ không bỏ qua nàng, bị một cái như vậy người âm hồn bất tán nhìn chằm chằm qua một đời, Trừ Hy liền cảm thấy mệt. Hơn nữa người này tồn tại, cũng lúc nào cũng nhắc nhở nàng, nàng là trừ hy, không phải trừ tam ni, nếu tô hòa bị kích thích nói cho lận tông kỳ chân tướng, hai người chỉ sợ cũng không biện pháp hào hào sống. Chẳng sợ trong lòng không tha, chẳng sợ nàng rất thích lận tông kỳ, nói thật trừ hy cũng làm không đến vì một nam nhân mất đi bản thân, nàng cũng sẽ ghen tị, nàng cũng sẽ oán hận, nàng sợ chính mình cuối cùng tại cái này nhất đoạn tình cảm chung trở nên hoàn toàn thay đổi. Nàng không phải Tô Hòa trong lòng có nam nhân, nàng còn có sự nghiệp của chính mình tâm, nàng vẫn luôn đang chờ vài năm sau buông ra chính sách đại làm một cuộc mà không phải lui sau lưng lận tông kỳ làm một cái tiểu nữ nhân. trừ Hy trong lòng nghĩ là một hồi sự, nhưng trước mặt lại bất động thanh sắc còn đột nhiên đối người cười đạo, ngươi đi nói nha, nhìn hắn tin ngươi vẫn là tin ta. Tô Hòa tựa hồ đã sớm đoán được phản ứng của nàng, dù sao đời trước như vậy dây dưa nàng cháu trai không buông, liền biết đây là cái tham mộ hư vinh nữ nhân. Hiện tại thấy nàng thừa nhận trong lòng lại nhịn không được sinh hận cảm thấy nàng lại ị vào lận tông kỳ đối nàng thích theo chính mình thị uy. Không cần suy nghĩ liền nói. Người cùng hắn ly hôn, người cùng hắn ly hôn ta liền không nói cho hắn này đó. Chữ hy thản nhiên nhìn nàng một chút nói thẳng, người có thể đi tô phóng viên. Tô hòa nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng một chút. trừ hy, ngươi nhìn hắn tin ai? Trừ Hy cười nhạo một tiếng, cũng không biết Tô Hòa từ đâu tới mặt cảm giác mình ly hôn nàng liền có thể gả cho lận Tông Kỳ. Lận Tông Kỳ hội ly hôn sao? Trừ Hy nguyên bản do dự sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, nếu như nói trước nàng còn không coi Tô Hòa là hồi sự nhưng bây giờ cũng cảm thấy khó giải quyết. Lận Tông Kỳ tuyển ai nàng không quan trọng, cùng lắm thì về sau lại tìm, coi như không có nam nhân nàng cũng có thể đem ngày qua tốt. chương 65 Lận Tông Kỳ là buổi tối trở về, hôm nay bọn họ có tập huấn. Lúc hắn trở lại, trừ hy đã nằm ở trên giường, tiểu nha đầu ở bên trong mới vừa ngủ. Nàng không ngủ, còn nghĩ hôm nay Tô Hòa tới đây nói những kia trong lòng có chút trợt tràn ngập phiền muộn, đột nhiên không biết chính mình chờ ở ở trong này làm gì. Nàng gả cho người nào không tốt gả cho Lận Tông Kỳ, hiện tại làm ra đến như thế một đám sổ sách lộn xộn Tô Hòa còn nhường nàng đem Lận Tông Kỳ còn cho nàng. Cũng là, vốn là là của nàng trượng phu, bởi vì chính mình nhất nhiệm chi tư làm thành cái này quỷ dáng vẻ, trả thù người khác, cũng hại chính mình. Hiện tại quân đội người nhà đều biết nàng trước kia từng kết hôn, này năm thay không phải đời sau, cho dù là đời sau quả phụ tái giá đều làm cho người ta nhìn nhiều hai mắt. Hơn nữa nàng còn sinh nữ nhi, nàng không cảm thấy khuê nữ có cái gì không tốt, nàng khuê nữ lại thông minh lại xinh đẹp, nhưng người khác không cho là như vậy, phảng phất tại các nàng trong mắt nữ nhi chính là bồi tiền hóa, cũng cảm giác nàng có lỗi với lận tông kỳ. Trừ hy lúc này chân chính phát hiện nàng cùng này đó người cùng thời đại này là không hợp nhau. Lẫn tông kỳ lên giường thời điểm, nhìn đến trừ hy quay lưng lại hắn nằm, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng ngủ, nhẹ nhàng chuyển qua đem người ôm lấy, nào biết vừa đụng tới người liền bị buông tay ra. Biết nàng không ngủ, nhịn không được lần nữa vươn tay muốn ôm nàng, nhỏ giọng hỏi, làm sao? Trừ hy không nói chuyện, lận tông kỳ còn tưởng rằng nàng là đang vì thách chuyện của hàng sinh khí, đau lòng vươn tay xoa xoa bà vai nàng, nhẹ giọng dụ dỗ. đừng nóng giận vì những người đó sinh khí không đáng người với người ở chung cứ như vậy có tốt cũng có không tốt ngươi còn có ta đúng rồi ta quên theo như ngươi nói ngày hôm qua ta đi trừ Hy không muốn nghe hắn lải nhải lại hất tay của hắn ra quay đầu lại nhìn hắn lận tông kỳ tô hòa ngầm có phải hay không đi tìm ngươi lận tông kỳ thanh âm im bật mà dừng nhíu mày nhìn xem trừ Hy. nàng tìm ngươi trừ Hy không nói lời nào. Lận Tông Kỳ gãi gãi đầu cũng không biết như thế nào nói, ngươi đừng nghe nàng nói, nàng người này ta cảm giác có chút không bình thường. Nàng tìm ngươi ngươi như thế nào không nói với ta, trừ hy lãnh hạ thanh âm hỏi hắn, nhìn xem người trong lòng đột nhiên sinh nhất khổ tà hỏa. Ngươi có phải hay không cho rằng không nói ta liền không biết vẫn là khi ta mắt mù. Nàng vì sao muốn ngầm tìm ngươi, nàng như thế nào không tìm người khác tìm ngươi. lận tông kỳ không nghĩ đến trừ hy bởi vì này sinh khí tô hoa quả thật đi tìm hắn nhưng hắn có chút bài xích người này cho nên cũng không như thế nào nghe liền đi không nghĩ cùng người có dính dấp gặp trừ hy sinh khí vội vã giải thích người nghe ta nói nàng nói những lời này ta đều không có nghe ta không muốn làm ngươi hiểu lầm hiểu lầm cái gì hiểu lầm hai người các ngươi quan hệ vẫn là nói ngươi lưỡng có quan hệ gì là ta không biết trừ hy chờ mình đến xem hắn sắc mặt càng thêm lạnh băng lận Tông Kỳ ta không ngốc ta trước gà qua người sự tình là ai truyền tới? Trong bộ đội trừ ngươi ra còn có ai biết? Hiện tại trong bộ đội những người đó như thế nào nói ta ngươi muốn nghe sao? Nói ta gà qua người, nói ta sinh nữ nhi hại ngươi, ngươi nếu là muốn cùng ta ly hôn cứ việc nói thẳng, làm gì dùng loại thủ đoạn này? Ta không có, lận Tông Kỳ mím chặt môi. Ngươi đừng như vậy, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ta như thế nào không hảo hảo nói, ta bây giờ đang ở cùng ngươi hảo hảo nói, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi không cần thiết dùng phương thức này đến thương tổn ta, nếu cảm thấy ta chướng mắt ta rời đi chính là. Nói xong cũng không quản hắn, trực tiếp vén chăn lên đi bên trong, còn ôm khuê nữ đi một đầu khác ngủ, không nghĩ phản ứng hắn. Dựa vào cái gì liền nàng một người khó chịu, nàng không thoải mái, hắn cũng đừng nghĩ dễ chịu. lận Tông Kỳ không trừ hy miệng lưu loát chờ trừ hy nằm xuống, ngồi dậy nhìn nàng, hơn nửa ngày mới giải thích ngươi hiểu lầm ta ta không biết là nàng nói, hai ta kết hôn tư liệu trong bộ đội có ta cho là ai thấy được sau đó nhiều chuyện nói. Dừng một chút lại nói, thay chuyện của hàng ta cùng mặt trên phản ứng, mặt trên lãnh đạo nói hội coi trọng, còn nói loại này bầu không khí không thể trường, sẽ cho ngươi một cái công đạo kia mấy cái bắt nạt của ngươi quân tàu cũng sẽ nhận đến phê bình, ngươi đừng khổ sở ta cùng cái kia tô phóng viên cũng không phải như ngươi nghĩ ta đều không từng nói với nàng vài câu. trừ Hy trực tiếp đem chăn hướng lên trên xé ra che lại toàn bộ đầu. Lẫn Tông Kỳ mím môi, nhìn xem người, một hồi lâu mới nằm xuống. Có thể bị trừ hy lời nói này kích thích nằm xuống cũng ngủ không được lăn qua lộn lại vài lần cuối cùng lại nhịn không được mở miệng. Người có phải hay không sinh khí? Đừng thức giận có được hay không? Người muốn ta làm như thế nào nói với ta ta tất cả nghe theo ngươi. Nhưng đợi nửa ngày đều không nghe thấy trừ hy trả lời. lận Tông Kỳ lại chờ mình vài lần cuối cùng nằm ngửa ngủ, nhưng vẫn là ngủ không được nghe được cuối giường truyền đến tiếng hít thở cuối cùng lặng lẽ đứng dậy cũng chạy đến cuối giường đi ngủ, cũng không dám chạm vào Trừ Hy, liền như thế sát bên người. Sáng sớm hôm sau, Trừ Hy tỉnh lại liền phát hiện trên giường không ai, sau đó nghe được phòng bếp chỗ đó truyền đến động tĩnh. Xoa xoa chán, ngồi không nhúc nhích. lận tông kỳ làm tốt cơm lại đi đem quần áo giặt sạch, sạch ăn hào cơm về phòng mặc quần áo gặp trừ hy ngồi ở trên giường không nhúc nhích thật cẩn thận đạo ta ăn cơm xong ngươi đợi lát nữa nhớ đứng lên ăn ta đi trước trừ hy cúi đầu không nói chuyện lận tông kỳ thấy nàng như vậy do dự nhìn nàng một cái há miệng cuối cùng không nói gì người đi Trừ hy hiện tại cảm giác mình ở vào tiêu cực lười biếng trạng thái, nàng cái gì đều không muốn làm cũng không biết muốn làm cái gì, thậm chí nội tâm tràn ngập ác ý ngóng trong tô hỏa đem tất cả sự tình nói cho lẫn tông kỳ, làm cho bọn họ đi lẫn nhau dây dưa. Chính nàng mang theo hài từ rời đi, nàng không nghĩ qua, nàng đã không muốn chờ ở nơi này, trừ hy lần đầu tiên sinh ra trốn tránh tâm tính, nàng bây giờ nhìn đến ai cũng cảm thấy khó chịu. Nàng thậm chí đã ở trong lòng mưu tính đường lui, rời đi nơi này, rời đi lận Tông Kỳ, sau đó mang theo khuê nữ đi tỉnh thành trang phục xưởng dựa nàng bản lĩnh, nàng có thể nuôi sống mình và hài tử. Tô hòa thích lận Tông Kỳ liền lấy đi thôi, nàng cũng không ghen tị. Quân đội gần nhất bề bộn nhiều việc bất quá, lận Tông Kỳ tuy rằng ban ngày vội vàng huấn luyện, nhưng mỗi ngày đều tận lực sớm điểm trở về. Lễ quốc khánh cùng ngày quân đội tiến hành một lần đơn giản duyệt binh nghi thức trừ hy không nhìn, lương tố nhã tìm đến nàng thời điểm, nàng lấy nguyệt sự đến thân thể không thoải mái vì lấy cơ cự tuyệt tuy rằng nàng cùng lận tông kỳ hai ngày nay nháo mâu thuẫn, nhưng người ngoài nhìn không ra trừ hy biểu hiện được như cũ là một bộ tình cảm vợ chồng rất tốt dáng vẻ. Nhưng buổi tối nàng không thể không đi ra ngoài, buổi tối quân đội cùng nhau ăn, liền ở sân huấn luyện chỗ đó ăn xong phóng điện ảnh. chử hi không muốn làm người ngoài nhìn ra cái gì đành phải mang theo khuê nữ đi sân huấn luyện rất lớn nhưng ngồi đầy người quân tẩu nhóm một mình ở một bên chử hi còn thấy được tô hòa trong tay nàng cầm máy ảnh tại chụp sau đó thường thường quay đầu nhìn chung quanh một chút hẳn là tại tìm lận tông kỳ hai người ánh mắt đối tượng đối mặt tô hòa trong mắt hận ý chử hi lạnh lùng rời Trừ Hy ngồi ở lương tố nhã bên cạnh phảng phất không có việc gì người đồng dạng ăn hảo uống tốt ở giữa lận Tông Kỳ đến qua một lần, hắn còn chưa ăn cơm. Nếu là đổi làm thường lui tới trừ Hy đã sớm đối với hắn hỏi han ân cần, lần này phảng phất không thấy được người đồng dạng, không nói gì cầm bát uy tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu cũng không biết có phải hay không đã nhận ra cái gì, hôm nay khó được ngoan ngoãn ngồi ăn, không ẩm ý, cũng không nháo. Lận Tông Kỳ không nói chuyện ăn mấy miếng liền cùng trừ Hy chào hỏi đi. người vừa đi lương tố nhã nhìn trừ hy một chút do dự mở miệng nói hai người các ngươi làm sao trừ hy cũng không giấu diếm không quan trọng đạo cãi nhau nhìn nàng như vậy trực tiếp lương tố nhã ngược lại nhẹ nhàng thở ra nở nụ cười cho rằng là việc nhỏ liền cũng không để ở trong lòng nguyên lai các ngươi cũng cãi nhau à, ta còn tưởng rằng theo ta cùng nam nhân ta luôn ầm ĩ đâu ta đã nói với ngươi nam nhân không thể chiều không thì những kia lão gia từ không coi chúng ta là hồi sự trừ hy cười cười không nói với nàng trong lòng mình có rời đi nơi này tính toán cơm nước xong nhìn điện ảnh điện ảnh là trường trinh đề tài truyền phát đến ở giữa thời điểm trừ hy chú ý tới cách đó không xa tô hòa đột nhiên ly khai mím môi rời ánh mắt làm như không thấy ngồi trong chốc lát sau đột nhiên đem trong ngực tiểu nha đầu đi lương tố nhã trong ngực vừa để xuống mẹ đi đi wc lập tức liền trở về ngươi cùng thầm thầm đãi trong chốc lát đừng có chạy lung tung Mẹ tiểu nha đầu ỉ lại vươn tay kéo trừ hy quần áo, lại xoắn suýt nhìn đang tại truyền phát điện ảnh, do dự. Trừ hy vỗ vỗ nàng đầu, mẹ lập tức liền trở về, nhìn về phía lương tố nhã. Người giúp ta nhìn một lát, lương tố nhã hướng nàng khoát tay. Đi thôi ta ở đây. Trừ hy đứng lên, mộc mặt rời đi sân huấn luyện. Sân huấn luyện rất lớn, ra ngoài bên phải là khu ký túc xá trừ hy không xác định đi về phía trước vài bước đi thẳng đến đường cuối cũng không thấy người, đang do dự muốn hay không trở về, nào biết liền nhìn đến cách đó không xa chữa bệnh thất bước chân một trận, nàng nhớ chữa bệnh thất cùng nồi hơi phòng ở giữa có con đường nhỏ, mười phần vắng vẻ, bình thường nhìn không tới người, nếu mày đi đi nơi đó, lần này không có đi bao lâu, nàng liền nghe được thanh âm quen thuộc. Người phát điên cái gì? Người có thể hay không không muốn tới tìm ta? Là lận Tông Kỳ thanh âm chỉ là nghe có chút nghiêm khắc. Trừ Hy dừng bước lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn đến cách đó không xa hai cái quen thuộc bóng người, mặt đối mặt đứng nói chuyện. Đêm này ánh trăng tròn, hết thảy đều nhìn xem rất rõ ràng. Lui về sau hai bước đứng ở bên cạnh một thân cây sau, khoảng cách không xa không gần. Sau đó nàng liền nhìn đến cách đó không xa Tô Hoa ngẩng đầu nhìn lận Tông Kỳ, mang theo nức nỡ nói ta mới là của ngươi thê tử, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy. lận tông kỳ sắc mặt khó coi người có bệnh ngươi tin hay không ta đi tìm người bắt ngươi tô hòa tự hồ bỏ qua trực tiếp cả giận ta có bệnh người mới có bệnh ngươi đi tìm người bắt a thuận tiện cũng đem cái kia hồ ly tinh bắt lại nói một tay lấy sau lưng hài tử đẩy ra thần tình kích động đạo lận tông kỳ ngươi xem đây là đồng văn quốc hài tử là ngươi chiến hữu hải tử đời trước ngươi nhận nuôi hắn ngươi chết sau hắn chủ động cải danh gọi lận quốc cường đây là hai ta nhi tử ngươi không nhớ rõ không có việc gì nhưng ta cho ngươi biết ngươi vợ trước gọi trừ tam ni không gọi cái gì trừ hy Tôn từ của người bạn gái mới gọi trừ hy, nàng chết nàng hận ta, hận ta không đồng ý nàng gà vào lận ra, ta cũng không biết nàng như thế nào sẽ thành trừ tam ni, nhưng nàng không phải cái tốt nàng tham mộ hư vinh thủ đoạn bị ổi, lúc trước vì gà cho thần thần không biết xử bao nhiêu thủ đoạn, đi tới nơi này càng là bản tính không thay đổi, ngươi đi hỏi thăm một chút ngươi nhìn nàng gà cho ngươi trước thông đồng bao nhiêu người, nàng cũng không giống ngươi thấy được như vậy, ngươi tin ta ta mới là của ngươi thê tử, hai chúng ta người ân ái nhiều năm như vậy, ta còn lừa ngươi không thành. lúc trước ngươi nằm viện ta không ngủ không ngớt chiếu cố ngươi nửa tháng ngươi thích hài từ ta liền đem quốc cường trở thành con trai ruột nuôi ngươi nhất đến trời mưa liền chân mỏi ta liền đi học châm cứu ngươi không thể đối với ta như vậy lận tông kỳ ngươi rõ ràng đối ta như vậy tốt như thế nào liền không nhận thức ta chỉ có ta mới là của ngươi thê từ tô hỏa đỏ hồng mắt nhìn xem lận tông kỳ hai mắt đẫm lệ mơ hồ một mảnh đối tượng lận tông kỳ lạnh lùng kháng cự thần sắc cơ hồ thở không được tức giận nàng cho rằng hắn có ít nhất điểm xúc động Vì sao, vì sao đời này tất cả đều thay đổi, rõ ràng nàng bỏ rơi tên khốn kiếp này, lần này hắn như thế nào không cần tự mình nữa. Miệng đầy chua xót ngươi không tin ta, ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ liền không phát hiện vấn đề của nàng. Ngươi đừng lại lừa mình dối người, đây không phải là ngươi. trừ Hy đứng ở cách đó không xa nghe được giành mạch nguyên bản hờ hững trên mặt đột nhiên nhếch môi cười cười lạnh. Nàng nhận ra, đó là nàng bạn trai cũ lận thần phụ thân, lận quốc cường. nếu như nói nàng mấy ngày nay còn tại do dự lúc này cũng không có cái gì tốt xoắn suýt nàng tuy rằng không phải người tốt lành gì nhưng là không đạo lý xấu nhân ra tiền đồ ba người bọn hắn mới là một nhà ba người tô hoa còn tại nói đứa nhỏ này là ngươi chiến hữu nhi tử ngươi chẳng lẽ mặc kể nàng có nữ nhi mình nàng sẽ hào hào đối với người khác hài tử sao liền giống như ngươi ngươi hy vọng ngươi chiến hữu hài tử giống như ngươi lớn lên lận tông kỳ đột nhiên bình tĩnh trở lại ngươi điều tra ta, tô hoài nhìn đến lận tông kỳ cảnh giác ánh mắt trong lòng phạm khổ, ngoài miệng nói ta không cần điều tra ngươi, ta là thê tử ngươi, đời trước chúng ta trôi qua rất hạnh phúc, ta biết ngươi cũng không kỳ quái, nàng cũng không phải một cái tốt thê tử, nàng cùng nhiều người như vậy mập mờ trước hôn nhân liền cùng rất nhiều người không minh bạch, ngươi chẳng lẽ không biết? Lẫn Tông Kỳ nghe những lời này đều không biết như thế nào đánh trả thật sâu cảm giác người này đầu óc có bệnh, hắn chiến hữu nhi từ là nhi từ kia nha nha vẫn là hắn con gái ruột đâu, hắn chẳng lẽ không nuôi mình khuê nữ nuôi người khác hài từ. Xoay người liền muốn rời đi, không nghĩ nói nhảm nữa cái gì, người truyền qua thân thể một trận như là lòng có linh tê theo bản năng ngẩng đầu hướng xa xa nhìn sang, sau đó liền nhìn đến trừ hy đứng ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn hắn nhóm. Trong lòng máy động sốt ruột hô một tiếng. Tam Ni, Trử Hy trầm mặc nhìn hắn một cái trực tiếp xoay người đi. Lận Tông Kỳ muốn đuổi kịp đi Tô Hoa còn nghĩ đưa tay kéo lấy hắn trực tiếp bị Lận Tông Kỳ né tránh. Lạnh lùng quay đầu, không nề mặt đạo Tô Phóng Viên, ngươi nói đủ chưa? Nếu ngươi muốn nói lời nói là này đó, như vậy ta đã nghe thỉnh cầu ngươi về sau đừng tới quay giày ta, thê thử của ta chỉ có một đó chính là Trử Hy. Ta trước kính trọng ngươi là một cái phóng viên, nhưng là chỉ là một cái phóng viên, hy vọng ngươi cũng có thể nhận rõ thân phận của bản thân. Nhìn nàng một cái ánh mắt là chưa bao giờ có lạnh băng, sau đó không chút do dự quay đầu, nhấc chân liền đuổi theo. Tô hòa ngực trượt lạnh, khó có thể tin nhìn xem người. Nàng cũng hoài nghi đây là không phải lận tông kỳ, như thế nào sẽ đối với nàng như vậy. Rõ ràng như vậy tốt một người, vì cái gì sẽ bị nữ nhân kia mê thần hồn điên đảo biến thành cái này bộ ráng. Cho dù là đời trước cũng không gặp hắn đối với chính mình thất thố như vậy qua Tô Hòa trong lúc nhất thời không trở về được thần Sau đó mạnh nhớ tới hắn mới vừa nói lời nói Hắn nói thê từ của hắn là trừ hy, là trừ hy mà không phải trừ tam ni Hắn đều biết, hắn trong lòng đều rõ ràng Hắn muốn trừ hy, không muốn nàng mươi 66, trừ hy cùng lận tông kỳ chân chính chiến tranh lạnh Cũng không phải chiến tranh lạnh, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút không có ý tứ Đợi ở trong này, chờ ở lận Tông Kỳ bên người, đều nhường nàng cảm thấy không có ý thức thậm chí vừa nghĩ đến muốn cùng lận Tông Kỳ tiếp tục đi xuống, nội tâm đều không có chờ mong. Hai người một đường trầm mặc trở về nhà, trừ hy ôm hài tử, lần này mặc kệ lận Tông Kỳ nói cái gì, nàng không có hồi một câu. Về nhà, lận Tông Kỳ đi nấu nước nước đốt tốt sau lận Tông Kỳ kêu nàng tẩy, trừ hy cũng không cự tuyệt đứng dậy đi tẩy. Nhưng làm hai người lúc ngủ, nàng lại là trực tiếp chờ mình đối mỗ nữ nhi, lận tông kỳ muốn ôm nàng, bị trừ hy đẩy ra. Ta mệt mỏi, nàng nguyện ý với hắn nói chuyện, nhưng chẳng biết tại sao, như vậy càng làm cho hắn bất an. lận tông kỳ muốn giải thích, ta tay bị thương cho nên đi chữa bệnh thất lấy điểm dược, sau đó lại đụng phải tô phóng viên. Đôi mắt rừng ở trừ hy trên bóng lưng, không dám bỏ lỡ nàng bất kỳ nào động tác nhưng cuối cùng phát hiện nàng phản ứng gì đều không có trong lòng có chút thất lạc. Hắn nghĩ nói cho nàng biết mà kệ trước kia còn là về sau, thê thử của hắn chỉ có một mình nàng, đêm nay sở dĩ nói chuyện với Tô Hòa cũng là muốn nhường nàng đem lời nói xong, về sau đừng đến nữa phiền hắn, tỉnh mỗi lần luôn dùng cái này lấy cớ để tìm hắn. Hắn còn muốn cho nàng lấy lại công đạo, nói đến cùng, hắn chỉ là một cái tiểu đoàn trưởng, nhưng hắn vẫn là nghĩ tận khả năng cho nàng dựa vào bảo hộ nàng. nhưng là hắn không rõ trừ hy vì sao gần nhất liền lời nói cũng không nghĩ nói với hắn hắn nói cái gì nàng cũng đều không nguyện ý nghe trầm mặc đã lâu ngươi ngủ đi không ẩm ý ngươi trừ hy kỳ thật cũng không biết sinh lận tông kỳ tức giận cái gì nàng trong lòng rõ ràng chỉ cần nàng cho lận tông kỳ một câu hắn liền sẽ ly tô hòa xa xa nhưng đây không phải là nàng muốn về phần nàng muốn cái gì liền chính nàng đều không biết giữa hai người phảng phất lâm vào cục diện bế tắc Sáng sớm hôm sau, lận Tông Kỳ làm tốt cơm ly khai, Trừ Hy cũng dậy, ngồi xổm vòi nước bên cạnh cho khuê nữ rửa mặt, nhìn hắn rời đi bóng lưng, bình tĩnh rời ánh mắt, bọn người đi, lại ôm khuê nữ rơi vào mê mang. lận Tông Kỳ không ngu ngốc, ai thật ai giả trong lòng có một cái cân, hắn nên biết. Trừ Hy cảm thấy, nàng ngay từ đầu là sinh khí, hiện tại giống như nhiều hơn là không biết như thế nào lại đối mặt hắn. Chiến tranh lạnh ba ngày, trong bộ đội cũng truyền ra nhàn thoại. Hai vợ chồng quan hệ được không? Người sáng suốt nhìn lên liền biết. Trịnh đoàn trưởng phu nhân cũng không biết nghe nói cái gì, đột nhiên chạy đến trừ Hy trước mặt làm bộ làm tịch nói tô hòa vài câu, sau đó còn mời bọn họ hai vợ chồng buổi tối tới dùng cơm. trừ Hy lạnh lùng nhìn xem người, không nói chuyện cũng không cự tuyệt nói thật nàng hiện tại một chút cũng không sinh khí. Nàng đã quyết định muốn rời đi nơi này, mà kệ này đó người như thế nào chọc người ngại, nàng lúc này trong lòng sinh không dậy bất kỳ nào gợn sóng. Ngược lại là lận Tông Kỳ giữa trưa lúc trở lại chủ động mở miệng sách việc này. Trịnh đoàn trưởng muốn mời chúng ta ăn cơm, lời còn chưa nói hết trừ hy liền lắc lắc đầu. Ta không đi, chính ngươi đi thôi. Lận Tông Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng, mím môi. Ta cũng không đi ta cự tuyệt. Tùy ngươi, lận Tông Kỳ nhìn xem nàng như vậy, nhíu nhíu mày. Ngươi đến cùng làm sao? Ngươi có chuyện gì nói với ta? Trừ hy nguyên bản muốn trầm mặc nghe lời này, đột nhiên nhịn không được đâm một câu. nói cái gì nói ta lẳng lơ ong bướm vẫn là nói ta như thế nào cho ngươi mất mặt nói xong còn cố ý ngẩng đầu nhìn hắn cười chỉ là ý cười không đạt đáy mắt lận tông kỳ nhíu mày ngươi là của ta tức phụ không mất mặt tức phụ trừ hy cười lạnh nhìn hắn một cái rủ xuống mắt đi thản nhiên nói nhưng ta cũng không phải liền ngươi một nam nhân ta đằng trước còn có một cái ma quỷ nam nhân đâu nếu không phải hắn chết ta cũng sẽ không gả cho ngươi thật là đáng tiếc hảo hảo làm trễ nãi ngươi một hồi nhân duyên lận tông kỳ sắc mặt khó coi đứng lên, trừ tam ni, người có thể hay không đừng nói nói như vậy. Trừ hy ngược lại là đầy mặt bình tĩnh, tổ phóng viên lại nói không sai, ta quả thật phong lưu a lúc trước lúc đi học trong trường học không biết bao nhiêu nam nhân thích ta, người biết ta vì sao gả cho trung xuyên từ sao. Đó là bởi vì cùng ta kết giao nam sinh trong nhà không đồng ý, xem thường ta là nông thôn nhân, vừa vặn hắn chết lão bà ta lại chết trượng phu cùng hắn cũng rất xứng. Lận Tông Kỳ đột nhiên nhịn không được hỏi một câu, ta đây tính cái gì, người tính cái gì ta làm sao biết được, chúng ta vốn là không phải một đôi, ta cảm thấy mọi người nói rất đúng, ta một cái nông thôn quả phụ, lời nhận thức đầy đủ, nào xứng đôi ngươi lận đại đoàn trường. Đừng không duyên cớ cho người mất mặt, ba mẹ ta đều là nông thôn nhân, cái gì đều không giúp được ngươi ta lại một thân không phóng khoáng, kiến thức hạn hẹp cùng một chỗ sớm hay muộn cũng yếu hại ngươi còn không bằng tốt tụ tốt tán, vốn là là trời xui đất khiến súng lại sống ai với ai qua còn không phải đồng dạng Những lời này giấu ở trong lòng đã mấy ngày, Trừ Hy vừa nói xong, phát hiện cả người đều dễ dàng, nàng luôn luôn không phải cái không quá quyết tính tình, nếu làm ra quyết định chẳng sợ không xác định đúng hay không, nhưng ít ra hiện tại không hối hận liền được rồi. Cùng với ở nơi này hao phí chính mình, còn không bằng rời đi hào hào qua cuộc sống của mình. Nghĩ đến đây, kế tiếp lời nói cũng không có cái gì lại nói không cửa ra. Chúng ta hôm nay liền đem lời nói rõ ràng, ta cho ngươi thoái vị, về sau ngươi đi của ngươi dương quan đạo ta qua ta cầu độc mộc, ai cũng không lẫn nhau quay giày ai, hải tử về ta, ngươi cùng nàng như thế nào sống ta sẽ không quản, chỉ hy vọng ngươi có thể nhìn tại ở chung hơn 2 năm tình cảm thượng, nhường ta rời đi thể diện điểm. Lận tông kỳ có chút khó có thể tin nhìn xem người, hốc mắt đỏ hồng, môi khẽ run đạo người có ý tứ gì. Trừ Hi không nói chuyện, nhìn hắn trên mặt thần sắc có chút lạnh lùng, hoàn toàn mất hết dĩ vãng ôn nhu, phảng phất nhìn xem một cái xa lạ người ngoài. Chính là ở mặt ngoài ý tứ, Lận tông kỳ đột nhiên trong lòng hoảng hốt cũng không dám lại nhìn nàng, mạnh đứng lên. Người ăn đi ta no rồi, bát đều tịch thu trực tiếp cầm lấy mũ liền cúi đầu đi ra ngoài, bước chân còn có chút không ổn. Nhựa hồ sợ hãi nghe nữa đến nàng nói chuyện, lận tông kỳ buổi tối không về đến, trừ hy một chút cũng không hối hận giữa trưa đem kia lời nói nói ra khỏi miệng, nếu quyết định rời đi cũng không cần phải chậm chạp đau dài không bằng đau ngắn. Tuy rằng kia lời nói có chút xúc động, nhưng bây giờ nghĩ một chút lại làm sao không phải nàng trong lòng tính toán. Đương nhiên, mình quả thật có năng lực cùng kia mụ đàn bà đấu, nhường lận tông kỳ chán ghét nàng, nhường lão thái bà sinh khí, nhưng cái này kỳ thật không có ý gì, bởi vì chính mình vận khí tốt chiếm xuyên Việt tiên cơ mà thôi, nàng so lão thái bà trước gặp được lận tông kỳ, nếu đổi qua đến chỉ sợ lại là một cái khác phiên tình huống. Cho nên nghĩ như vậy, lại cảm thấy không có gì hảo luyến tiếc. Nàng tâm rất cứng rắn, nàng thừa nhận chẳng sợ lại thích lận tông kỳ, cũng sẽ không vì hắn ủy khuất chính mình. đời trước nàng muốn gả vào lận ra là vì tham bộ hư vinh nàng bây giờ quyết định rời đi lận tông kỳ ngược lại là vì cho mình một tia thể diện trừ hy cảm thấy nhân sinh thật đúng là thế sự vô thường buổi tối lận tông kỳ không về đến trừ hy liền làm mình và khuê nữ hai phần đồ ăn cơm nước xong mốc nước cho mình cùng khuê nữ rửa mặt tiểu nha đầu tẩy hảo sau liền đem nàng đặt lên giường chính mình thì cầm đồ vật bắt đầu thu thu nhặt nhặt trong lòng vô cùng bình tĩnh sáng ngày thứ hai cũng không thấy được người trừ hy do dự muốn hay không lưu lại một phong thư trực tiếp đi nàng cũng không rõ ràng cái này niên đại ly hôn trình tự đặc biệt lận tông kỳ vẫn là cái quân nhân hẳn là muốn phiền toái một chút trừ hy nghĩ nếu là giữa trưa lận tông kỳ không trở lại kia nàng buổi chiều liền đi không nghĩ đến không đem lận tông kỳ mong trở về cao chính ủy lại lại đây vào cửa nhìn đến trừ hy thu thập một bao đồ vật trong lòng lộp bộp liền biết sự tình không có tưởng tượng đơn giản như vậy Trừ hy nhìn đến cao chính ủy cao mày, cũng không nói gì trước cho người ngâm trà, không đợi hắn mở miệng liền nói cao chính ủy phiền toái ngài giúp ta truyền cáo một chút lận đoàn trưởng, hy vọng hắn có thể nhanh chóng ly dị báo cáo, sáng mai ta liền đi. Trừ hy nào có không rõ ràng, lận tông kỳ là mời cao chính ủy lại đây có nên nói hay không khách? Cao chính ủy nghe cầm chén trà tay run lên, đệ muội cái kia, trừ hy bình tĩnh nhìn hắn, mím môi cười một tiếng. Ngài không cần khuyên ta nữa, đây là ta trải qua suy nghĩ sâu xa sau quyết định, nơi này ta không thể lại ở lại, hài từ dần dần lớn, về sau hiểu được cũng liền nhiều ta không nghĩ chính mình, cũng muốn nghĩ nàng. Cao chính ủy, ngươi khuyên ta cũng vô dụng. Cao chính ủy đột nhiên nói không ra lời, trong bộ đội nghe đồn hắn cũng có nghe thấy, về thân phận của trừ hy hắn từ sớm liền là biết, chỉ bất qua hắn đồ cảm thấy không có gì, trong bộ đội quang côn nhiều như vậy, có thể lấy được tức phụ đều là chuyện tốt, cái gì quả phụ không quả phụ. Nhưng hắn cũng rõ ràng, cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy, nhất là trong bộ đội có chút quân tàu, các nàng không có chịu qua bao nhiêu giáo dục tầm mắt cùng học thức hạn chế các nàng tư tưởng Đệ muội người trước đừng xúc động, chúng ta đã là người lớn, xử lý vấn đề muốn lý trí, ngươi như vậy nhường lận đoàn trưởng làm sao bây giờ. Cũng không thể bởi vì người khác nhàn môn toái ngữ không có tức phục cùng hài từ cái này đối với hắn không công bằng. Trừ hy lắc đầu. Cao chính ủy ta không có xúc động, ngược lại cảm thấy ly hôn đối với chúng ta lưỡng đều tốt, hắn tuổi trẻ có vì, về sau tiền đồ vô hạn, cưới vợ không khó, mà ta cũng có năng lực nuôi sống chính mình. Hải tử tuy rằng nuôi ở bên cạnh ta, nhưng ta sẽ không ngăn cản bọn họ hai cha con nàng gặp mặt chính bởi vì chúng ta là người trưởng thành, cho nên càng hẳn là muốn lý trí đối đãi, không nên bị tình cảm ràng buộc. Tương phản, nếu chúng ta tiếp tục cùng một chỗ chúng ta không chỉ trôi qua không vui còn có có thể trở thành một đôi vợ chồng bất hòa kịp thời chỉ tổn hại mới là. Cao chính ủy nghe được á khẩu không trả lời được. Hắn trước kia còn đặc biệt hâm mộ lận Tông Kỳ tức phụ tài giỏi, bây giờ nhìn tài giỏi là có thể làm nhưng chú ý cũng là thật sự đại. Lúc này hắn cũng không biết khuyên như thế nào trong lòng rõ ràng. Việc này đầu nguồn liền không ở cái này đôi tình nhân trên người, nguyên bản nhiều xứng đôi, ngày trôi qua hảo hảo, cố tình xuất hiện một cái tô phóng viên, trắng trợn không kiêng nể phá hư người ta gia đình, cứng rắn làm cho bọn họ qua không đi xuống. Đây không phải là vì nhân dân phục vụ, đây là tại cấp bọn họ quân đội làm phá hư à. Tô phóng viên không khó giải quyết lận tông kỳ chính mình liền giải quyết nhưng là nàng tạo thành ác liệt ảnh hưởng lại là không dễ xong việc trừ hy quá khứ bị mọi người biết còn trở thành người khác miệng đề tài câu chuyện nàng ở trong này chỉ sợ là không nguyện ý ở lại. Lập tức nhịn không được đau đầu. chương 67, trừ hy muốn đi sự tình, lương tố nhã cùng mã tiểu hồng cũng biết đầy mặt không thể tin được chạy tới nhìn nàng, lương tố nhã còn kéo lại trừ hy, nhìn đến nàng thu thập xong bao khỏa, khó thở đạo người phát điên cái gì. Hào hào ly cái gì hôn, lận đoàn trưởng đối với ngươi nhiều tốt cũng bởi vì những người đó lắm mồm. Ngươi bình thường cái kia lợi hại sức lực đi đâu vậy? Hiện tại yếu đuối cho ai nhìn, ai khi dễ ngươi đánh trở về chính là còn ngươi nữa không giải quyết được sự tình. Ngươi vẫn là ta nhận thức trừ hy sao? Mã Tiểu Hồng cũng gấp khuyên. Tam mi, người đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói, người khác nói cái gì ta mặc kệ ta đem mình ngày qua tốt chính là, giờ cái gì, lại không ít khối thịt, những người đó chính là gặp không được người tốt. Ngược lại là Chu Vân, từ nhà mình nam nhân miệng biết hơn điểm, trong lòng biết trừ hy không riêng gì bởi vì thanh danh bị hao tổn, còn có cái kia tô phóng viên chen chân, nàng không rõ lắm cái kia tô phóng viên đến cùng làm cái gì nhường trừ hy quyết đoán quyết định rời đi, nhưng là biết nàng 89 phần 10 là chui sừng châu. chu Vân tuy rằng cùng Trừ Hy ở chung không dài, nhưng nàng tính tình nội liễm, rất nhiều thời điểm so lương tố nhã các nàng quan sát tiến vào, nàng biết Trừ Hy là cái mười phần thông minh lanh lợi một người. Nhưng đồng dạng, nàng phát hiện người này trong mắt vò không được một hạt hạt cắt lúc trước quân tàu chạy đến trước mặt nàng ẩm ý, nàng không chút do dự khai trường người, sau thế nào yêu cầu đều vô dụng, khoảng thời gian trước nói không làm xưởng trưởng liền không làm xưởng trường, mặc kệ ai giữ lại đều vô dụng, bây giờ đối với tại cuộc hôn nhân này, cũng là nói từ bỏ liền buông tha cho, mau làm cho người ta phản ứng không kịp. Như vậy tính tình là có chút cực đoan, chu vân cũng không rõ lắm là cái gì nhường trừ hy sinh ra như thế cực đoan tính tình, nhưng vẫn là không nhịn được nói tam ni, người nghe chúng ta một tiếng khuyên trước đừng xúc động, ly hôn không phải đơn giản như vậy sự tình, không nói nghĩ một chút lận đoàn trưởng, còn có nha nha, nàng còn nhỏ như vậy, ngươi nhường nàng về sau làm sao bây giờ? Trừ hy trước không theo lương tố nhã các nàng nói chuyện này. sợ các nàng sẽ dùng nữ nhi tới khuyên nói nàng nói thật sự có thể tại hậu thế đã thấy nhiều phu thê ly hôn tại nàng trong lòng ly hôn cũng không phải chuyện gì lớn thì ngược lại một ít phu thê vì hài tử góp sống ở cùng nhau ngày mới thống khổ tuy rằng nàng cùng lận tông kỳ tình huống so sánh đặc thù nhưng vẫn cảm thấy giao sắc chặt đay dối tương đối khá nàng trước giờ liền không phải dây dưa lằng nhằng tính tình bình thường nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì chẳng sợ chạm cái đầu phá máu chạy cũng sẽ không hối hận lận Tông Kỳ lại hảo, nhưng là nghĩ đến bên này quân tàu đối nàng địch ý, nghĩ đến nha nha về sau muốn tại dưới hoàn cảnh như vậy lớn lên, nghĩ đến lão thái bà ở một bên như hổ rình mồi âm hồn bất tán. Lời nói hiện thực lời nói, lận Tông Kỳ đối với nàng hảo bất quá là vì nàng chiếm thê từ cái thân phận này mà thôi, không có nàng cũng có người khác. Bởi vì lương tố nhã các nàng đến, trừ hy buổi chiều không biện pháp rời đi, đau đầu xoa xoa thái dương. Tiểu nha đầu cọ đến bên chân nàng, ngẩng đầu sợ hãi hô một tiếng. Mẹ, nàng tuy rằng tiểu tự hồ cũng nhạy bén cảm giác được trong nhà không khí không tốt. trừ hy cúi đầu nhìn xem khuê nữ trực tiếp nở nụ cười trên mặt buồn bã tán đi. Nghĩ thông suốt hết thảy, tâm tình cũng ung ung trong sáng đứng lên, khom lưng đem hài tử ôm dậy. Nha nha, ngày mai mẹ mang ngươi đi tỉnh thành, về sau chúng ta liền ở tỉnh thành ở trước ở cái năm sáu năm, về sau lại đi phía nam thành phố lớn, mẹ sẽ cho ngươi tốt nhất. Tiểu nha đầu nhìn mẹ cười cũng theo nhếch môi cười. Ba ba cũng đi, trừ hy cúi đầu nhìn nàng cười híp mắt nói chỉ có hai chúng ta người. Tiểu nha đầu nghiêng đầu, không hiểu lắm vì sao không có ba ba, nhìn xem mẹ đột nhiên nói một câu nhường trừ hy phun cười lời nói tức giận nắm nắm đấm. Ba ba xấu, không muốn ba ba, cái này tiểu không lương tâm. Được rồi, đối với nàng mà nói khuê nữ là tiểu áo bông thật đúng là không bạch đau. lận tông kỳ buổi chiều trở về gương mặt lạnh lùng nhìn đến trong phòng khách thu thập xong đồ vật đứng ở cửa không có vào trừ hy nhìn đến hắn trở về tựa hồ đã sớm liệu đến trên mặt khó được mang theo cười lại đây ăn đi làm cơm nhiều lận tông kỳ nhìn xem nàng tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì nhưng cuối cùng phát hiện không có gì cả trong lòng có chút mệt mỏi hắn đột nhiên cảm thấy chính mình một chút cũng không lý giải nàng do dự nhấc chân tiến vào hai người giống như trước đây mặt đối mặt ngồi chung một chỗ ăn cơm nhưng lại như là nơi nào không giống nhau lận tông kỳ cúi đầu trừ hy trầm mặc không khí dần dần nặng nề đứng lên cuối cùng vẫn là lận tông kỳ mở miệng nói chuyện thực xin lỗi nghe nói như thế trừ hy cầm chiếc đũa tay một trận lập tức mở miệng người không cần nói xin lỗi người không có làm sai cái gì lận tông kỳ ngẩng đầu nhìn nàng trầm mặc xuống trừ hy cười nhẹ ta sáng mai liền đi, ngươi về sau so một người ở trong này hào hào, giọng điệu thoải mái, phảng phất nói chuyện phiếm bình thường. nhưng lận tông kỳ trong mắt ánh sáng lại trong nháy mắt ảm đạm đi xuống, mím môi nhỏ giọng thử thăm dò đạo ngươi về quê ở cũng tốt, ta ăn tết liền trở về. trừ hy nhìn hắn không nói lời nào, lận tông kỳ đột nhiên nói không được nữa, Trẻ giấu tính cúi đầu ăn mấy miếng cơm cũng không nếm ra cái gì vị đạo trong lòng có chút bối rối luống cuống. không thể tiếp thu nàng muốn rời đi nếu là không có nàng hắn làm sao bây giờ hắn không dám tưởng tượng hoàn chỉnh nuốt vào sau tựa hồ nghĩ tới điều gì siết chặt chiếc đũa hơi mang khẩn cầu đạo tô hòa muốn đi ngươi đừng đi có được hay không trừ hi không có hồi hắn nội tâm có trong nháy mắt mềm lòng nhưng mềm lòng sau đó lại cảm thấy nàng không nợ lận tông kỳ cái gì kết hôn hai năm qua nàng làm đến một cái tốt thê thử bổn phận nếu như không có trọng sinh tô hòa Bọn họ có lẽ còn có kết quả, nhưng bây giờ, nàng không có tin tưởng đi xuống, nói thật từ tô hoa ngay từ đầu xuất hiện, nội tâm của nàng cũng có chút không bình tĩnh, nàng tuy rằng tự nói với mình lẫn thông kỳ có thể tin tưởng, cũng biết hắn là cái không sai nam nhân, nhưng là nàng làm không được thờ ơ, thậm chí sẽ theo bản năng đem mình cùng nàng làm so sánh. So sánh các nàng tại lận Tông Kỳ trong lòng trọng lượng càng ngày càng để ý, làm ra rời đi quyết định này kỳ thật không phải là của nàng xúc động, mà là nàng trong lòng có thể đã sớm có cái ý nghĩ này. trầm mặc một hồi đạo ăn đi, lại không ăn cơm đồ ăn lạnh. Nói xong ngẩng đầu đối với hắn trở về cái cười nhẹ. Không nói gì, nhưng lận Tông Kỳ biết ý của nàng. Lận Tông Kỳ chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hắn rất thường hỏi, nàng trong lòng đến cùng có hay không có hắn. Trước hắn trước giờ không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì nàng đối với hắn như vậy tốt cho hắn làm rất nhiều ăn ngon, cho hắn làm quần áo ôn nhu săn sóc. Hắn trước giờ không bị người như thế để ở trong lòng đau nhưng bây giờ hắn đột nhiên không xác định. Nàng giống như, giống như đối với hắn không có một tia không tha, nói rời đi liền muốn rời đi, lãnh khốc đáng sợ. Há miệng thở dốc cuối cùng không nói gì, hắn không dám hỏi, sợ nghe được không phải hắn muốn nghe câu trả lời. Sáng ngày thứ hai, lận Tông Kỳ cơm nước xong không đi, ngồi ở trong phòng khách nhìn xem trừ Hy. chử Hy cũng không nhúc nhích chờ hắn đi lại thu thập đồ vật. Chịu đến 7 giờ rưỡi, lận Tông Kỳ mới cứng ngắc đứng lên, nhìn chử Hy một chút xoay người rời đi. Người đi tới cửa thời điểm, đột nhiên dừng lại, đạo, ly hôn báo cáo ta sẽ không đánh. Cũng không quay đầu nhìn nàng, dầu dĩ nói xong câu đó, nhấc chân liền bước nhanh rời đi tựa hồ sợ chử Hy nói cái gì. Trừ Hy ngẩng đầu nhìn mắt hắn bóng lưng biến mất mím môi. Người ở trong phòng khách ngồi trong chốc lát, sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc tối qua giặt quần áo, đặt ở than trong thùng nướng cả đêm, hẳn là làm còn có trong nhà đồ ăn vặt những kia. Thu thập xong, đã là hơn 8 giờ Trừ Hy lại lấy bút giấy đi ra viết hai câu chuẩn bị cho lận Tông Kỳ nói một tiếng. Tiền cùng tiền giấy nàng lưu lại một nửa, lận Tông Kỳ đồ vật nàng đều thu thập xong phóng, nàng cùng nha nha đồ vật thì tất cả đều lựa chọn mang đi. Lộng hảo này đó đã là 8 giờ rưỡi, trừ hy tính hạ thời gian, đi đến thị trấn không sai biệt lắm giữa trưa, ngồi xe lời nói, buổi chiều liền có thể đến đạt trong tỉnh. Trừ hy đem phá sàng đan bao trụ lấy túi sách hình thức cõng, sau đó ôm lấy nữ nhi liền hướng ngoại đi. Tiểu nha đầu cũng không hiểu sự tình, còn hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn nàng. Mẹ chúng ta đi chỗ nào, đi mang ngươi ăn ngon, tiểu nha đầu nghe cười, không cho ba ba ăn, tốt chỉ cho ngươi một người ăn. Ấn bất quá vẫn là cho một chút xíu cho ba ba đi. Gật đầu sau lại nhăn lại tiểu mày, đầy mặt do dự nói còn vươn ra ngón út khoa tay múa chân. trừ hi cười cười không nói lời nào, nào biết mới vừa đi ra môn thì liền nhìn đến một vòng thân ảnh quen thuộc vội vã chạy tới, người nhìn đến trừ hi bộ dáng này, sợ tới mức trắng mặt. Trịnh đoàn trưởng phu nhân trên mặt miễn cưỡng bài trừ cười. Tam ni, ngươi làm cái gì vậy? Đến đến đến ôm nhiều đứa nhỏ mệt đem con cho ta. Còn vươn tay phải giúp nàng ôm tiểu nha đầu, trừ hy né qua, đầy mặt bình tĩnh nhìn xem người. Không cần, tàu tử như thế nào hào hảo lại đây, ngài nếu là tìm lận đoàn trưởng lời nói, vẫn là giữa trưa lại đây đi, hắn mới vừa đi. Trường Diễm vừa nghe Trử Hy kêu lận Tông Kỳ gọi lận đoàn trưởng, trong lòng liền không nhịn được lột bộp, sợ tới mức vội vàng nói, không tìm lận đoàn trưởng, không tìm lận đoàn trưởng, ta tới tìm ngươi, đây không phải là không phải muốn tới đây cùng ngươi nói nói chuyện nha, nhìn một cái ta cái này đầu óc đều lễ quốc khánh, cũng không biết mời các ngươi ăn một bữa cơm, quá bận rộn ha ha ha đến đến đến hôm nay liền đến nhà ta ăn cơm. Nói xong muốn đưa tay ném Trử Hy, nàng nào dám nhường Trử Hy đi. Nếu là đi các nàng một nhà tại quân đội chỗ nào còn ngốc phải đi xuống. Nàng lúc này mới biết được nàng cháu gái lại làm ra đoạt nhân gia Trượng phu sự tình còn cứng rắn làm cho vợ chồng người ta hai cái ẩm ý ly hôn. Nàng chẳng sợ lại chán ghét trừ hy cũng không hy vọng sự tình ẩm ý một bước này. Trừ hy muốn ly hôn trước đó vài ngày liền có người nói nàng lúc ấy còn chưa làm hồi sự dù sau cái này hai người tình cảm như vậy tốt lẫn tông kỳ lại là cái đau tức phụ người như thế nào có thể muốn ly hôn đâu. Nào biết bên trong này lại có nàng cháu gái nguyên nhân, hiện tại trong bộ đội khẩu phong tất cả đều thay đổi, nguyên bản những kia cười nhạo trừ hy là quả phụ hiện tại tất cả đều đến mắng bọn hắn ra không biết xấu hổ, nói lận tông kỳ hào tâm cứu nàng cháu gái, nàng cháu gái hiện tại lại lấy oán trả ơn, phá hư hai vợ chồng tình cảm còn nói trừ hy là quả phụ sự tình chính là các nàng một nhà truyền tới. Nàng ngay từ đầu còn cảm thấy oan uổng, nào biết luôn luôn ôn ôn hòa hòa lận tông kỳ lại lấy phá hư quân hôn danh nghĩa đem nàng cháu gái báo cáo cho lãnh đạo, một chút tình cảm đều bất lưu, nàng nam nhân cũng theo chịu vất vả bị phê bình, nàng nam nhân tuổi lớn, nếu là bởi việc này giảm chức kia nàng làm sao bây giờ? Còn có nàng tiểu nhi tử, vừa mới làm binh đâu? Trường diễm mặt mũi trắng bệch không dám tưởng tượng hậu quả này. Tam a tàu tử van ngươi, trước đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói, có cái gì có lỗi với ngươi địa phương, tàu tử cho ngươi nói lời xin lỗi. Trừ Hy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cái dạng này Trương Diễm, sừng sốt một chút sau lắc lắc đầu, nhìn đến bên ngoài có người nghe được động tĩnh đi tới vô giúp vui, đột nhiên nhịn không được cười nói, Trương Tàu tử, làm người vẫn là lương thiện điểm tốt ta đều cho ngươi cháu gái thoái vị nhượng hiền, hiện tại còn muốn cho ta cười chúc phúc, nhưng đừng thật quá đáng. Trương Diễm nghe trong lòng đau khổ. Cũng thấy có người lại đây, cảm thấy trừ hy mấy câu nói đó thật là muốn hại chết nàng. Nàng nguyên bản còn nghĩ, mà kệ cháu gái làm cái gì ít nhất nàng hiện tại lại đây cũng là một cái thái độ. Nào biết trừ hy một chút mặt mũi cũng không cho. Chúng ta đi vào nói cái kia tam ni ngươi đại nhân có đại lượng, chớ không tiểu hòa tính toán. Nàng ngày mai sẽ đi, nhà đầu kia còn nhỏ, không hiểu chuyện, ăn bữa cơm cho các ngươi hai người nói lời xin lỗi. Đã không phải là hai người. Trừ hy lạnh lùng nhìn nàng một cái, không hề nói cái gì. Trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài, nghiêng đi thân thể chấn đến cửa. Lời này vừa ra, nghe được người đều yên lặng, cảm thấy cái này được thật sự đã xảy ra chuyện. trương Diễm còn nghĩ đưa tay ngăn cản, trừ hy trực tiếp lạnh lùng quét nàng một chút đem người sợ tới mức sụt trở về. Đi ra ngoài thời điểm, lương tố nhã cũng tại, đầy mặt lo lắng nhìn xem nàng còn muốn nói nhiều cái gì. Trừ hy đối với nàng cười cười, sau đó cúi đầu ôm khuê nữ vòng qua người đi. Một đường thông thuận đi đến quân đội cửa, nguyên tưởng rằng hết thầy đều kết thúc lại không nghĩ rằng sẽ ở cửa nơi này đụng phải Điền Tráng. Nhìn đến người, Trừ Hy liền biết cái này không tiện rời khỏi. chương 68, Trừ Hy ôm hài tử trầm mặc ngồi ở trong phòng làm việc trong ngực tiểu nha đầu tò mò, nghiêng đầu xem đến xem đi. Điền Tráng cợt nhà cho Trừ Hy pha tách trà, tàu tử đến uống chén trà, lưu sư trường đi họp phải đợi một lát lại đây, ngài trước đợi. Trừ Hy nhìn hắn một cái. Không nói chuyện ngược lại là trong ngực tiểu nha đầu không an phận, xoay đến xoay đi từ trừ hy trên đùi đi xuống, sau đó tại trong phòng chạy loạn đứng lên. Không cho sờ loạn, trừ hy lên tiếng ngăn lại. Tiểu nha đầu vỉnh lên miệng thu hồi chính mình tiểu béo tay, ngược lại là điền tráng cong lưng ôm nàng lên đến. Đến, ngươi muốn nhìn cái gì thuốc thuốc ôm ngươi nhìn. Muốn xem tinh tinh, tiểu béo ngón tay trên bàn cờ đỏ nhỏ đảo Chúng ta đây nhìn tinh tinh. Vẫn luôn đợi đến 10 giờ, lưu sư trưởng mới lại đây tiểu nha đầu lúc này đã nhàm chán ghé vào trừ hy trong ngực ngủ. Trừ hy không có không kiên nhẫn, mà là cúi đầu muốn ở lại một lát như thế nào cựu thuyệt lưu sư trưởng, nàng có thể không chút do dự cự tuyệt lương tố nhã các nàng hảo ý, cũng có thể tại lưu sư trưởng phu nhân cùng cao chính ủy trước mặt ổn định, nhưng đối với lưu sư trưởng, nàng giao tiếp địa phương không nhiều. Lưu sư trưởng người còn chưa vào phòng, liền nghe được hắn ở bên ngoài cùng với người nói chuyện tiếng cười. Vào phòng nhìn đến trừ hy cũng không ngoài ý muốn ôn hòa cười nói quá bận rộn, để cho ngươi chờ lâu, ngựa ngùng ngựa ngùng, ngồi một chút ngồi, không cần khách khí. Gặp trừ hy đứng lên cười đến đầy mặt hòa khí còn tự mình cầm lấy trừ hy bên cạnh chén trà cho nàng đổi nước. Không cần ta không khát lưu sư trưởng, trừ hy nhìn xem người như vậy, có chút đau đầu cảm thấy cửa ải này không dễ chịu. Quả nhiên, lưu Sư Trường không có trực tiếp hỏi khởi Trừ Hy rời đi sự tình, thậm chí ngay cả lận Tông Kỳ đều không sách một câu, ngược lại hỏi nàng đối quân đội phát triển tình trạng cái nhìn. Trừ Hy nhìn xem người thoáng nhếu mày, không rõ lắm lưu Sư Trường ý đồ, bất quá vẫn là suy nghĩ một chút nói, tốt vô cùng, các chiến sĩ đều rất lợi hại, quốc gia cũng đặc biệt coi trọng, các lãnh đạo cũng rất thoáng minh có ý nghĩ, chỉ biết càng ngày càng tốt. Liêu sư trưởng nghe, nâng lên chén trà cười đến thoải mái, lắc đầu đối trừ hy đạo, ngươi nha đầu kia tinh, còn đi theo ta một bộ này hư đầu ba não đồ vật, khó trách tông kỳ đứa bé kia bị ngươi ăn sạch sành xanh, ta đây hỏi một chút ngươi mặt khác, ngươi hảo hảo trả lời, nếu là đổi làm ngươi làm huyện trưởng, ngươi chuẩn bị như thế nào phát triển bên này? Trừ hy nhíu nhíu mày, không biết rõ Lưu sư trưởng như thế nào hảo hảo hỏi nàng mấy vấn đề này? Lưu sư trưởng ta Liêu sư trưởng gõ cốc bàn, nhìn xem nàng chân thành nói, ngươi hảo hảo nói, nói rất đúng, chúng ta bàn lại ngươi nghĩ nói sự tình. Cho dù là luôn luôn hội nghiền ngẫm lòng người trừ hy, lúc này cũng không khỏi xem không hiểu lưu sư trưởng ý tứ. Gặp đây không phải là cái gì mẫn cảm đề tài, liền nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó trầm ngâm chốc lát nói, nếu ta là huyện trưởng lời nói. Bước đầu tiên hẳn là chỉnh đốn thị trấn nhà máy, thị trấn nhà máy đã bắt đầu xuất hiện sống bằng tiền dành dụng hiện tượng, nhà máy lãnh đạo ỉ lại chính sách nâng đỡ công nhân viên tàn mạn không công tác động lực. rất nhiều nhà máy thậm chí ngay từ đầu đại phương hướng liền không đúng tỷ như trang phục xưởng hài xưởng, xưởng xưởng dệt xưởng máy móc nhân tài rõ ràng không đủ kết nối công tiêu xã hội cũng tương đối ít sản xuất thường nghiêm trọng hoàn toàn có thể cùng tỉnh thành đại hán hợp tác trở thành phân công xưởng tiến cử nhân tài cùng tiên tiến kỹ thuật sau đó đem sinh bộ phận sản phẩm vận chuyển đến tỉnh thành đem nhà máy bàn sống đứng lên thuận tiện cung cấp nhiều hơn cơ hội nghề nghiệp Dừng một chút tiếp tục nói, đồng thời xây dựng phù hợp bản địa đặc sắc nhà máy ta cảm thấy bên này cây rừng nghiệp nuôi dưỡng nghiệp rất tốt, cây rừng nghiệp nếu phát triển tốt có thể đi toàn quốc công tiêu, bất quá muốn chú ý bảo vệ môi trường, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Nuôi dưỡng nghiệp gà vịt ngư nấm linh tinh là bản địa đặc sắc trứng vịt muối trứng muối trứng ra công tiêu đi toàn quốc cũng không phải cái gì khó khăn, thậm chí còn có thể đem nhà máy xử lý tại công xã cùng đội sản xuất kéo phía dưới nông thôn phát triển Nói tới đây trừ hy cũng không nhịn được nóng mắt đứng lên, theo nàng những thứ này đều là cơ hội buôn bán, nhớ đời trước bạn cùng phòng cho nàng mang theo một bình bên này nấm thịt gà tương ớt ăn ngon có thể đem người đầu lưỡi nuốt vào, đáng tiếc bởi vì địa phương chính phủ không làm chẳng sợ tại hậu thế, tuy rằng bên này ra mấy cái so sánh nổi danh đặc sắc nhãn hiệu, nhưng trên kinh tế nhưng không có bao lớn thay đổi, thậm chí còn là toàn quốc có tiếng nghèo khó địa khu. Nơi này bởi vì địa hình duyên cỡ kỳ thật cũng không thích hợp làm ruộng, đương nhiên, cũng không thể toàn bộ vứt bỏ, nông dân dù sao vẫn là cần nhờ lương thực ăn cơm, chẳng qua là cảm thấy có thể hợp lý đem nhàn dư sức sản xuất lợi dụng, tỉ như những kia lớn tuổi ra ra nãi nãi, thanh tráng niên sức lao động cũng muốn hợp lý phân phối, cho dù là mỗi gia chỉ tuyển ra một người gia nhập nhà máy, xã viên nhóm sinh hoạt biến hóa cũng là to lớn. Trừ Hi vừa nói xong, liền ngẩng đầu nhìn lưu sư trưởng, muốn biết phần này câu trả lời hắn hài lòng hay không, này đó chỉ là nàng chọn nói, không thoát ly thời đại này quy tắc dưới tình huống phát triển kinh tế, nhưng muốn là đổi làm nàng, nàng khẳng định có càng lớn cải biến. Nào biết vừa ngẩng đầu liền đối thượng lưu sư trưởng một đôi ánh mắt thâm trầm, ý thức được cái gì, trên mặt xẹt qua ngượng ngùng, trong mắt ánh sáng cũng thu liễm một ít mím môi. Lưu sư trưởng, lưu sư trưởng ánh mắt nặng nề, nhìn xem Trừ Hi, đột nhiên mở miệng Chữ hi ngươi nhìn, ngươi cũng không phải một cái phổ thông quân tẩu, đầu óc ngươi thông minh linh hoạt tầm mắt trống trải trong lòng có gò khe, ngươi mới vừa nói lời nói này, chính là trong bộ đội như thế nhiều binh tất cả đều cộng lại làm cho bọn họ nói có thể so mà vượt của ngươi chỉ sở cũng sẽ không vượt qua một bàn tay. Giọng điệu một trận trên mặt thần sắc càng thêm nghiêm túc xuống dưới. Người thông minh liền muốn làm thông minh sự tình quốc gia chúng ta hôm nay hòa bình đến chi không dễ, là vô số các tiền bối dùng đầu dùng máu tê đổi lấy tựa như nam nhân ngươi, hắn ngoại trừ là ngươi trưởng phu ngoại, vẫn là cái quân nhân ta cho ngươi biết, nếu là đánh nhau, nam nhân ngươi chính là thứ nhất hướng lên trên hướng, chính là thứ nhất chết. Ngươi cho rằng hiện tại liền cùng bình, ngươi sai rồi, không thì ngươi cho rằng mặt trên làm gì đem như thế nhiều binh lộng đến nơi này đến. Chúng ta bị người khi dễ nhiều năm như vậy. Thật vất vả đứng lên, không dám rót nữa đi xuống, chúng ta được trở nên mạnh mẽ, được vượt qua phương Tây những quốc gia kia chỉ có như vậy chúng ta mới có thể chân chính có tôn nghiêm sống. Nhưng người phải biết ngày đó đến không phải trên miệng ta nói nói liền đến, là cần vô số người cố gắng cùng phụng hiến. Những quân nhân bảo vệ quốc gia các ngươi mấy người này mới đi đem quốc gia xây dựng càng tốt chỉ có như vậy quốc gia chúng ta mới có thể càng ngày càng cường đại. Ngươi không chỉ là quân tàu vẫn là hoa quốc con dân, năng lực càng lớn, trên người trách nhiệm lại càng lớn, đem kết cấu phóng đại một chút ngươi cùng các nàng không giống nhau. Nói xong, lưu sư trưởng từ trong ngăn kéo cầm ra một phần văn kiện đi ra, sau đó đi nàng phương hướng này đưa qua. trừ Huy nhìn thoáng qua, do dự vươn tay. lưu sư trưởng đạo đây là huyện Lý Cao Trung nhập học thư thông báo, nam nhân ngươi chuẩn bị cho ngươi đến. Mặt trên lãnh đạo cũng coi trọng tình huống của ngươi, nguyên bản muốn cho ngươi lần nữa tiếp nhận thay nhà máy, nhường ngươi nhập đảng, hơn nữa bổ nhiệm ngươi vì quân tàu chủ nhiệm, nếu ai nháo sự tùy tiện ngươi như thế nào xử phạt. Nhưng nam nhân ngươi ý tứ, là muốn ngươi cho đi thị trấn học trung học về sau lên đại học, hắn nói, ngươi là cái có bản lĩnh người, không nên bị hạn chế ở trong này. Chữ hy, chúng ta dân tộc này nhiều tai nạn, chúng ta bây giờ đứng cái này mảnh dưới chân càng là không biết trải qua bao nhiêu cách mạng các tiền bối máu, làm quân tàu, gặp được khó khăn vấn đề lùi bước là vô dụng, được dũng cảm đi đối mặt ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không có chuyện như vậy. trừ hy, từ lưu sư trưởng văn phòng đi ra đã là hơn 11 giờ. Tiểu Nha đầu đã tỉnh còn tại trong văn phòng cùng lưu sư trưởng chơi trong chốc lát. Trừ Hi nắm tay nàng, cúi đầu nhìn tay kia thư thông báo, kỳ thật chính là mấy tấm giấy, nghe lưu sư trưởng ý tứ, Lận Tông Kỳ tại nàng từ đi xưởng trưởng sau cho nàng tranh thủ đến, nhưng một phương diện bởi vì hộ tịch duyên cơ kéo, một phương diện bởi vì mặt trên lãnh đạo do dự cho nên vẫn luôn không xuống dưới. Trừ Hi đều không biết Lận Tông Kỳ còn vì nàng làm này đó. Không thể không nói, lưu sư trưởng lời nói này cho trừ hy rất lớn xúc động, mặc dù biết có vuốt mông ngựa thành phần, nhưng hãy để cho nàng lập tức nhịn không được mê mang đứng lên, nàng trong lòng rõ ràng, xuyên qua đến thế giới này lâu như vậy, tâm tình nàng đã sớm phát sinh biến hóa, nhất là tùy quân sau, đã thấy nhiều lần tông kỳ trên người lớn nhỏ tổn thương, đã thấy nhiều trong bộ đội tuổi còn trẻ các chiến sĩ bất chấp mưa gió huấn luyện còn có trong radio mỗi ngày phát báo những kia tinh thần. Lời nói khác người lời nói. Chính là nàng cũng thay đổi được ái quốc quốc nạn ập đến, nàng lại đem tâm tư đặt ở loại này ăn giấm chua thưởng. Cũng không thể nói quốc nạn ập đến, nhưng bây giờ đúng là tân Trung Quốc thành lập sau hắc ám nhất nhất đoạn thời kỳ, nghĩ một chút nàng xuyên qua lại đây đến nay, kỳ thật cái gì đều không có làm thay nhà máy những kia càng nhiều là của nàng tư tâm, mà nàng vẫn muốn đều là chờ vài năm sau buông ra chính sách dùng sức kiếm tiền. Nàng trước giờ liền không phải cái gì người vĩ đại. Chỉ là hiện tại đột nhiên cảm thấy, như vậy ngày giống như quả thật không có ý gì, nàng có tiền qua, nhiều tiền tiêu không xong, mua kim cương mua hàng hiệu mua nhà, biệt thự cao cấp nàng ở qua, nhưng bây giờ loại này phá nhà triệt nàng ở cũng rất thoải mái. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy chính mình nếu xuyên Việt như vậy cũng không thể giống đời trước mệt mỏi như vậy như vậy tính kế sống, dù sao ngày không kém tổng nên làm chút gì, như vậy cũng không uổng phí ông trời đối nàng thiên vị Trừ hy lại nhớ đến lần tông kỳ, nhịn không được mũi đau sót. nguyên lai like hắn ngầm làm nhiều như vậy cũng không phải chỉ có ngoài miệng nói nói. Hồi tưởng mấy ngày nay phát sinh sự tình cảm giác mình cùng cử chỉ điên rồ đồng dạng. Sau đó tiểu nha đầu liền phát hiện buổi sáng còn nói với nàng muốn dẫn nàng đi tỉnh thành ăn thịt mẹ, nắm nàng tại quân đội tha một vòng sau lại trở về nhà. Tiểu nha đầu đầu không lớn cũng không quá hiểu được mẹ là đang làm gì, chỉ là đầy mặt xoắn suýt nhìn xem trừ hy tiểu mày đều nhăn lại đến. trừ hy cảm thấy có chút xấu hổ sợ bị người nhìn gặp còn mang theo khuê nữ đường vòng vụng trộm từ phòng ở bên trái pha trở về hai người lén lút đi ra chạy tiểu nha đầu còn tưởng rằng là đang làm trò chơi quỳ tinh quỳ tinh che miệng hai người mới từ phòng ở tàn tường mặt sau đi ra nào biết liền nhìn đến lận tông kỳ ngồi ở cửa nhà trên đá phiến môn không mở ra liền như thế cúi đầu ngồi tiểu nha đầu tinh mắt lập tức liền gọi lên tiếng ba ba khóc xấu hổ Lận Tông Kỳ tựa hồ nghe đến động tĩnh, có chút không thể tin quay đầu lại nhìn. Một đôi mắt đỏ bừng, trong hốc mắt còn có thủy quang. Tựa hồ phản ứng kịp cái gì, chật vật dơ lên tay áo qua loa xoa xoa. Tiểu nha đầu vô tâm vô phế, còn đang đang đang chạy tới ngẩng đầu lên nhìn, nhất định muốn tìm ra nàng phụ thân khóc dấu vết, sau đó như là nhớ ra cái gì đó, dùng tiểu béo ngón tay chân cùng Lận Tông Kỳ cáo trạng. Ba ba, nha nha đi thật nhiều đường, chân chân chua. Trong lòng mang thù, oán trách trừ hy mang theo nàng ở trong bộ đội gánh vác một vòng lớn, cuối cùng cái gì ăn đều không có. Lận Tông Kỳ mím môi, khẽ ừ, sau đó nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng đứng lên từ trong túi lấy ra chìa khóa mở cửa. Cầm ra chìa khóa sau tay run run đi mở khóa, nào biết nửa ngày đều không đối thưởng. Cuối cùng vẫn là trừ hy nhìn không được đi qua một phen đoạt lấy trong tay hắn chìa khóa mở cửa. Tiểu nha đầu vừa về nhà liền làm càn chạy đến trong phòng lập tức ôm lấy bàn, lập tức ôm lấy ghế, sau đó trở về phòng ôm lấy giường, nãi thanh nãi khí nói cái này nửa ngày không thấy thường nghiệm chi tình. Ngược lại là trừ hy cùng lận tông kỳ hai người đứng ở trong phòng khách không nói chuyện, trừ hy cúi đầu dài trên người bao khỏa, nàng cũng là cái móc, có thể mang đi đồ vật đều mang đi, cõng một buổi sáng mệt chết nàng. Lận Tông Kỳ trầm mặc tiến lên giúp nàng cười bỏ kết cười ra cười ra, đột nhiên một phen ôm chặt người, hai tay dùng vẻ nhẫn tâm, đem người gắt gao chụp ở trong ngực một hồi lâu thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi người có phải hay không thật sự tính toán không cần ta nữa. Trử hy ngực căng thẳng, không nói chuyện cũng không biết muốn nói gì, đôi mắt ngần người nhìn hắn sau lưng bàn cảm giác như vậy lận Tông Kỳ nhường nàng xa lạ. Tựa hồ, người này so nàng nghĩ muốn thích nàng hơn. Audio chuyện được đăng ở cố đọc truyện.com. mươi 69, buổi tối ăn là mặt lâm thời xoa nhẹ bột mì làm mì đao thước thả thịt thả nấm hương tương, còn xào hai chén đồ ăn tiểu nha đầu thích ăn, cái miệng nhỏ nhắn sách cái không ngừng. Ngược lại là trừ hy cùng lận tông kỳ trầm mặc không nói đứng lên, không khí là lạ. Vì giảm bớt không khí, hai người không ngừng cho khuê nữ gấp thức ăn tiểu nha đầu nào ăn được này đó, nhìn xem đồ ăn đem nàng trong bát thịt đều che khuất tức giận đến phòng lên miệng. Không ăn đây ăn không vô đây, nãi thanh nãi khí lên án. biến thành trừ hy cùng lẫn tông kỳ càng thêm xấu hổ lẫn nhau cúi đầu yên lặng ăn chính mình trong bát nhưng không qua bao lâu lẫn tông kỳ đột nhiên gắp một đũa đồ ăn phóng tới trừ hy trong bát người ăn nhiều một chút trừ hy không thấy hắn cúi đầu nhẹ nhàng ân một tiếng tựa hồ cảm giác như vậy có chút lãnh đạm trầm tình lại đạo ngươi cũng nhiều ăn chút ân sau đó lại an tĩnh lại Ăn một bữa không được tự nhiên sau bữa cơm, một nhà ba người lại đi rửa mặt giống như bình thường, trừ hy trước cho khuê nữ tẩy, sau đó là chính mình, lận tông kỳ cuối cùng, phối hợp ăn ý. Trừ hy ở giữa quần áo còn quên lấy, ngựa ngùng gọi lận tông kỳ, hô hai tiếng khuê nữ, nhưng cuối cùng vẫn là lận tông kỳ cho nàng lấy. Biến thành nàng lại càng không tự tài. lận tông kỳ tẩy hảo sau trực tiếp lên giường cùng ngày xưa không đồng dạng như vậy là hôm nay hắn xuyên quần áo tắt đèn quy củ lên giường hai người phảng phất trở lại lúc trước ngay từ đầu gặp mặt lúc ấy người nằm xuống thời điểm còn đem tay đặt ở bụng nhưng là chỉ là quy củ trong chốc lát gặp trừ hy như cũ quay lưng lại hắn cuối cùng nhịn không được chờ mình thò tay đem người ôm lấy tiểu nha đầu ở bên trong ngủ cái miệng nhỏ nhắn còn thường thường động hai lần cũng không biết mơ thấy cái gì ăn ngon trừ hy bị lận tông kỳ ôm lấy sau thân thịt cứng đờ không nhúc nhích sau đó chậm rãi trầm tĩnh lại lận tông kỳ đem người ôm sát mặt trôn ở trừ hy trong hõm vai nóng rực hơi thở rán trừ hy làn ra trong lúc nhất thời thân mật khăng khít hai người ôm trong chốc lát sau trừ hy đột nhiên chờ mình sau đó vươn tay tay bám tại lận tông kỳ trên cổ dương mắt nhìn hắn nghĩ nghĩ lại hất cảm lên đi thân nhân Nhưng môi còn chưa đụng tới hắn, liền bị nam nhân chủ động nâng ở mặt một đạo so nàng càng nóng rực hơi thở dán lại đây, vừa nhanh lại mảnh tứ môi chạm vào nhau hạ là nam nhân phát ngoan khí thế, lận tông kỳ thậm chí còn đột nhiên xoay qua thân đem nàng gắt gao ngăn chặn. Hồn hùng mãnh kịch liệt cơ hồ làm cho người ta thở không được tức giận, một đôi tay lớn dùng lực chế trụ hông của nàng gần bẻ gãy cuối cùng lận tông kỳ càng là vươn ra tay lớn che trừ hy miệng một tay còn lại đi kéo quần áo của nàng. Hai người vẫn luôn dài vò đến dạng sáng, trừ hy sáng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm cơ hồ toàn thân đều tán giá, tay đều nâng không dậy. Lận Tông Kỳ đứng lên làm điểm tâm, đút khuê nữ, lại đi tắm quần áo, lúc đi nhìn trừ hy còn chưa tỉnh, nhịn không được đi đến bên giường nhỏ giọng nói, người đợi lát nữa nhớ đứng lên ăn, ta đem thức ăn khó chịu ở trong nồi. Trừ hy mệt không chịu nổi, đôi mắt đều không mở ra được đến, nghe được thanh âm, cũng không muốn nói lời nói, trực tiếp chờ mình đem mặt đi trong chăn trôn, bởi vì động tác có chút lớn, còn lộ ra tuyết trắng phía sau lưng, trên lưng có không ít hắn tối qua giấu vết lưu lại. lận Tông Kỳ nhìn thoáng qua, trong mắt ngậm cười, đưa tay giúp nàng đem chăn kéo kéo kín che khuất người. Còn sợ khuê nữ quấy dày đến nàng nghỉ ngơi, trực tiếp đem người ôm đi. Hắn buổi sáng chủ yếu là xử lý một vài sự tình, thuận đường nhìn xem hài từ cũng được. Đương nhiên còn có chính là chuyện ngày hôm qua khiến hắn có bóng ma đem khuê nữ đặt ở bên người, hắn trong lòng kiên định điểm. Tiểu nha đầu là cái ngoan, tuy rằng lần đầu tiên tới ba ba văn phòng cảm thấy rất ngạc nhiên, nơi này chạy một chút chỗ đó nhảy nhảy, nhưng chỉ cần có người tới, liền lập tức đăng đăng đăng chạy về đến lận tông kỳ bên chân yên lặng đứng kéo ba ba quần áo, không ẩm ý cũng không nháo. ngoại trừ uống nước đi WC ngoại, đều không cho Lận Tông Kỳ thêm phiền toái, buổi sáng Lận Tông Kỳ còn đi mở cái hội, liền lưu nàng một người ở trong này, cho giấy cùng bút, đi thời điểm là cái dạng gì, lúc trở lại vẫn là cái dạng gì. Đương nhiên, cũng gây họa cho Lận Tông Kỳ bàn móc hai cái động, gặp ba ba trở về còn đem giấy đặt ở mặt trên che khuất, sau đó lôi kéo người cổ linh tinh quái nói muốn về nhà, nàng nghĩ mẹ lận Tông Kỳ không biết nghĩ đã đến ăn cơm điểm, liền đem tư liệu bỏ vào trong ngăn kéo khoa kỹ, xoay người ôm nữ Nhi về nhà. Trừ Hy ở nhà ngủ một buổi sáng, đứng lên khi đã là 10 giờ rưỡi đứng lên ăn cơm, còn chưa quá nửa giờ, liền lại đi làm cơm chưa. Làm cơm chưa trước còn đem ngày hôm qua thu thập hành lễ lấy ra thu thập, đồ vật đều tại, ngoại trừ nàng thư giới thiệu cùng khẩu thẻ, còn có tiểu nha đầu sinh ra chứng minh, đều không thấy. Trừ hy ngay từ đầu còn kỳ quái, sau này nghĩ tới điều gì, mím môi nở nụ cười. Xem thời gian không sai biệt lắm, lại xoay người đi phòng bếp nấu cơm. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, mỗi lần đến thứ sáu, đồ ăn cũng có chút không đủ ăn, trong phòng bếp chỉ còn lại một đống thịt cùng mấy đem khô cằn rau dưa. ngâm hắc mộc tai bầm, lại lấy ra khoai lang phấn phân bánh, cắt rau hẹ cùng tiến bột mì trong, nước nhiều thả một chút, bỏ thêm muối, sẽ ở đi trong nồi học cha muỗng nhỏ dầu, dầu nóng sau đem bột mì rau hẹ rán đổ vào đi cuối cùng phân thành tô tô mềm mềm bánh trắng, bánh trắng trong mang theo rau hẹ đã mềm nhũn, mặn mặn thơm thơm. Làm xong này đó trừ hy lại đem bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt một chén mì trứng phấn rán bỏ vào trong nồi dầu, sau đó lấy muôi trước dùng tiểu lửa xào, quấy đều sau tăng thêm một chút dầu, tiếp tục lật xào gõ đánh. Dù sao lận Tông Kỳ hiện tại đã biết đến rồi lai lịch của nàng, nàng cũng không cần thiết lại che đậy cái gì, muốn ăn cái gì liền trực tiếp làm tam không dính là cổ đại một đạo món ăn nổi tiếng, tài liệu đơn giản, chính là có chút tốn thời gian cố sức trừ hy vẫn luôn không nguyện ý nếm thử, sợ lận Tông Kỳ ăn thượng nghiệt, lo lắng cho mình cánh tay chịu không nổi. Bất quá hôm nay nàng tâm tình tốt quyết định đối với hắn cũng nhóm hai cha con nàng tốt chút. Cho nên chờ lận tông kỳ cùng tiểu nha đầu sau khi trở về, trừ hy còn tại phòng bếp lật xào, lúc này tam không dính đã biến thành kim hoàng sắc chính là còn thiếu có chút dầu, còn có một chút dính không thành hình, tiểu nha đầu nghe thấy được vị, miệng kêu. Có thịt có thịt thịt ăn, lận tông kỳ ôm khuê nữ vào phòng bếp thì trừ hy tay đều chua nâng không dày, cũng không khách khí với hắn, nói thẳng, ngươi lại đây sao. lận tông kỳ bận bịu buông xuống hải tử tuy rằng không biết trừ hy làm là cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận trong tay nàng mươi, học nàng vừa rồi dáng vẻ nhanh chóng lật xào đứng lên. Trừ hy trộm cái không, lắc lắc chính mình hai con chua không được tay, sau đó đứng ở bên cạnh chỉ huy hắn như thế nào dùng lực. Đại khái xào 7-8 phút mới rốt cuộc đem trong nồi lòng đỏ trứng xào không dính nồi, vàng óng ánh dầu nhuận. Trừ hy giữ cái đĩa, sau đó dùng sạch sẽ khăn lau cẩn thận lau mặt trên việt nước xong còn sở trường phẩy phẩy gió. Có thể, lận tông kỳ một nồi sảnh sảnh lên, bỏ vào trong cái đĩa tiểu nha đầu đứng ở một bên nhìn, đại khái là nhìn xem xinh đẹp còn trực tiếp vươn tay muốn đi chọc trừ hy tay mắt lanh lẹ một phen nhấc lên cổ áo nàng về sau kéo đi. Không cho chạm vào, phòng tay. Tiểu nha đầu bận bịu đem tay bỏ vào trong miệng sách ngẩng đầu trang vô tội, sau đó chỉ vào lòng đỏ trứng. Muốn ăn? Vâng, lập tức liền có thể ăn, tiểu nha đầu nghe, nheo mắt lại, giữa trưa không nấu cơm trực tiếp đem buổi sáng cơm thừa đổ vào trong nồi lật xào đứng lên, bỏ thêm mỡ heo, vùng hành thái. Tiểu nhà đầu thèm tam không dính, ngồi vào bên cạnh bàn sau đôi mắt cơ hồ dính vào mặt trên, nhìn đến ba mẹ bưng cơm đi ra trên mặt nhỏ nháy mắt nhiễm lên ánh sáng. Mẹ ăn trứng ba ba ăn trứng, lận tông kỳ nhìn cười, ngồi vào đối diện đi chia cho trừ hy một đôi đũa. Trừ hy lấy chiếc đũa gấp ra một khối nhỏ lòng đỏ trứng, sau đó cho khẩn cấp há miệng khuê nữ tiểu nha đầu nhất nếm, lập tức đem đôi mắt trừng lớn, đầy mặt khó có thể tin theo sau nheo lại mắt một bộ hưởng thụ bộ dáng, lớn thanh âm gọi ăn ngon. Quỷ tinh quỷ tinh, trừ hy bị nàng đậu nhặt sau đó cố ý nói, mỗi tuần chỉ có thể ăn một lần. A không được, tiểu nha đầu lập tức kháng nghị, một bộ không nguyện ý tiếp nhận dáng vẻ nhìn xem trừ hy tay nhỏ kéo trừ hy quần áo làm nũng. Buổi tối cũng muốn mẻ Gặp mẹ phản ứng, quay đầu liền đi tìm ba ba, đáng thương đạo, ba ba nha nha muốn ăn. Luôn luôn sủng khuê nữ sủng không biên lẫn tông kỳ, lần này lại khó được đạo nghe mẹ ngươi. Tiểu nha đầu vừa nghe, một bộ trời đều sập bộ dáng còn đem tiểu bà vai đi xuống buông lỏng, đầu cũng rủ xuống. Trừ hy đều không biết chính mình khuê nữ diễn như thế nhiều tức giận xoa xoa nàng đầu quyết định không quen nàng, lại cho nàng kẹp một khối nhỏ xuống dưới thúc sục lại không ăn liền không có. Tiểu nha đầu nhanh chóng mở miệng, trừ hy uy nàng thời điểm chính mình cũng ăn, chú ý tới lận tông kỳ không nhúc nhích chiếc đũa, lại cho hắn kẹp một khối, không bỏ vào hắn trong bát mà là đưa tới bên miệng hắn, nhìn xem người. Nếm thử, lận tông kỳ do dự hạ, các người ăn, trừ hy thức giận chừng mắt nhìn hắn một cái, ăn hay không, lận tông kỳ lập tức cúi đầu mở miệng. Trứng gà nếm vào miệng, mới biết được khuê nữ nói rất đúng ăn là có ý gì, mềm mại cắt ngọt non mịn đạn răng, trong lúc nhất thời đều có chút luyến tiếp nuốt vào. Không riêng gì lẫn tông kỳ luyến tiếp nuốt vào tiểu nha đầu cũng luyến tiếp nuốt ăn nửa ngày còn tại miệng cuối cùng trừ hy nhìn không được chụp nàng đầu nhỏ. Ăn cơm thật ngon, ngươi biểu hiện được ngoan, mẹ ngày mai sẽ làm cho ngươi. Tiểu nha đầu vừa nghe kích động không được ngẩn đầu lên đối trừ hy cười. Ngoan, nha nha ngoan nhất. Nói xong tiểu nha đầu trừ hy lại ngẩng đầu nhìn lận tông kỳ, nhớ mày hỏi, ngươi cũng không ngoan. Cơm nước xong, lận tông kỳ rửa bắt trừ hy trở về phòng cho tiểu nha đầu trải đầu, buổi sáng trừ hy đều không đứng lên, tiểu nha đầu tóc là lận tông kỳ sơ, nhưng lận tông kỳ lúc nào đâm cái gì bím tóc. Trên đầu đỉnh hai cái góc một cao một thấp càng nhiều nhất thiếu, cảm giác như là tiện tay cầm, nhưng bắt cũng bắt không được vị, bên trái bím tóc trên tóc dây đều muốn rơi. Tiểu nha đầu tuy rằng tiểu nhưng là biết làm đẹp cơm nước xong liền kéo trừ hy về phòng, muốn sơ xinh đẹp bím tóc. Sơ tốt bím tóc tiểu nha đầu liền mệt nhọc trừ hy đem nàng phóng tới trên giường, chính mình thì ra cửa tìm lận tông kỳ, vừa ra khỏi phòng, liền nhìn đến người đang ôm một bó củi trở về. Hai người mặt đối mặt nhìn thoáng qua, trong lúc nhất thời đều không biết nói cái gì. Chẳng sợ hòa hào, chẳng sợ tối qua hai người làm như vậy thân mật sự tình, nhưng tổng cảm giác ở giữa không giống trước kia như vậy quen thuộc, hoặc là nói trong lúc nhất thời làm không được trước kia như vậy quen thuộc. Cũng không biết như thế nào mở miệng, chẳng sợ hai người làm bộ như hết thảy đều chưa từng xảy ra dáng vẻ, nhưng sự tình chính là xảy ra trốn tránh cũng trốn tránh không được. Tổ hòa xuất hiện, nàng đối lận Tông Kỳ từ bỏ đây là vắt ngang tại giữa hai người một cây lớn nhất đâm. Trừ hy cùng sau lưng lận Tông Kỳ. lận Tông Kỳ đem củi khô đặt ở bếp lò đáy động hạ, đứng dậy truyền qua đến xem đến nàng, trong lòng khó hiểu đau xót. Cũng không biết chua cái gì, chính là cảm thấy hiện tại này hết thầy có chút không chân thật. Tay tại bên người xoa xoa, khan cả giọng lên tiếng. Làm sao, trừ hy nhìn xem người bất động, cũng không nói, mím môi, bước lên một bước bắt lấy tay hắn, sau đó cúi đầu nhìn tay của đàn ông rất lớn, lòng bàn tay vết chai lại dày lại nhiều tay phải miệng cọp chỗ đó còn có một đạo nhiều da đến tân tổn thương. vút nhẹ vài cái đột nhiên nhẹ thanh âm mở miệng thực xin lỗi lận tông kỳ ngay từ đầu không nói chuyện trầm mà cúi đầu nhìn xem đầu của nàng một hồi lâu mới nhẹ nhàng ân một tiếng sau đó như là thở dài bình thường lần sau không thể như vậy tay cầm ngược ở nàng trừ hi ngẩng đầu nhìn hắn mím môi sau đó không được tự nhiên vươn tay ôm lấy hông của hắn đem mặt dán tại ngực của hắn ân Lận tông kỳ khóe miệng cong cong cũng đem người ôm chặt còn cúi đầu tại nàng chán hôn một cái, lơ đãng dương mắt tại, một giây sau thân thể đột nhiên cứng đờ. Trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc còn theo bản năng đem trừ hy ra bên ngoài đẩy. Trừ hy sừng sốt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn nhìn về phía cửa phòng bếp còn quay đầu theo nhìn qua, sau đó liền nhìn đến nhà mình tiểu khuê nữ đang đầy mặt tò mò mở to hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Còn học bọn họ bộ dáng, vươn ra tiểu béo tay gắt gao ôm lấy chính mình. chương 70 thị trấn, tiểu nhà đầu đột nhiên trở nên rất dính nhân, buổi tối lúc ngủ nhất định muốn chen tại trừ hy cùng lận tông kỳ giữa hai người ngủ, mắt to nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, còn biểu môi cố gắng chỉ đầu cũng muốn hôn. Trừ hy cùng lận tông kỳ không biện pháp một người hôn một cái còn mỗi người dắt một con tay nhỏ, như vậy mới bằng lòng nhắm mắt lại ngủ. Nhưng tiểu nha đầu nhân tinh, nhắm mắt lại nằm trong chốc lát lại vụng trộm mở mắt ra quay đầu tài nhìn xem, phải nhìn xem, gặp ba mẹ đều ngủ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn chân chính nhắm mắt lại. Bất qua cái này đối vô lương ba mẹ, tại khuê nữ ngủ sau lại ăn ý mở mắt ra, hai người cách khuê nữ nhìn đối phương, trừ hy không lên tiếng, có chút nhăn nhó nhìn hắn một cái, lận tông kỳ thì là so nàng trực tiếp nhiều tay chân gión dén đứng lên, sau đó ôm khuê nữ đi bên trong. đem tiểu nhân buông xuống sau cũng không nằm xuống mà là trực tiếp đem trừ hy từ trong ổ chăn vớt đi ra khiêng người đi bên ngoài một hồi mâu thuẫn nhường hai người xa lạ chút sau lại đồng thời làm cho bọn họ ở giữa nhiều một tia nói không rõ tả không được mập mờ cảm giác trước như là một đôi thành hôn nhiều năm phu thê tình cảm tốt quan hệ hòa hợp nhưng chính bởi vì này loại hòa hợp làm cho bọn họ không biết rõ đối phương tại trong lòng mình trọng lượng. lẫn tông kỳ cảm giác mình không thể không có trừ hy không thể tưởng tượng nàng không ở ngày như thế nào qua mà trừ hy cái khác không nói lần này quả thật có ghen tị nguồn gốc tại khó có thể tưởng tượng chính mình lại có một ngày có thể keo kiệt thành như vậy Trong mắt một chút hạt cắt đều vò không được liền đời trước giấm chua nàng đều ăn, rõ ràng trước kia nàng đối hôn nhân rất thoáng thả thậm chí đời trước nàng còn nghĩ như là về sau đã kết hôn, chẳng sợ trưởng phu cõng nàng ở bên ngoài ăn vụng chỉ cần không chạm vào lợi ích của mình nàng đều sẽ lựa chọn khoan dung rộng lượng tha thứ. Bởi vì này, hai người cảm giác như là có loại nói yêu đương ảo giác đối mặt lận tông kỳ điên cuồng đòi lấy trừ hy không chịu được đồng thời lại có chút bí ẩn vui vẻ. Đặc biệt vẫn là ở loại này lén lén lút lút dưới tình huống, hai người càng là không hề tiết chế, mỗi ngày chỉ cần ở nhà cơ hồ không có lúc nào là không không dính vào cùng nhau, sao cái đồ ăn đều muốn cùng nhau cầm muôi. Tiểu nhà đầu cũng phát hiện ba mẹ đột nhiên trở nên rất tốt, mỗi lần nàng nhất không chú ý, hai người liền niêm hồ hồ cùng một chỗ, kháng nghị vài lần gặp không có hiệu quả sau chỉ phải thở dài không theo bọn họ tính toán. Loại tình huống này vẫn luôn kéo dài đến trừ hy đi thị trấn. Lận Tông Kỳ cũng phải đi thị trấn, thị trấn khoảng cách bên này kỳ thật cũng không xa, lúc trước đến thời điểm cảm thấy xa, đó là bởi vì đường không quen thuộc hiện tại đi nhiều, liền phát hiện còn tốt trừ hy lái xe lời nói muốn nửa giờ, đổi lận Tông Kỳ, không sai biệt lắm 20 phút. Hai người chuẩn bị cũng tại thị trấn thuê phòng ở chính là loại kia kinh thuê phòng, là trước đây nhà giàu người ta tư hữu bất động sản, hiện tại bị ngành tương quan thống nhất quản lý thu tiền thuê nhà, mấy năm trước còn có thể cho một ít tiền cho những kia phòng chủ, hai năm qua hủy bỏ, dẫn đến tiền thuê nhà càng tiện nghi, những phòng ốc này đều là phi thường tốt, có phòng có sân, nội thất đều toàn. Lận Tông Kỳ tìm người đổi phiếu, mua một chiếc 16 đại so xe đạp này đó ngày vừa về nhà, liền mang theo khuê nữ đi thị trấn kinh thuê phòng chỗ đó chuyển động, này đem tiểu nha đầu cao hứng hỏng rồi, mỗi ngày nhất đến buổi chiều 2-3 điểm, liền đến cổng lớn chỗ đó chuyển động, 4-5 điểm thời điểm càng là trực tiếp ngồi ở cửa trên đá phiến, kéo đều kéo không đi, ngóng trông ngóng trông nàng ba ba trở về. Hai cha con nàng cũng không nhiều đãi, chuyển nửa giờ liền trở về, về nhà cũng liền hơn 7 giờ dáng vẻ. Trừ Hi còn lo lắng khuê nữ ngồi ở mặt sau mông đau, đem trong nhà cái ghế nhỏ gắt gao cột vào phía sau xe đạp tỏa trên ghế, ghế dựa bỏ thêm tay vịn, phía trước cho kín vây quanh cam đoan nàng ngã không được. Trên ghế còn thả cái đệm, lại sợ gió cạo nàng, đem nàng tiểu áo choàng lấy ra, mặc đáng yêu vô lý. Cuối cùng Lận Tông Kỳ tại cao trung phụ cận tìm cái một cái tương đối khá phòng ở, huyện Lý liền một sở cao trung, gọi đen bằng huyện trung học kinh thuê phòng là thống nhất giá, 2 năm là 86 khối tứ mau, Lận Tông Kỳ đầy đủ Nếu tìm xong rồi phòng ở, một nhà ba người cũng không chậm trễ, thừa dịp cuối tuần, trực tiếp chuyển nhà. Đồ vật nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, bọn họ chính là đem cần đồ vật chuyển qua, không thế nào trọng yếu liền bỏ ở đây. Bình thường ngày nghỉ thời điểm vẫn là muốn trở về ở, đặc biệt đợi về sau trừ hy lên đại học lận tông kỳ khẳng định vẫn là muốn ở tại trong bộ đội, cho nên bởi vậy, đồ vật cũng liền mấy bao, lận tông kỳ qua lại hai chuyến liền chuyển xong. căn phòng quả thật như lận tông kỳ nói như vậy rộng lớn rất nhiều nói thật so với trong bộ đội thống nhất kiến tạo gạch đỏ nhà ngói trừ hy vẫn là vui mừng loại này có chứa năm tháng dấu vết gạch xanh nhà triệt lộ ra phong cách cổ xưa nặng nề trong viện có khỏa thạch liệu thụ bên cạnh là giếng nước lận tông kỳ còn cảm thấy nguy hiểm đem loại này lộ thiên giếng nước đổi thành ép giếng nước sau đó tại miệng giếng thượng thả hai tầng thật dày đá phiến Phòng ở có tam tại, chính phòng hai bên trái phải còn có phòng bên, phòng bếp tương đối nhỏ, theo sát bên phải phòng bên, không có nhà xí, nhà xí tại ngõ nhỏ mặt sau. Trong phòng nội thất là toàn, hơn nữa đều là thật mộc, chính là đều sinh cho bụi thật dày, còn có mạng nhện, cũng không biết có bao nhiêu lâu không ở người. Chữ Hy vội vàng quét thước thời điểm, lận tông kỳ thì cưỡi xe hồi quân đội lấy đồ vật tiểu nha đầu cho trừ Hy hỗ trợ kỳ thật cũng không giúp được cái gì, nhưng trừ Hy vẫn là cho nàng một khối khăn lau, nhường nàng ghế dựa lau sạch sẽ. Vẫn bận đến buổi chiều trong nhà mới xem như có thể nhìn, may mà hôm nay ra mặt trời, trừ Hy đem trong phòng nội thất đều chuyển ra phơi, sau này cảm thấy lau không sạch sẽ trực tiếp ép một thùng lại một thùng nước bạo lực hướng, cửa phòng cùng cửa sổ đều mở ra tán mùi. Y hoa độc lập phương gia làm lý. một nhà ba người đều bận tối mày tối mặt nhưng bận rộn rất nhiều tâm tình lại là chưa bao giờ có thoải mái ít nhất chờ ở thị trấn trong trừ hy cả người đều thoải mái đứng lên buổi tối trong nhà chưa ăn trực tiếp đi quốc doanh khách sạn điểm một đạo ngư một đạo thịt băm ba người ăn đặc biệt thỏa mãn ngày hôm sau trừ hy đem lận tông kỳ đưa tiễn không bao lâu lương tố nhã lại đây Lương tố nhã biết trừ hy không đi kích động chạy tới nhìn nàng, nàng gần nhất bận tối mày tối mặt nguyên lai like tại trừ hy rời đi ngày đó buổi trưa, mã thiều hồng đột nhiên muốn sinh, nàng theo người đi bệnh viện huyện, chu vân bụng cũng lớn, cao chính ủy sợ gặp chuyện không may, cũng đem tức phụ đưa đi bệnh viện huyện, hai cái đại phụ nữ mang thai, đều là nàng đang chiếu cố. Việc này trừ hy không biết, vài ngày trước nàng cửa lớn không ra cửa sau không gần, hận không thể ngăn cách mới tốt mấy ngày nay nàng lại vội vàng thu thập đồ đạc trong nhà còn muốn an bài chuyện kế tiếp nàng là nửa đường nhập học được tiến hành dự thi, hai ngày nay nhường lận Tông Kỳ cho nàng mượn vài cuốn sách vẫn luôn chờ ở trong nhà đọc sách. lận Tông Kỳ cũng không biết việc này. Hắn cùng cao chính ủy bọn họ bận bịu sự tình không giống nhau, có đôi khi một ngày đều không gặp được mặt thêm gần nhất trong nhà sự tình liền có đủ hắn bận bịu căn bản vô tâm thư phân đến trên thân người khác. Mà cao chính ủy bọn họ còn tưởng rằng trừ hy đi thật cũng không dám nói với lận tông kỳ. Vẫn là tối qua chu vân sinh, sáng nay lưu sư trưởng phu nhân sang đây xem mới biết được trừ hy không đi thành, lương tố nhã tự nhiên cao hứng, hỏi kỹ mới biết được bọn họ hiện tại cũng đến thị trấn trong đến. Lương Tố Nhã tại thị trấn Ngốc Lâu, tuy tiện một địa chỉ nàng đều biết ở đâu nhi, buổi sáng chiếu cố tốt mã Tiểu Hồng cùng Chu Vân, thừa dịp thời gian đụng đến huyện cao trung bên này, sau đó hỏi người liền tìm lại đây. Trừ Hy lúc này đang tại trong nhà đọc sách Tiểu Nha đầu ngồi ở bên cạnh quê rối trong chốc lát hỏi một chút cái này, trong chốc lát hỏi một chút cái kia còn thường thường muốn ăn cái gì ồn ào Trừ Hy đau đầu. tức giận đem nàng ôm đến trên đùi, đầy mặt nghiêm túc nói, ngươi còn như vậy ta cùng ngươi phụ thân nói, về sau không cho ngươi phát triển an toàn xe xe. Tiểu nhà đầu cũng không sợ trừ hy, vô lại giống như vươn tay ôm lấy người còn xoay đến xoay đi làm nũng. Mẹ nha nhà yêu nhất ngươi, cái này tiểu ma nhân tinh, lương tố nhã đến sau trừ hy còn có chút ngượng ngùng, cảm giác mình lúc trước biểu hiện được như vậy cứ tuyệt dáng vẻ, lúc này lại không có đi cảm giác có chút không xuống đài được. bất quá nhìn đến lương tố nhã đầy mặt cao hứng bộ dáng trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ lương tố nhã cười nói như vậy qua tốt ngươi về sau tại thị trấn ta có thể xem như có cái bạn bình thường ta đều không biết tìm ai nói chuyện trừ hy nghe cười hàn huyên vài câu trừ hy mới biết được mã Tiểu hồng các nàng sinh lương tố nhã nói mã Tiểu hồng sinh nhi tử chu vân sinh nữ nhi trừ hy vỗ vỗ đầu mới nhớ tới các nàng dự tính ngày sinh không sai biệt lắm chính là lúc này xem tha đầu này ta đều quên chuyện này Hai người bọn họ thật đúng là duyên phận đủ sâu. Cũng không phải là Chu vân hai người bọn họ còn ước về sau kết thân ra đâu, người cũng không thấy, hàn đoàn trưởng cùng cao chính ủy đều cao hứng thành dạng gì, nhất là cao chính ủy, vậy thì thật là cười đến răng lỗ thủng đều đi ra, người ta cao chính ủy liền muốn nữ nhi, nói tốt nhất giống các ngươi ra nha nha như vậy, lại thông minh lại nhu thuận, xinh đẹp hơn vô lý, so với kia chút xú tiểu tử mạnh hơn nhiều. trừ hy trên mặt tươi cười làm sâu sắc, kia không phải, nhà ta nha nha có thể làm, ngày hôm qua còn giúp ta quét tước đâu, người đều không ghế cao, sẽ cầm khăn lau đem ghế lau phát sáng. Tiểu nha đầu liền ở trừ hy trong ngực biết là tại khen nàng, còn ngượng ngùng đem mặt chôn ở trừ hy trong ngực không ra đến. Đem trừ hy cùng lương tố nhã mừng rỡ không được. Hôm sau trừ hy liền mua đồ vật mang theo tiểu nha đầu đi bệnh viện nhìn người. Mã Tiểu Hồng cùng Chu Vân nhìn đến người cao hứng không được, hai người mới sinh hài tử đều có chút suy yếu. Bất quá vẫn là cùng trừ hi các nàng Hàn Huyên trong chốc lát. Hai người cha mẹ cùng bà bà đều không ở bên người. Lần này thật nhiều thua thiệt. Lương Tố Nhã ở bên cạnh, không thì còn thật không biết có thể dựa vào ai. Trừ hy nhìn Lương Tố Nhã mệt hoảng sợ, dứt khoát thương lượng phân công, nàng phụ trách nấu cơm, Lương Tố Nhã phụ trách đưa cơm. Về phần rửa mặt những kia cao chính ủy cùng Hàn Đoàn trưởng bọn họ mỗi ngày buổi tối đều đi bệnh viện cùng, không cần các nàng quản. Bận bịu đại khái một tuần, Mã Tiểu Hồng mẹ ruột cùng Chu Vân bà bà bao lớn bao nhỏ lại đây, cái này hai người mới bắt đầu thoải mái, hai nhà trưởng bối biết là Trừ Hy cùng Lương Tố Nhã đang chiếu cố người, không biết nhiều cảm kích thật sâu cảm nhận được bà con xa không bằng láng giềng gần, Mã Tiểu Hồng cùng Chu Vân xuất viện ngày đó các nàng còn nhường hàn đoàn trưởng cao chính ủy đưa không ít đồ vật lại đây. Mà cũng không biết có phải hay không mang thai sẽ lây bệnh cũng đúng lúc này, Trừ Hy đột nhiên phát hiện mình nguyệt sự đã lâu không đến. Ngày từ đầu không dám xác định, còn chờ vài ngày, nhưng đợi nửa tháng như cũ như thế, đặc biệt còn kèm theo một ít rõ ràng mang thai phản ứng, rốt cuộc cảm thấy không thích hợp. Cuối tuần Trừ Hy đi huyện Cao Trung làm hai bộ bài thi sau thành tích vừa ra tới, liền mang theo lận Tông Kỳ cùng Tiểu Nha đầu đi bệnh viện đi. lận Tông Kỳ còn đắm chìm tại Trừ Hy thi xong một 100 phân vui sướng trong, cảm thấy hắn thức phụ thật lợi hại, nghĩ mang nàng cùng khuê nữ đi mua một ít ăn, cũng không chú ý tới Trừ Hy đi nơi nào chờ đến bệnh viện còn kỳ quái như thế nào tới chỗ này. Trừ Hy yên lặng nhìn hắn một cái không nói lời nào, sau đó lôi kéo người đi làm kiểm tra. Sau đó một trận kiểm tra xuống dưới, lận Tông Kỳ hốt hoảng nâng đơn từ ra bệnh viện Đại Môn, trên mặt còn có chút không thể tin được, thường thường cúi đầu xem một chút Trừ Hy bụng. Trừ Hy lúc trước sinh xong khuê nữ sau liền lên vòng, việc này lận tông kỳ biết Trừ Hy mang thai thời điểm liền từng nói với hắn, hắn cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, hảo hảo đem một đứa nhỏ bồi dưỡng thành tài so nuôi hai cái phế vật tốt. Tuy rằng hắn không cảm thấy chính mình hải tử sẽ là phế vật nhưng vẫn là tôn trọng nàng lựa chọn dù sao sinh hải tử quả thật rất vất vả. Mà Trừ Hy nghĩ thì càng nhiều, nàng trước kia mặc dù không có đã sinh hài tử, nhưng trong giới nữ tính nhiều, rõ ràng cảm giác được nuôi hài tử không dễ dàng, nuôi tốt là mệnh tốt nuôi không tốt vậy thì thật là mình cũng muốn đáp đi vào. nàng về sau cùng lận tông kỳ đều bận bịu lận mẹ bọn họ cũng giúp không được cái gì lại nói nàng cũng không dám đem con cho lận mẹ bọn họ mang cho nên bọn họ không có nhiều như vậy tinh lực đi nghiêm túc giáo dưỡng hai cái hài từ cùng với phí tâm cố sức còn không bằng toàn tâm toàn ý bồi dưỡng một cái chân chính làm đến tinh anh giáo dục chỉ là không nghĩ đến đứa nhỏ này sẽ đến như thế đột nhiên kỳ thật cũng không tính đột nhiên dù sao trong khoảng thời gian này hai người cái kia sự tình rất thường xuyên lận tông kỳ nghĩ mở ra nhếch môi cười cao hứng Mang thai liền sinh, chúng ta cùng đứa nhỏ này có duyên phận, hy vọng vẫn là cái khuê nữ. trừ hy cúi đầu sơ sờ, sờ bụng, nở nụ cười. chương 71, trừ hy mang thai sự tình rất nhanh liền bị lương tố nhã biết nguyên nhân không có gì khác lận tông kỳ miệng thật sự là quá lớn. Cũng không biết là cao hứng vẫn là khoe khoang, sáng sớm hôm sau đi quân đội liền cùng người nói, sau đó ngày hôm sau lương tố nhã liền chạy lại đây chúc các người động tác này cũng quá nhanh ta đều còn không có nghĩ kỹ muốn hay không sinh đâu, người hài từ đều chỉnh ra đến, nam nhân ta tối qua còn liên tiếp thúc ta cũng sinh nữ nhi, làm được giống ta nghĩ sinh ra được có thể sinh giống như. Người đều không biết cao chính ủy hiện tại mỗi ngày ở trong bộ đội khoe khoang. Hải hàn đoàn trưởng được con trai cũng có chút không thoải mái, mỗi ngày đi cao chính ủy trong nhà nhìn nữ nhi tức giận đến mã tiểu hồng đều không nghĩ với hắn nói chuyện. Bất quá không thể không nói, bọn họ nam nhân giống như đều rất thích khuê nữ, ngươi xem ta nam nhân, mỗi lần nhìn đến ngươi ra nha nha kia cười đôi mắt đều híp lại thành khâu ta nhưng cho tới bây giờ không thấy được qua hắn như vậy đối với nhi tử. Trừ hy tuy rằng khí lận tông kỳ miệng đại nhưng vẫn là đạo cái gì khuê nữ tử a. Ta đều thích hiện tại đều tân Trung Quốc thành lập chẳng lẽ còn làm cái gì trọng nam khinh nữ, trọng nữ khinh nam không thành. Nghĩ sinh liền sinh đi, thừa dịp tuổi trẻ sinh cũng có thể ăn ít một chút đau khổ, vừa vặn nhà ngươi bình bình cũng lớn, không cần quá phí tâm, nói thật ta đều sợ cái này tiểu đi ra đều không biết như thế nào chiếu cố. Nói là nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt lại là không giảm, vừa thấy liền biết trong lòng là thích. Kỳ thật trừ hy trước không nguyện ý nhiều sinh cũng có một phần là bởi vì đời trước trải qua, nàng sợ chính mình làm không đến bình đẳng đối đãi loại kia tư vị không dễ chịu, nàng trải qua một lần là đủ rồi, không cần thiết lại nhường hai cái hài từ trải qua một lần. Nhưng bây giờ nghĩ một chút nàng cùng lận tông kỳ đều không phải loại người như vậy, mà nàng cũng sẽ giáo hai cái hài từ tương thân tương ái. Lương Tú Nhã biết trừ hy trong lòng vẫn là có chút oán trong bộ đội những kia quân tàu ngầm nói nàng sinh khuê nữ sự tình, việc này không có cách nào khác nói, cho dù là nàng bà bà, ban đầu ở nàng mang thai thời điểm cũng thường xuyên làm một ít không hiểu thấu thiên phương đến, còn tìm đến thân thích ra đứa con trai mặc quần áo đặt ở nàng dưới gối, nói là như vậy sinh nam hài, nàng lúc ấy trong lòng còn có chút sợ, lo lắng sinh nữ nhi nhường bà bà mất hứng. trêu chọc cười nói, là đạo lý này, không biện pháp, ai kêu ngươi ngày dễ chịu đâu. Theo nàng, các nàng trong mấy người này, ngày nhất thư thái vẫn là trừ hi mặt trên không có cha mẹ chồng áp lực, phía dưới hai từ hiểu chuyện đáng yêu ở giữa nam nhân lại có thể khiêm được sự tình. Giống như nhà nàng, đừng nhìn bình thường tốt được rất nhưng nhất đến mẹ hắn trước mặt đó chính là cái gì đều là mẹ hắn nói đúng, mã tiểu hồng cùng chu vân liền chưa nói chi là cũng là gần một năm tùy quân hoài thai mới tốt đứng lên trước đó kết hôn nhiều năm như vậy đều không kết quả có thể nghĩ tại bà bà trước mặt là cái gì tình huống. Nói tới đây, lương tố nhã nghĩ nghĩ lại nói, đúng rồi quên cùng ngươi sách thay nhà máy đã xảy ra chuyện, hình như là hàng hóa theo không kịp, hiện tại không chỉ giao không được hàng, còn thiếu nhất cái mông to nợ ấn lưu sư trưởng phu nhân ý tứ, là nghĩ nhường ta tiếp nhận cho ngươi đi đến nghĩ kế cái công xưởng này nếu là thật sự cứ như vậy phía đi, quả thật đáng tiếc, ngươi đều không biết những kia quân tàu đã sớm hối hận, hiện tại đều đang mắng trương diễm nhà bọn họ đâu, trách bọn họ ra hại nhân. Trừ Hy nghe cũng không mềm lòng, nói thẳng ta không có gì biện pháp, lớn như vậy cái sọt ta coi như là thần tiên cũng bất lực, trừ phi các ngươi dắt cái tiến đem tỉnh thành trang phục xưởng cùng Bắc Phương cái kia lông dê xưởng liên hệ lên, không thì chỉ sợ muốn bồi chết các ngươi. Lương Tố nhã vừa nghe, trên mặt thịt đau, cái này chỗ nào có thể dắt. Cái này nếu là dắt, đâu còn có các nàng chuyện gì? Đến thời điểm mọi người chẳng phải là lại trở về trước kia loại kia không có việc gì cuộc sống. Nhìn như không có gì tổn thất, nhưng thật tổn thất lớn, quân tàu nhóm không kiếm đến tiền không nói, trong bộ đội cũng ít một bút thu nhập trừ hy tại thời điểm, đem quân tàu nhóm kiếm tiền ngoại trừ phát đi xuống tiền lương, dư thừa tất cả đều vào quân đội giáo dục chung, chỉnh chỉnh hơn 200 đồng tiền, mua không ít sách bản, nếu là không có những chuyện kia, về sau không biết còn có thể có bao nhiêu tốt. Nàng đều cảm thấy nhóm người nào đó bạch nhãn lang, quả thực chính là bưng lên bát trời má nó, hiện tại hối hận có ích lợi gì. Kỳ thật lương tố nhã cũng chính là sách sách nàng cũng không ôm có cái gì hy vọng, nếu Trừ Hy nói như vậy cũng liền không nhắc lại, ngược lại là Trừ Hy nhìn nàng một cái. Ta kỳ thật vẫn luôn cùng tỉnh thành trang phục xưởng có liên hệ, người khác ta không quản được ngược lại là ngươi ta có thể mượn nhân tình giúp ngươi tìm sự tình làm, bọn họ nhà máy gần nhất cần một cái ngoại mua nhân viên ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao hình như là cần mỗi tháng ra hai chuyến kém, loại sự tình này cần cùng kẻ già đời giao tiếp ra mặt muốn dày, miệng muốn ngọt ngươi nếu là nguyện ý ta đã giúp ngươi nói một tiếng. Trừ hi không nói với lương tố nhã là đối với thay nhà máy phát triển nàng từ sớm liền có quy hoạch là nàng nghĩ đến chủ ý dựa vào cái gì tiện nghi người khác. Những kia quân tàu không cảm kích vậy thì cho cảm kích người tỉnh thành còn rất nhiều muốn tiến xưởng công nhân. lưu sư trường mặc dù nói năng lực có bao lớn trách nhiệm liền có bao lớn mà nàng cũng quả thật muốn làm một ít có ý nghĩa sự tình nhưng cũng không phải ai cũng đáng giá nàng trả giá. Lương Tú Nhã nghe lời này tự nhiên đồng ý, nàng đối thay nhà máy không tha, ngoại trừ cái này thay nhà máy thành lập cũng có nàng mồ hôi ngoại còn có chính là cái này thay nhà máy có thể làm cho nàng kiếm tiền nuôi gia đình, Nhường nàng ngày trôi qua rồi rào, không thì mỗi ngày chờ ở trong nhà, nhìn xem bận bận rộn rộn, nhưng buổi tối nhất nằm ở trên giường liền phát hiện một ngày cái gì đều không làm liền qua đi. Nàng càng nhiều vẫn là muốn cho chính mình tìm chút việc để làm. ngươi yên tâm, ta đầu óc phi rằng không có người linh hoạt, nhưng cùng người giao tiếp vẫn là có thể, trước kia đại thay nhà máy cũng rèn luyện không ít ta có tin tưởng làm tốt. Ta tự nhiên tin ngươi, không thì cũng sẽ không sách việc này. trừ hy không có nhường lương tố nhã, chờ lâu, buổi chiều liền bớt chút thời gian đi cho tỉnh thành trang phục xưởng xưởng trường gọi điện thoại, trước là nói lương tố nhã sự tình, nàng là trang phục xưởng cố vấn, điểm ấy mặt mũi tình vẫn phải có. Nói xong lương tố nhã, Trừ Hy lại sách thay chuyện của hàng trang phục xưởng liền như vậy hơi lớn địa phương, không biện pháp lại phân ra địa phương dung nạp một cái mười mấy người thậm chí hơn trăm người bệnh thùng xe cùng với như vậy còn không bằng xây dựng một cái bệnh phân công xưởng, phân công xưởng quản lý hình thức có thể noi theo nàng trước thay nhà máy phương thức, này đó nàng là bất kể quyền chủ động tại trang phục xưởng, nàng chỉ có một yêu cầu, đó chính là bệnh xưởng hàng năm tiền lời 2% dùng cho nông thôn chữa bệnh giáo dục sự nghiệp. Nơi này Trừ Hy lưu cái tâm nhãn Một trước một sau nói việc này, giống như nàng là vì đối phương đáp ứng lương tố nhã sự tình mà cho ra thù lao, đồng thời cũng cho thấy năng lực của mình. Quả nhiên. Điện thoại một đầu khác trang phục xưởng xưởng trưởng không có hoài nghi gì thoáng nghĩ một chút đáp ứng việc này, đừng nói 2%, chính là 5% hắn cũng đồng ý, lông dây hiệu ích hắn là thấy được chỉ là bán hộ liền có thể cho nhà máy bên trong gia tăng một bút không nhỏ thu vào, hiện tại nếu là trực tiếp thành bọn họ trang phục xưởng kia có thể nghĩ có thể kiếm bao nhiêu, lại nói, nâng đỡ nông thôn chữa bệnh giáo dục sự nghiệp là chuyện tốt, nói ra cũng là bọn họ trang phục xưởng một bút công tích không đạo lý không đáp ứng. Sau đó không qua vài ngày quân tàu thay nhà máy liền để giải tán đến giảm bớt tổn thất lớn hơn, lương tố nhã còn chạy tới cùng trừ hy đạo hiện tại không ít quân tàu còn nhường ta hỗ trợ hỏi thăm thị trấn trong có hay không có nhà máy thiếu người. Ta đều không biết như thế nào nói các nàng, lúc trước như vậy tốt công tác đặt tại các nàng trước mắt không quý trọng hiện tại còn muốn vào thị trấn nhà máy, người ta thị trấn trong người đều không tìm được việc làm còn đến phiên các nàng. Thật là tâm càng lúc càng lớn, nói là nói như vậy. Nhưng nàng biết trong bộ đội quân tàu nhóm đã sớm hối hận, lúc trước một đám chuyện không liên quan chính mình, còn có không ít người theo phong trào ở trong đáy lòng chuyện cười trừ hy là quả phụ, không sinh được nhi từ, hiện tại trừ hy không ở đây, thay nhà máy cũng không có, mới hiểu được làm người vẫn là được phúc hậu điểm. Tuy rằng trong bộ đội mấy cái lãnh đạo tức phụ hiện tại cũng học trừ hy lúc trước hình thức làm một ít kiếm tiền sự tình cho quân tàu nhóm làm nhưng tính toán đâu ra đấy một tháng nhiều nhất cũng liền năm sáu đồng tiền cùng thay nhà máy lúc ấy hoàn toàn không so được với nhất là ban đầu ở thay nhà máy công tác sau toàn ra cũng không thiếu y phục mặc cọng lông tiện nghi quần áo chính mình liền sẽ đánh không hối hận mới là lạ. Hiện tại một đám, lại là oán trương diễm cháu gái hại nhân, lại là oán kia bốn quân tàu tâm hắc cử báo nhân, nghèo nhập sa sỉ dịch, sa sỉ nhập nghèo khó cũng không biết trách ai, dù sao đều có trách nhiệm đi. trừ hy nghe cười cười không nói lời nào, chẳng sợ nàng không thấy được nhưng là đã sớm đoán được có một ngày này. Nàng cũng lời quản, hiện tại nàng chỉ nghĩ hào hào học tập cùng dưỡng thai kiếp sống, thuận tiện kiếm chút khoản thu nhập thêm cho mình cùng khuê nữ mua chút ăn ngọt ngào miệng, cái này một thai hài tử hoài có chút vất vả, lại là nôn lại là thèm, hơn nữa còn liền muốn ăn ngọt người ta chua như cây nữ, cũng không biết thị ngọt sinh cái gì. Bất quá đây liền đem lận tông kỳ cùng tiểu nha đầu cao hứng hỏng rồi. trước kia đồ ăn vật mỗi ngày đều có quy định lượng bây giờ không phải là bọn họ có thể quang minh chính đại ăn tiểu nha đầu càng là nhân tinh mỗi ngày chạy đến trừ hi trước mặt la hết muội muội đói bụng muốn ăn đường đối với khuê nữ trừ hi ngay từ đầu còn lo lắng nàng có hay không ghen mất hứng sau này phát hiện mình hoàn toàn suy nghĩ nhiều tiểu nha đầu theo lận tông kỳ thô lỗ thần kinh tính tình căn bản không nghĩ đến này đó còn mỗi ngày cười tuồng tìm chạy tới hỏi muội muội khi nào đi ra nàng muốn đem chính mình tiểu chăn mượn cho muội muội ngủ Tại nàng trong lòng, cái kia mỗi ngày che tiểu chăn là phi thường có phân lượng đồ vật. Có thể là từ nhỏ tại yêu trong hoàn cảnh lớn lên, tiểu nha đầu không có sợ hãi bởi vì đệ đệ muội muội sinh ra liền sẽ cướp đi chính mình sủng ái, điểm này là Trừ Hy nhất vui mừng, không giống nàng, từ nhỏ liền biết cùng tỷ tỷ đệ đệ tranh sủng, xấu không được. Nhưng Trừ Hy vẫn là không nghĩ ủy khuất tiểu nha đầu, ngoại trừ bình thường ăn vặt không ngừng, cuối tuần này sớm còn cùng Lận Tông Kỳ mang theo khuê nữ ra ngoài nấu cơm dã ngoại. Tiểu Nha đầu hưng phấn không được, nàng cũng không biết nấu cơm dã ngoại là có ý gì, nhưng chỉ cần là ra ngoài chơi liền vui vẻ, Lương Tố Nhã toàn ra cũng lại đây, nghe Trử hy muốn dẫn hài từ bên ngoài ăn cơm dã ngoại, nhất định muốn lại đây vô giúp vui. Hai nhà đều có xe đạp, xe đạp phía trước đại gây chuyện treo nấu cơm dã ngoại công cụ, chính là nồi, đồ ăn cùng một ít làm tốt đồ ăn. lận tông kỳ bọn họ đối phục cẩn tương đối quen thuộc, bình thường lúc huấn luyện, bọn họ có đôi khi cũng sẽ cùng nhau, cuối cùng đi đến thị trấn ngoại ngọn núi, sơn biên phong cảnh tốt xa xa dãy núi dốc đứng, sương khói lượn lờ. Bên cạnh sườn núi bằng phẳng, ánh nắng sung túc Bởi vì vào thu, sườn núi nơi này trụi lùi, cũng không sợ có cái gì sâu rắn giấu ở rậm rạp thảo trong nhìn không tới, phía trước còn có một cái trong veo thấy đáy sông ngòi, sông ngòi rất rộng, không sai biệt lắm 3-4 mét, còn rất nhạt, chỉ tới cằm chân đầu gối tả hữu, nước là từ phía trên một cái bên trong kẽ đá xuống, chỗ đó tạo thành một cái tiểu tiểu thác nước, thác nước phía dưới là thiền đầm. Lận Tông Kỳ cùng Trương Thành Ngọc hai người. Vừa tới nơi này liền vung ra thích so hai cái hài từ còn kích động cũng không sợ lạnh cỡ y phục xuống liền nhảy vào trong đàm bơi lội, lận tông kỳ về chiều tiểu nha đầu đạo đứng xa một chút ba ba cho người bắt ngư ăn. Tiểu nha đầu hương phấn tại trên bờ nhảy nhót, ba ba cố gắng, trừ hy cùng lương tố nhã đầy mặt không biết nói gì mắt nhìn đối phương, hai người yên lặng thu thập. Trừ hy mang theo một chương phá sàng đan, trải trên mặt đất, sau đó lấy ra nước cùng đồ ăn vặt, sợ hai cái hài từ cũng ngoạn thủy quay đầu đạo, nha nha, bình bình, lại đây ăn cái gì, đợi lát nữa nhìn. Tiểu Nha đầu vừa nghe đến ăn, lập tức hoan hoan hỉ hỉ chạy tới, một mông ngồi ở đệm trải giường thượng, trừ hy buổi sáng sợ nàng lạnh còn cho nàng mặc vào áo bông, vừa rồi trên đường ngại nóng thoát, lúc này lấy tới đệm ở nàng dưới mông, vỗ vỗ nàng đầu. Đừng có chạy lung tung. Tiểu nha đầu miệng nhét tràn đầy, nghe ngoan ngoãn gật đầu, miệng trương không ra chỉ mơ hồ ân hai tiếng. Trừ hy cũng không tốt nói cái gì quả thực cùng nàng phụ thân một cái đức hạnh. chương 72, trừ hy cùng lương tố nhã tại bờ sông chuẩn bị cơm chưa các nàng chỉ dẫn theo nồi bát những kia có ít thứ chuẩn bị lâm thời tìm đến đến góp, cũng không theo hai nam nhân khách khí. Sai sự người đi trong rừng tìm củi khô, đi trong sông tìm cục đá chính là tìm loại kia rất mỏng hòn đá tẩy trừ sạch sẽ chuẩn bị ở mặt trên nướng thịt ăn. Lận Tông Kỳ cùng Trương Thành Ngọc trước là ở trong sông sờ soạng hơn 10 khối đá phiến đi ra, sau đó lại nghe lời đi trong rừng tìm củi khô, Hai cái hài từ ngồi không được nhất định muốn nháo cùng nhau, trừ hy cùng lương tố nhã lúc này là bất kể, lương tố vân luôn luôn so sánh đồng ý hài tử trừ hy thì là gặp nhiều đời sau hài từ khuyết thiếu thơ ấu bất đắc dĩ, đối với nữ nhi, nàng bình thường đều là lấy nàng thích vì chủ, dặn dò lận Tông Kỳ hảo xem hài từ liền bất kể, mang theo lương tố nhã đi bờ sông rửa rau. Chọn hai khối đá phiến tẩy chưa sạch sẽ, sau đó tại dốc thoải ở tìm cái địa phương đào hai cây hố chung quanh trồng lên cục đá, đá phiến đặt ở mặt trên, trung gian là không, chuẩn bị đợi phía dưới thả củi lửa đốt. trừ hy mang nguyên liệu nấu ăn phong phú, có thịt có rau dưa, nàng buổi sáng còn làm cơm tháng, bên ngoài dùng đậu da bọc, bên trong rất nhiều đồ ăn, khẩu vị phong phú. Nghĩ giữa trưa chưa ăn no có thể lấy đến lấp bụng dùng. hai nam nhân ra ngoài lâu khi trở về một người trên vai cõng một bó củi hai cái tiểu trên tay còn mang theo một phen trừ hy cùng lương tố nhã nhìn đến đều không biết nói cái gì cho phải bất quá hai người này vẫn là rất tài giỏi đều không dùng trừ hy các nàng phân phó tự giác đi đem củi điểm Giữa trưa ăn nướng thịt cá nướng, lận tông kỳ cùng Trương Thành Ngọc không bắt được ngư, nhưng dùng cây gậy câu đi lên hai cách đá phiến mỏng manh, ngay từ đầu không dễ dàng nóng, đốt đã lâu mới nóng lên, mặt trên loát một tầng dầu, sau đó đem cắt được mỏng manh thịt đặt ở mặt trên nướng, tư tư phát ra âm thanh, lập tức không bao lâu đã nghe đến mùi hương. Cái này niên đại gia vị không nhiều trừ hy bình thường liền chính mình làm một ít dùng tỉ như thương đậu những kia, hôm nay liền mang theo thương đậu, mốc một muỗng đều đều lau ở thịt thượng tiểu nha đầu thích ăn ngọt trừ hy buổi sáng lúc đi mang theo một khối nhỏ đường phèn, đập nát sắp tại thịt thượng đỏ đỏ, ngọt ngào chám một chút tiên hương cay thương đậu tiểu nha đầu ăn miệng bốc lên dầu. Cuối cùng liền lẫn Tông Kỳ cùng Trương Thành Ngọc đều không đi câu cá bơi lạt an vị thượng bên cạnh chờ ăn. chơi một ngày, hơn 3 giờ chiều trở về, sau khi trở về trừ hy mới nhớ tới chính mình bài tập còn giống như không viết. Lúc này cũng đã 4 giờ, buổi tối khẳng định viết không thành, như vậy đen, đèn dầu hỏa so ngọn nến quang còn muốn nhỏ, thường thường liền muốn thiềm một chút nhìn đôi mắt đều dùng. Vội vàng cầm ra bài tập viết, đem băng ghế chuyển đến trong viện, một bên viết một bên trong lòng rơi lệ, nàng đều lớn như vậy, lại còn muốn giống tiểu học sinh đồng dạng bổ bài tập. bài tập cũng không phải nhiều khó chủ yếu vẫn là sao sao chép viết phiền toái cơm tối là lận tông kỳ làm cơm nước xong đều trời tối trừ hy còn có không ít không viết xong cuối cùng ma lận tông kỳ giúp nàng sao hai người tự khác biệt có chút lớn trừ hy sợ bị lão sư nhận ra mặt sau cố ý đem chữ viết được xấu một chút nàng sao trang thứ nhất cùng cuối cùng một tờ ở giữa lưu cho lận tông kỳ sau đó nàng lại đi làm khác bài tập lận tông kỳ không có biện pháp nhìn nàng như vậy đáng thương bộ dáng lại không đành lòng đành phải muội lương tâm cho nàng sao Cố tình tiểu nha đều còn thích ở một bên quê rối trong chốc lát muốn bút trong chốc lát muốn giấy cố ý làm ẩm ý người cả đêm đều gà bay chó sủa trừ Hy là tháng 11 trung tuần nhập học cơ hồ đều không thêm mấy ngày khóa đã đến nghỉ đông nơi này cao trung chương trình học so với nàng trước kia muốn thoải mái rất nhiều tri thức điểm thiếu lão sư lên lớp tiến trình cũng chậm còn chưa có cái gì lớp bổ túc tương đối mà nói cao trung học tập đối với nàng mà nói là không có gì khó khăn từ tiến giáo bắt đầu hai lần dự thi hạng nhất thành tích đều là nàng Điểm này, lận tông kỳ còn cao hơn nàng hưng, mỗi lần thi xong cả nhà cũng phải đi quốc doanh khách sạn ăn một bữa tiểu nha đầu hiện tại đều học tinh, mỗi lần nhất đến dự thi, nàng đều biết không thể ẩm ý mẹ học tập bởi vì mẹ thi tốt ba ba liền cao hứng, cả nhà bọn họ mới có thể đi bên ngoài ăn. Tiểu nhà đầu bây giờ là hai đầu chạy có đôi khi theo sơ hy đi học, có đôi khi theo lận tông kỳ đi quân đội, hai bên đều lăn lộn cái quen mặt. Năm này ăn Tết hai vợ chồng vốn chuẩn bị trở về hàng lão ra, bởi vì trừ hy mang thai, không thể không bỏ qua, bụng còn nhỏ, ngồi lâu như vậy xe lừa cảm giác có chút không thể chịu được, vì thế rớt khoát vẫn là trở về quân đội. Tuy rằng trước ồn ào có chút không quá khoái trá, nhưng quân đội là mọi người, nàng cũng không cần thiết trốn tránh không gặp người, làm được còn như là nàng lỗi đồng dạng. Trừ hy cảm thấy không chỉ muốn trở về còn muốn nâng đầu ưỡn ngực trở về, bao lớn bao nhỏ trên người còn xuyên trong thành thời tân len lông cừu mau áo khoác. Quả nhiên, trừ hy trở lại quân đội thì lập tức dẫn đến không ít người chú ý, lúc trước hai người ồn ào muốn ly hôn mọi người đều là biết, sau này nghe nói mặt trên da mặt giữ lại, đem người làm vào trong thành đọc sách, việc này sau này cũng nghe nói có ít người trong lòng còn không phục, bất quá lần này lại không người dám nói cái gì, bởi vì thế chuyện của hàng, mặt trên lãnh đạo đều bất mãn, còn đem lúc trước kia mấy cái quậy sự tình quân tẩu nam nhân sách ra phê bình, nói nhà bọn họ gió bất chính, cho quân đội bôi đen. kia mấy cái cự báo quân tàu bởi vì chuyện này hiện tại cũng không dám ra ngoài cửa còn có hai cái chịu không nổi người khác chỉ trò trở về lão gia lúc trước đi đầu nói nhảm hiện giờ ngoan cùng cái gì giống như cũng sợ chính mình nam nhân bị lãnh đạo bắt lấy mắng. Trừ Hi ngược lại là không biết một sự việc như vậy. Nàng sau khi trở về trong nhà còn rất náo nhiệt, mỗi ngày đều có đến cửa tìm đến nàng nói chuyện, hoặc là đem lúc trước cái kia sự tình cùng bản thân phủi sạch nói trong lòng vẫn luôn là hướng về Trừ Hi, hoặc chính là uyển chuyển hỏi thăm nàng còn có hay không cái gì kiếm tiền chủ ý. Trừ Hi có thể có cái gì chủ ý, cho dù có chủ ý, nàng cũng không có khả năng bất kể hiểm khích lúc trước hảo tâm lại vì các nàng bận trước bận sau, nàng cũng không phải bồ tát đầu thai. Bất quá nhường trừ hy không nghĩ đến sự tình trịnh đoàn trưởng giống như muốn điều đi, việc này nàng vẫn là từ lương tố nhã miệng biết lận tông kỳ đều không nói với nàng. Người cho rằng phá hư quân hôn là việc nhỏ. Nam nhân ngươi lúc trước trực tiếp cáo đến mặt trên đi, mặt trên vốn là coi trọng nam nhân ngươi lại nói coi như là người khác ra chuyện lớn như vậy cũng không có khả năng sống chết mặc bay, đây là đối kỷ luật coi rẻ, đối quân nhân tiết độc. Chuyện đó trịnh đoàn trưởng một nhà trốn không thoát can hệ trương diễm cháu gái cái gì đức hạnh nàng không rõ ràng. Coi như không rõ ràng cũng có tội, lúc ấy bỏ đá xuống giếng thời điểm nàng nhưng là nhảy nhót nhất vui thích người cũng không thấy, gần nhất cái kia trần lệ sắc mặt khó coi ơ trịnh đoàn trưởng vừa đi, nàng lúc trước những kia nịnh hót đều là bạch chụp cười chết người. Trừ hy tuy rằng vui vẻ, ngược lại là nghĩ tới một chuyện khác. Kia ai lại đây làm đoàn trưởng a Lương tố nhã nghe không nói lời nào, mím môi nhìn xem trừ Hi cười. Trừ Hi ngầm hiểu, mắt sáng lên, sau đó có chút do dự lại có chút không xác định. Thật hay giả, nam nhân ta nhiều nhỏ tuổi a, hắn chỗ nào thành. Lương tố nhã cười chụp nàng, cũng không trẻ tuổi, hải tử đều lớn như vậy, nam nhân ngươi vốn là có bản lĩnh, lúc trước nhưng là lập được không ít công, năm kia còn chưa tới cái này quân đội, nam nhân ta liền nghe nói qua nhà ngươi lận đoàn trưởng đại danh. Trừ hy cười cười, ngược lại lại cùng nhân nói đến mặt khác đến. Bất quá chờ lận tông kỳ buổi tối sau khi trở về, nhịn không được hỏi việc này, sợ hắn không thừa nhận còn đem lương tố nhã hôm nay nói lời nói nói cho hắn nghe, song nhịn không được đẩy hắn oán giận nói, người như thế nào không nói với ta. Mỗi lần nàng đều là từ lương tố nhã trong miệng mới biết được về chuyện làm ăn, hắn trước giờ liền không chủ động nói về. Lẫn Tông Kỳ ôm lấy người tay có chút không thành thật nghe lời này có lệ gật gật đầu, sau đó cúi đầu muốn thân trừ Hy. trừ Hy hiện tại mang thai sơ kỳ, hai người không thể thân thiết đã chống chảy hơn một tháng trước khi hoài tiểu nha đầu lúc ấy hắn không ở nhà cho nên còn chưa cái gì, hiện tại mỗi ngày cùng tức phụ nằm tại một cái ổ chăn trong ngực thơm thơm mềm mềm, một cái bình thường đại nam nhân như thế nào có thể chịu được. Cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều muốn vụng trộm ra ngoài một lần, ngay từ đầu trừ hy còn chưa phát hiện, mặt sau phát hiện cũng không dám đâm, người lúc trở lại còn nhắm mắt lại giả bộ ngủ, một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Miệng tại trừ hy trên cánh môi chép miệng hai lần sau, lại cọ cọ trừ hy lỗ tay, hai người mặt dán mặt hô hấp đều trộn lẫn cùng một chỗ. Nhưng trừ hy ghét bỏ hắn dâu đâm người, vươn tay đầy đầy, chừng mắt nhìn hắn một cái. ngươi thành thật chút, lận tông kỳ lúc này là không sợ trừ hy. Không chỉ không thành thật còn cười khẽ một tiếng, đem người ôm thật chặt vào trong ngực cúi đầu tại trừ hy trên cái miệng nhỏ nhắn lại hôn hai cái. Sau đó ba phải cái nào cũng được đạo việc này ngươi đừng bận tâm, hiện tại kết quả còn chưa có đi ra, ta cũng khó mà nói cái gì, xem mặt trên như thế nào an bài chính là, nơi này chúng ta cũng là ngốc không lâu qua mấy năm chỉ sở cũng sắp rời đi. trừ Hy nghe rơi vào trầm tư nàng ngược lại không phải để ý cái gì đoàn trường chi vị nàng biết nam nhân này bản lĩnh về sau còn có thể đi càng xa nàng nghĩ là như bây giờ có tính không là đối với hắn một cái thay đổi nàng không hy vọng hắn về sau tuổi còn trẻ sẽ chết chẳng sợ vẫn là trốn không thoát cái kinh nhiệm vụ nhưng có thể liền một cái tiểu tiểu sai vị sẽ thay đổi hắn cuối cùng vận mệnh Trừ Hy nhịn không được nghĩ đến lúc trước Tùy Quân đến ngày đó buổi sáng, nàng ở trên đường đụng phải Phan Tiểu Phượng, nữ nhân kia lúc ấy đối với nàng không hiểu thấu đến một câu cẩn thận Giang Trí Quân, hình như là này cái nhân danh, nhưng Giang Trí Quân là ai? Trừ Hy đến Tùy Quân sau, phát hiện lận Tông Kỳ bên người không có một tên là Giang Trí Quân người, hỏi lận Tông Kỳ, hắn cũng không có một cái Giang Trí Quân chiến hữu, nàng tuy rằng trong lòng cổ quái, nhưng trực giác nói cho nàng biết Phan Tiểu Phượng không phải nói chơi. Có thể người này đối với hắn, hoặc là nói, đối lận tông kỳ rất quan trọng. Đương nhiên, trừ hy hiện tại nhất không được tự nhiên vẫn là lận tông kỳ, dù sao hắn cáo người ta phá hư quân hôn đối tượng nhưng là tô hòa. Cuối cùng vẫn là nhịn không được giấm chua mong đợi hỏi một câu. Người như vậy làm cái kia tô phóng viên có thể hay không sinh khí với người A. Kỳ thật trừ hy trong lòng rõ ràng, lận tông kỳ kỳ thật cái gì đều biết chỉ bất qua hắn nguyện ý làm bộ như cái gì đều không biết rõ. Mà trừ hy càng không muốn đánh vỡ tầm kia hàng rào, đem mình hết thảy tất cả sáng tỏ ở trước mặt hắn, như vậy sẽ nhường nàng không có cảm giác an toàn. Có đôi khi cũng không phải cái gì đều nói ra mới là tốt. Đối mặt trừ hy này đó xoắn suýt, lận tông kỳ căn bản không có để ở trong lòng. Hắn chính là hắn, trước giờ cũng chỉ là trừ hy một người trượng phu, những kia hư vô mờ mịt đồ vật hắn không muốn biết cũng không bằng lòng biết lại càng sẽ không bởi vì người nào đó nhất xương tình nguyện liền đi sống ở nàng trong mộng. Trong ổ chăn tay lớn tức giận ở trong ngực nữ nhân cái mông vỗ một cái. Người cái này nữ nhân như thế nào liền như thế làm đâu, còn nhớ việc này, đều hai cái hài từ mẹ, hào hào ngủ của người cảm giác đi, có rảnh quản những chuyện hư hỏng kia thế nào không đúng ta tốt một chút. Nói xong đem người đi trong ngực vừa kéo, cúi đầu lại muốn thân. chương 73 Năm này ăn Tết tiểu nhà đầu đột nhiên nháo muốn chính mình bảo quản tiền mừng tuổi, ngoại trừ trừ hy cùng lận thông kỳ một người một khối, lương tố nhã mã tiểu hồng các nàng cũng bọc liền lưu sư trưởng vợ chồng đều cho tiền mừng tuổi chỉnh chỉnh năm mau. Tiểu nhà đầu cao hứng hỏng rồi, mỗi ngày đều muốn đem trong túi tiền mừng tuổi lấy ra đếm một chút nàng cũng không biết tính ra chính là cảm thấy rất nhiều, làm một cái tiểu tham tiền bộ dáng Trừ hy chuyện cười nàng giống lận tông kỳ là cái tiền cái sọt lận tông kỳ cảm thấy tiểu nha đầu là theo trừ hy, trừ hy chính là thường xuyên đem trong nhà sổ sách lấy ra tính tính. Hai người đều cảm thấy hài tử là theo đối phương khuyết điểm, trên việc này, ai cũng không nhường ai. Bất quá dù sao trừ hy mang thai hài tử, lận tông kỳ cũng không dám cùng nàng tích cực chẳng được bao lâu ngoài miệng liền chịu thua, nhưng trong lòng nghĩ là cái gì cũng không ai biết. Chữ hy năm nay nhìn qua đắc mười phần thư thái, bởi vì hoài thay, lận tông kỳ cái gì đều không cho nàng làm, mỗi ngày liền nằm ở nhà ăn uống ngoạn nhạc. Cũng là không phải thật sự nằm bất động, ngay từ đầu còn đánh đan áo len, sau này phạm lười, nhìn xem tiểu nha đầu trước kia tiểu y phục đều là hảo hảo, cảm thấy còn có thể tiếp tục xuyên. Khoảng thời gian trước Chu Vân cùng Mã Tiểu Hồng sinh sau nàng còn chuẩn bị thu thập điểm quần áo đi ra cho hai người bọn hắn ra, sau này phát hiện mình giống như mang thai liền không cho. áo lông không nghĩ đánh dứt khoát sẽ dậy tiểu nha đầu nhận được chữ đếm đếm tiểu nha đầu qua năm đã ba tuổi đặt ở hiện đại đều là đi nhà trẻ tuổi tác có chút hài từ ba tuổi liền bắt đầu thượng huấn luyện hứng thú ban lại là đàn dương cầm lại là ngoại ngữ còn có một đống lớn thượng vàng hạ khám đồ vật Nàng liền nhớ lúc trước trong giới có vị ảnh hậu, sinh hài từ mới một tháng liền tái nhậm chức quay phim, không chỉ chính mình hợp lại, cho hài từ cũng hợp lại, quay phim thời điểm liền đem con mang theo bên người, mời ngoại giáo cùng đàn dương cầm lão sư, nhưng hài từ vừa xuất sinh liền trong cuộc sống song nói hoàn cảnh chung, bồi dưỡng âm nhạc tình thao thậm chí đã ở hỏi thăm hài từ về sau đến trường trường học có chút học viện quý tộc không tốt tiến, chuẩn bị hiện tại liền bắt đầu tìm người đưa tiền. Lúc ấy nàng nhìn có chút cảm xúc còn nghĩ về sau chính mình muốn là có hài tử, nàng cũng nhất định phải vì hài tử sáng tạo tốt như vậy hoàn cảnh, nàng khi còn nhỏ không cái kia mệnh, nhưng con nàng có thể có. Nào biết một khi xuyên đến như thế cái nghèo khổ trong niên đại, mà nàng khuê nữ, hỗn còn không bằng nàng. Vì thế trừ hy cảm thấy nên nắm chặt vẫn là phải nắm chặt muốn thắng bắt đầu chạy tuyến tượng nhất là nàng phát hiện mình khuê nữ quả thật rất thông minh, suy một ra ba, đối con số rất mẫn cảm, không thể lãng phí thiên phú. Vì thế trừ hy cho tiểu nha đầu chế định một cái học tập kế hoạch, mỗi ngày buổi sáng giáo nàng nhận thức vài chữ, buổi chiều giáo nàng đếm đếm, thời gian nghỉ ngơi sẽ mang nàng hát hát ca họa cái họa giáo nàng làm trò chơi. Thời tiết lạnh, một nhà ba người an vị tại trong chậu than, trừ hy giáo hài từ học tập lẫn tông kỳ an vị ở một bên ăn đậu phộng. Đậu phộng là lão gia gửi tới được trừ hy bình thường sẽ mua ít đồ đưa trở về, lẫn mẹ cùng trừ mẹ cũng sẽ thường thường liền ký ít đồ lại đây. Đậu phộng hương vị hương, tiểu nha đầu ngay từ đầu còn có thể nghiêm túc nghe, nhưng nghe nghe liền không nhịn được đem đôi mắt đi sau lưng ba ba trên người ngắm, miệng còn không tự giác theo động Trừ hy nhịn nhịn cuối cùng nhìn khuê nữ tâm thư tất cả đều chạy đến đậu phộng đi lên, thật sự là không nhịn được tức giận đến cầm lấy sách trong tay đi lẩn tông kỳ trên người chụp. Người tại chậm trễ ngươi khuê nữ tương lai, người có biết hay không? Có người như thế làm ba ba sao? Người kia mở miệng liền không thể ăn ít một chút. lận tông kỳ đầy mặt vô tội ngẩng đầu nhìn nàng ta đều không nói chuyện a hắn ăn thời điểm đều cố ý thả chậm liền sợ ẩm ý đến các nàng vậy cũng không được ngươi ra ngoài ăn trừ hy lười cùng hắn nói nhảm lận tông kỳ mặc kệ ta không đi bên ngoài lạnh lẽo sau đó như là thỏa hiệp đồng dạng hành hành hành ta không ăn các ngươi hào hào học tập nói trực tiếp đi bên cạnh trên giường nhất nằm tay chi tại đầu hạ nhìn nàng nhóm học tập trừ hy hắng giọng một cái đối khuê nữ tiếp tục nói đến chúng ta tới ôn lại một chút ta cái chữ này viết như thế nào đối trước viết nhất viết còn chưa nói hai câu tiểu nha đầu liền nâng lên tiểu béo tay cáo trạng trừ lão sư ba ba kéo ta bím tóc nói xong còn quay đầu bất mãn chừng lận tông kỳ đem trừ hy lớp học những kia yêu đánh báo cáo đồng học hiển nhiên học được lận tông kỳ ngượng ngùng thua tay đối tượng trừ hy hung tới đây ánh mắt nhanh chóng ngồi dậy cho mình tìm cái lấy cớ Ta đi bên ngoài đánh quyền được chưa? Hải sau cùng đều chưa kịp sách trực tiếp đạp lên ra cửa. Tại người đi ngang qua trừ hy bên người thì trừ hy nhịn không được lấy thư giảng trên người hắn chụp. ngươi lại ẩm ý khuê nữ học tập xem ta như thế nào thua thập ngươi. Lận tông kỳ phản ứng nhanh, né qua chạy tới bên ngoài còn có thể nghe được hắn lấy lòng thanh âm. Không ẩm ý, không ẩm ý, các ngươi hào hào học tập chúng ta lão lận ra về sau nhưng liền dựa vào nha nha quang tông rượu tổ. Tiểu nha đầu nhìn mẹ không đánh tới ba ba còn lộ ra đầy mặt đáng tiếc bộ dáng. Nắm chặt quả đấm nhỏ thở phì phì đạo ba ba xấu. Trừ hy cũng khí, thấy được chưa, người phụ thân chính là như thế thảo nhân ghét. Tiểu nha đầu còn tán thành dùng lực gật đầu. Cũng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến người nào đó một câu. Khuê nữ, người hảo hảo học phụ thân cho người đống cái người tuyết người học hảo đi ra nhìn. Xong, còn nghe được hắn xích xích sàn sạt sẻng tuyết thanh âm. Sau đó liền thấy tiểu nha đầu ánh mắt lại nhẹ nhàng. Tết âm lịch vừa tới, ngày cũng càng nhanh, trừ hy cuộc sống bây giờ rồi rào thường ngày ngoại trừ đến trường chính là bớt chút thời gian giáo giáo khuê nữ, sau đó chính là cùng tỉnh thành trang phục xưởng liên lạc một chút công tác. tháng 2 sơ lương tố nhã đi tỉnh thành trang phục xưởng đưa tin tuy rằng hiện tại này đó nhà máy đều là quốc gia nhưng cạnh tranh áp lực cũng không nhỏ mặt trên có cái gì tránh sách yêu đãi trang phục xưởng một ít cơ bản nhu cầu tỉ như máy móc vải vóc cái gì tỉnh thành không phải chỉ có một nhà trang phục xưởng hơn nữa cái này niên đại các xưởng tuy rằng nghiệp vụ khác biệt nhưng có đôi khi cũng là cạnh tranh quan hệ Cho nên có chút lãnh đạo liền sẽ phát hiện, nhà máy muốn làm tốt không chỉ cần nhà máy chính mình trụ cột vững vàng, còn cần ra bên ngoài phát lực liền tỉ như lúc trước trừ hy vì bọn họ mang đến lông dê. y, nếu có thể sớm điểm nghĩ đến, bọn họ nhà máy xa so hiện tại lợi hại. Ngoại trừ lương tú nhã, cùng lúc đi vào còn có vài người. Lương tố nhã công tác không lại, mỗi tháng đi công tác liền như vậy một hai lần, cộng lại cũng liền nửa tháng dáng vẻ, nhưng là không thoải mái, may mà nàng là cái chịu khó, dựa theo trừ hy đề nghị, mỗi lần trở về đều đem lần này đi công tác học được đồ vật nhớ kỹ lưng, nơi nào cần đặc biệt phải chú ý, nào lời có thể nói, nào không thể nói lời quan sát những lãnh đạo kia cách xử sự, sự với người ngoài, chậm rãi, cả người khí chất đều theo thay đổi, trở nên khéo đưa đẩy lão luyện đứng lên, cho người ta một loại từ trong ra ngoài tự tin. Liên mã tiểu hồng đều nói, bây giờ nhìn đến lương tố nhã, đều có loại nhìn đến đại lãnh đạo cảm giác. Đem lương tố nhã nhạc không được. Đương nhiên, có biến hóa không chỉ là lương tố nhã một người còn có trừ hy, tỉ như bụng của nàng càng lúc càng lớn, tỉ như tại cuối tháng 8, nàng sinh ra tiểu nữ nhi. cái này một thay đối trừ hy đến nói hoài đích thật là mười phần vất vả đem hoài nha nha lúc ấy chưa ăn khổ tất cả đều ăn nguyên nhân không có gì khác trong bụng hài tử giống như càng nghịch ngợm chẳng sợ tại trong bụng điều quan không nổi nàng mỗi ngày dốc hết sức làm ẩm ý trừ hy ngay từ đầu còn lo lắng có phải hay không nơi nào không tốt có thể đi bệnh viện kiểm tra bốn năm lần thầy thuốc đều nói hài từ rất khỏe mạnh cứ như vậy trừ hy vẫn chưa yên tâm nhất định muốn lôi kéo lận tông kỳ đi tỉnh thành bệnh viện nào biết đến tỉnh thành thầy thuốc như cũ nói không có gì sự tình như thế nào có thể không có gì sự tình giai đoạn trước thị ngọt ngọt nàng cổ họng đều phát dính nhưng ngày hôm sau còn lại muốn ăn như thế ăn ăn người cũng theo tròn tiếp lại bắt đầu nôn nôn hôn thiên hắc địa ăn cái gì ói cái đó mặt sau liền càng đừng nói nữa eo đau chân tăng rút gân cái gì tật xấu đều có nàng cũng hoài nghi chính mình có phải hay không mang thai cái na cha trừ hy cùng lận tông kỳ mặt sau đều nhất trí cho rằng cái này thai hẳn là cái đứa con trai không thì như thế nào ra thành như vậy sau này kết quả chứng minh nguyên lai like nữ oa cũng có thể ra thành như vậy đúng là ra đứa nhỏ này từ nhỏ liền cho thấy thiên phú hơn người cùng kia tràn đầy tinh lực trừ hy sinh xong hài từ ngày hôm sau nghe lận tông kỳ nói mới biết được lúc ấy bệnh viện trong cùng sinh sản có bốn phụ nữ mang thai bọn họ khuê nữ vừa ra tới liền kéo cổ họng gào thét cái kia chung khí chân ba cái tiểu tử đều không nàng một người có thể gào thét liền tiểu nha đầu đều nói muội muội cũng quá có thể khóc nàng ở bên ngoài đều dọa đến Không chỉ có thể khóc còn có thể ăn, trừ hy sữa cũng không đủ nàng một người ăn, mỗi lần ăn sữa cùng có người cùng nàng đoạt giống như, lại vội lại hướng, thế cho nên chờ một tuần sau xuất viện cùng nàng đồng thời sinh ra còn như vậy hơi lớn, nàng cũng đã bắt đầu trường thịt. Bất quá tiểu nữ nhi vẫn là thật đáng yêu, nảy nở sau, đôi mắt lại đại lại tròn, làn da bạch bạch non nớt tóc nồng đậm đen nhánh, nhưng cùng nha nha tinh xảo cảm giác khác biệt muội muội càng nhiều theo lận tông kỳ, nhất là khi ánh mắt tuy rằng mặt còn nhỏ, nhưng khó hiểu mang theo nhất cổ anh khí. Vừa thấy liền biết đây là nữ hán tử. thật là nữ hán từ từ nhỏ liền tinh lực tràn đầy suốt ngày đều không thế nào ngủ may mà lúc này cao trung cũng không nghiêm khắc thêm trừ hi thân phận đặc thù mà thành tích của nàng lại tốt rớt khoát trực tiếp ở nhà học tập đứng lên bài trừ càng nhiều thời gian mang hài tử đối với thì thì cái thân phận này tiểu nha đầu so trừ hi nghĩ muốn thích ứng nhanh ở trong bệnh viện thời điểm liền biểu hiện được đặc biệt thích muội muội mỗi lần trừ hi nói muội muội ẩm ý người nàng còn có thể mất hứng nói muội muội là quá nhỏ duyên cớ lớn lên liền ngoan về nhà càng là như thế mỗi sáng sớm vừa tỉnh lại liền nằm sắp đến đong đưa bên giường thượng nhìn muội muội cùng muội muội nói chuyện còn kiên trì muốn đem chính mình tiểu chăn cho muội muội che. liền muội muội tên đều là nàng lấy tiểu nha đầu nói muội muội đôi mắt tựa như bầu trời tinh tinh đồng dạng xinh đẹp được rồi vậy thì gọi lẫn lưu tinh tuy rằng cảm thấy quái chỗ nào quái nhưng tương đối khá nhớ ít nhất về sau cùng người lẫn nhau giới thiệu thì tên này không dễ dàng quên đến sau đầu Tiểu nha đầu nào biết cái gì, nàng liền cảm thấy Lưu Tinh dễ nghe, Lận Tông kỳ tự nhiên nâng, nói khuê nữ có văn hóa chính là không giống nhau, tên này người bình thường không nghĩ ra được. Nhạc tiểu nha đầu tìm không ra Bắc đến gần trong nồi cười tùm tỉm nhìn xem muội muội. Muội muội, ngươi liền gọi Lưu Tinh, chính là thiên thượng tinh tinh, biu biu biu, siêu cấp đẹp mắt. Trong nồi tiểu gia hòa còn không hiểu, nhưng là không biết nơi nào đem nàng đậu nhạc cũng theo nhếch môi, như là đang cười. Chương 74 thập niên 70 sơ cao trung thực hành là 2 năm chế. Nói cách khác trừ hy sinh xong muội muội sau liền muốn bắt đầu chuẩn bị sang năm học lên, tuy nói cái này niên đại là công nông binh đại học, không nhìn văn hóa khóa chủ yếu là cá nhân gia đình thành phần cùng chính trị biểu hiện, mà trong bộ đội cũng nhất trí thông qua cho trừ hy tranh thủ một cái đại học danh ngạch, nhưng trừ hy không muốn ăn hương quá khó coi, nên có biểu hiện vẫn phải có. Văn hóa khóa thành tích xa xa dẫn đầu không tính, còn chủ động cho thị trấn lãnh đạo viết đề nghị tin, đối mặt thị trấn nhà máy thu không đủ chi đảng tình huống cho ra nhất định đề nghị, nàng cũng có tâm nhãn, mỗi lần mở đầu liền đem mình là quân tàu thân phận lôi ra đến đi dạo nhất đi dạo tuy rằng những người đó không phải nhất định sẽ nghe, nhưng có thể coi trọng xem một chút chính là tốt lại nói, vạn nhất liền nghe đâu. Mà nhường nàng ngoài ý muốn là, những lãnh đạo kia gòn cho nàng trả lời thư. Trừ đó ra trừ hy ngẫu nhiên còn có thể viết một phong thư đưa đến tỉnh thành báo xã hội, khen nhất khen chủ nghĩa xã hội khoa học tốt khen nhất khen nhân nhóm tinh thần bộ dạng tốt tuy nói không phải mỗi lần đều có thể báo cáo, nhưng là vận khí tốt chung vài lần, sau đó nàng liền đem này đó tin a báo chí cái gì lưu lại, này đó đều là nàng tư thưởng giác ngộ cao chứng cứ. Đen bằng huyện năm nay mặt trên cho đại học danh ngạch có 10 trừ hy chiếm cái này danh ngạch cũng không đối lý. Lúc trước thùy quân lại đây khi hộ tịch liền rời đến bên này, nói cách khác cả nhà bọn họ tứ khẩu bây giờ là đen bằng huyện người. Về học đại học việc này, trường học lão sư ngay từ đầu là không biết trường học bao gồm hiệu trưởng cũng liền năm cái lão sư còn đều rất thích trừ hy, đọc sách lợi hại không nói, bình thường quá niên quá thiết còn có thể sách gọi món ăn đưa đến trong nhà bọn họ đi, khách khí cho nên trường học mấy cái lão sư đều đem cử danh ngạch cho trừ hy. Trừ hy biết chuyện này thời điểm trong lòng ấm áp so với chiếm quân đội tiện nghi, nàng càng muốn dựa vào chính mình thực lực. Bắt đầu làm việc nông binh phải trải qua thi viết phỏng vấn, còn có một loạt bảng tư liệu điền, thi viết rất đơn giản, cũng chính là cao trung cơ sở tri thức phỏng vấn chủ yếu hỏi là một ít cá nhân gia đình bối cảnh cái gì, cái này trừ hy cũng có ưu thế. Về phần cuối cùng những kia bảng tư liệu kia hoàn toàn chính là vì trừ hy lượng thân chế định ngoại trừ đem mình gia đình tình huống viết thượng đi, nàng còn đem mình vài năm nay làm sự tình viết ra cái gì cho tỉnh thành trang phục xưởng thị trấn nhà máy kiếm tiền, gia tăng đi làm, vì nhân dân phục vụ còn viết đến chính mình từng 10 lần báo cáo giấy trải qua có lãnh đạo viết thư đối nàng khen ngợi cùng khẳng định ba ba. Liền cái này còn lo lắng người khác không tin, giày ra mặt đem mình trên báo chí văn chương cắt xuống dán tại bảng mặt sau, hộp hộp một chuỗi dài, này đó đều là của nàng lóe mù người mắt lý lịch thật. trừ Hy viết trường học là đế đô đại học Trung văn hệ, nàng trong lòng rõ ràng, về sau lận Tông Kỳ sẽ đi Bắc Phương tuy rằng hai năm qua có thể muốn tách ra, nhưng đại học bao phân phối là tại cửu sáu năm kết thúc, nàng nếu ở nơi này tỉnh thành học đại học chỉ sợ đến thời điểm không tốt tại Bắc Phương tìm cái công tác. Hơn nữa đế đô đại học từng cũng là nàng tiếc nuối nhất một chỗ, đời trước nàng liền thi đậu đế đô đại học nhưng nàng bỏ qua, mà là viết đế đô ảnh thị học viện, đời này có cơ hội, nàng muốn đi xem. lận Tông Kỳ đều không biết Trừ Hy chạy xa như thế, Trừ Hy là tháng 6 tốt nghiệp, còn lấy được cái này niên đại đặc hữu tốt nghiệp trung học giấy chứng nhận, một cái tiểu hồng sách liền bàn tay lớn như vậy, trên đó viết. Từ có học sinh Trừ Hy, năm nay 24, tại bản trường học tốt nghiệp trung học đem này thông chi. Lạc khoản, đen bằng huyện công nông này tuyên truyền đội cùng công nông binh trung học cách mạng ủy ban. Thời gian, năm 1974 ngày 10 tháng 7. Mặt trên tre có đỏ trương, nàng lấy đến tốt nghiệp trung học giấy chứng nhận khi không có gì phản ứng, ngược lại là lận tông kỳ, sờ không nỡ buông tay, trừ hy là biết hắn năm đó cao trung không tốt nghiệp liền đi làm binh. Việc này nàng nghe lận Tông Kỳ nói về, vốn hắn cũng là có thể cử đi lên đại học công nông binh, đại học cũng không chú trọng cái gì trình độ tiểu học sơ chung đều có thể thượng lúc ấy hiệu trưởng thấy hắn đáng thương, thật vất vả vì hắn tranh thủ đến một cái đại học danh ngạch chính là hy vọng hắn về sau có thể hào hảo đọc sách cho mình tranh khẩu khí, nào biết kia danh ngạch bị đại bá mẫu biết sau bán cho người khác, còn tại trước mặt hắn khóc than, buộc hắn gật đầu, sau này mới biết được trên thực tế là vì cho đại đường ca cưới vợ thiếu tốn chút trong nhà tiền. Mà hắn cũng bởi vậy dưới cơn giận dữ thư đều không nghiệm xong liền đi làm binh chịu không ít khổ mới nhịn đến hôm nay. Kỳ thật liền trừ hy đều không nghĩ ra, đồng dạng là nhi từ, như thế nào là có thể đem tâm lại thành như vậy. Giống như đem lẩn tông kỳ nhận làm con thừa tự cho người khác sau, đứa con trai này liền thật sự không có quan hệ gì với bọn họ giống như thậm chí một chút cũng không hy vọng hắn trôi qua tốt. Đại học thư thông báo là tháng 7 để đến, lúc này lận Tông Kỳ mới biết được Trừ Hy báo là đế đô đại học cầm thư thông báo cũng không dám tin tưởng, sau đó chỉnh chỉnh 3 ngày đều không trở lại bình thường. Ngay từ đầu là thối gương mặt Trừ Hy với hắn nói chuyện. Hắn cũng là lạnh lẽo, sau này mỗi ngày liền dùng khiển trách ánh mắt nhìn chằm chằm trừ hy nhìn, ngược lại không phải sinh khí trừ hy đi đế đô đại học đến trường, mà là khí rõ ràng phía nam như thế nhiều đại học tốt, nàng cố tình đi bắc phương chạy, xa như vậy bọn họ kế tiếp mấy năm chẳng phải là đều muốn tách ra. Hơn nữa nàng việc này đều không nói với hắn, được rồi, việc này đúng là trừ hy đối lý. Cũng nghĩ không ra biện pháp gì khiến hắn không tức giận, vì thế chỉ phải mỗi ngày ôn nhu tiểu ý dụ dỗ mỗi ngày ăn ngon uống ngon đút hắn, miệng các loại vuốt mông ngựa lận tông kỳ tức giận ba ngày sau liền lại bắt đầu dính người. Hắn dính nhân phương pháp không phải một khắc đều không ly khai người, mà là cố ý nói một ít trừ hy trong mắt không hắn ủy khuất lời nói, làm cho trừ hy áy náy, sau đó lúc nào cũng quấn hắn. Cũng không biết hắn một đại nam nhân diễn như thế nào như thế nhiều. Dù sao kế tiếp một tháng, Trừ Hy coi lận Tông Kỳ là cái bảo nhi giống như sủng ái, quả thực đến nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan trình độ. Muội muội còn nhỏ, không biết cái gì gọi là bất công, nhưng tiểu nha đầu nhân tinh thở phì phì chạy đến Trừ Hy trước mặt thỏ vẻ bất mãn. Ta cùng muội muội mới là tiểu hài tử, mẹ không được bất công ba ba. Muốn bất công cũng phải bất công hai người bọn họ cái mới là, nào có cố tình ba ba đạo lý. Ba ba đều lớn như vậy. Trừ Hy nghe trên mặt ngượng ngùng, cho mình tìm dưới bậc thang. Các ngươi ba ba rất vất vả, mẹ đau ba ba nhiều một chút là phải, tại mẹ trong lòng, kỳ thật các ngươi cùng ba ba là đồng dạng trọng yếu. Nào biết tiểu nha đầu một chút cũng không dễ gạt gẫm. Mẹ ngươi gạt người, ta nhìn thấy ngươi vụng trộm cho ba ba ăn ngon, còn nhường ba ba ăn xong uống nhiều mấy ngụm nước, đừng làm cho ta cùng muội muội nghe thấy được vị, ngươi chính là lừa tâm, hư nói xong kéo muội muội học bước xe liền đi đi xa còn có thể nghe được tiểu nha đầu thờ hồng hộc thanh âm muội muội chúng ta đi không theo bọn họ tốt hôm nay cuối tuần lận tông kỳ cũng tại gia người an vị tại trong phòng đọc sách từ lúc trừ Hy thượng cao trung sau hắn cũng đem thư lấy ra nhìn không muốn bị thức phụ ném quá xa lúc này cũng nghe được khuê nữ oán giận có chút ngượng ngùng mắt nhìn trừ Hy, sau đó hắn giọng một cái làm bộ làm tịch đạo người cũng là quả thật không thể quá bất công xem đi khuê nữ mất hứng. điển hình được tiện nghi còn khoe mã trừ hy thức giận đến tiện tay cầm lấy hắn gối đầu nện qua lận tông kỳ cười đến vui vẻ một tay tiếp nhận ngoài miệng nói là nói như vậy nhưng hắn đối trừ hy chiếm lấy như cũ tính tình đến chết cũng không đổi chỉ cần hắn ở nhà cơ hồ trừ hy đều không thể rời đi tầm mắt của hắn tình cảm của hai người tốt không được tốt đến cuối cùng tiểu nha đầu đều chết lặng lười quản bọn họ cái này đối vô lương cha mẹ mỗi ngày mang theo muội muội tại gia trúc khu chạy nhưng trừ hy cùng lần tông kỳ lại hào nhưng cuối tháng 8 vẫn là không thể không tách ra trừ hy đi đưa tin thời điểm chỉ dẫn theo muội muội muội muội còn nhỏ một chốc không ly khai người chuẩn bị trước đi qua quen thuộc tình huống chờ lễ quốc khánh thời điểm lại trở về đem nha nha một phen mang đi qua tiểu nha đầu đã 4 tuổi thành phố lớn có mẫu giáo đến thời điểm liền đem nha nha đưa đến trong trường mầm non đi đế đô giáo dục hoàn cảnh khẳng định so nơi này tốt hai cái khuê nữ đi theo bên người nàng so sánh yên tâm trước sống quá vài năm nay lại nói trừ hy đều nghĩ xong lận tông kỳ cũng khó mà nói cái gì hắn khác ngược lại là không thế nào lo lắng chính là có chút lo lắng muội muội lấy trừ hy kia tính tình chỉ sợ không nhất định có thể quản được ở cái này tiểu khuê nữ Bình thường ở nhà, đều là hắn nhìn xem khẩn, không để ý liền dễ dàng gặp sắc rối hiện tại một tuổi, vừa mới biết đi đường liền nghịch vô lý, nhường nàng giống nha nha như vậy ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng học quả thực không thể nào sự tình. Quả nhiên, lận Tông Kỳ lo lắng cũng không phải không huyệt dâng lên, khai giảng còn chưa một tuần, trừ hy liền gọi điện thoại cho lận Tông Kỳ khóc nói nàng căn bản nhìn không nổi cái này khuê nữ. Lận Tông Kỳ, hắn liền biết. Trừ hy khai giảng ngày đó, lận tông kỳ 17 ngày già cùng cùng đi, một nhà bốn người, bao lớn bao nhỏ, đến đế đô liền một khắc cũng không dừng trước tìm nơi ở, về sau hai cái hài tử đều ở đây biên ở, khẳng định không thể ở ký thúc xá. May mà đế đô đại kinh thuê phòng càng là không ít, trường học phụ cận liền có tứ hợp viện tìm cái đường gần, mướn phòng ở lại là quét thước, lại là quen thuộc chung quanh tình huống, lận tông kỳ cũng liền ở cả đêm, sáng sớm hôm sau liền một khắc cũng không dừng ôm nha nha đi, qua ngồi một chuyến xe lửa liền muốn hai ba ngày, căn bản không dám trễ nãi. Hai vợ chồng ngay cả cái thân mật lời nói cũng không kịp nói, trừ hi ôm ôm nha nha, lại ôm ôm lận tông kỳ, làm cho bọn họ chiếu cố thật tốt chính mình. hai nơi ở riêng tình trạng còn chưa kịp thất lạc trừ hy liền một đầu chui vào bận rộn cuộc sống đại học chung người khác thế nào trừ hy mặc kệ nàng là cho chính mình định rất nhiều chi tiết kế hoạch mỗi tuần muốn xem vài cuốn sách nàng cần hiểu rõ nào chi thức điểm về sau tính toán cùng với hiện tại phải làm chuẩn bị bận bận rộn rộn chung nàng còn muốn xem hai từ bình thường đang chiếu cố tiểu khuê nữ chung nàng kỳ thật vẫn tương đối thoải mái tiểu nha đầu mỗi ngày đều cùng muội muội chơi Vừa có trạng huống gì lập tức kêu nàng cùng lận Tông Kỳ, cho nên căn bản không cần phân tâm đi chú ý thiểu khuê nữ nhất cử nhất động hơn nữa mỗi ngày lận Tông Kỳ vừa về nhà, liền mang theo hai cái khuê nữ ra ngoài chơi, chơi đến trời tối mới trở về cũng làm cho hai cái hài tử chơi mệt mỏi cơ hồ buổi tối vừa lên giường liền dính lên gối đầu ngủ. Giống như hiện tại tất cả đều muốn trừ hy một người đến, nhất không chú ý liền không biết chui vào đi nơi đó, có lần liền một cái xoay người công phu tiểu nha đầu liền lẻn đến phía ngoài phá này thượng, nếu không phải nàng tìm kịp thời, người đều muốn leo nóc nhà. Thời thời khắc khắc đều lo lắng đề phòng, cuối cùng trừ hy rốt cuộc không nhịn được tại trong điện thoại khóc là thật sự khóc, nàng trước giờ không mệt như vậy qua có thể nói chỉ cần nàng nghĩ, nàng với ai ở chung đều thành thạo chỉ có cái này tiểu khuê nữ thật là nhường nàng sụp đổ. cơ hồ mỗi ngày đều tại mẹ con quan hệ cắt đứt bên cạnh chung nổ tung. Điện thoại một đầu khác lần Tông Kỳ lại đau lòng lại bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này vẫn là ta đến mang đi, ngươi như vậy không được. Phần 4 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở copdoc.com